Hạ học cương thấy vậy liền nói, hạ thanh niên trí thức nếu là muốn gả cho ngươi, làm hạ gia tức phụ, kia khẳng định muốn cùng mẹ chỗ hảo quan hệ, hiện giờ các nàng đều ở đội sản xuất, cơ hội có rất nhiều, mẹ cũng không phải không nói lý người, nếu là hạ thanh niên trí thức có tâm cùng mẹ chỗ hảo quan hệ, sao có thể sẽ chỗ không tốt. Hạ học binh tưởng tượng cũng là, hạ hiểu như vậy người tốt, nếu là cùng mẹ nó hảo hảo ở chung, tổng hội thay đổi con mẹ nó cái nhìn. Ca, cái kia đồng Mỹ Hoa, ngươi thật sự nhìn tới. Hạ học binh hỏi Hạ học cương Hạ học cương hỏi ngược lại Ngươi cảm thấy đồng Mỹ Hoa đương ngươi tẩu tử thế nào Hạ học binh lắc đầu Chẳng ra gì Hạ học binh một hồi bộ đội liền đem trong nhà sự Đều cùng Hạ học cương nói Bất quá Hạ học cương vốn dĩ liền coi trọng không phùng anh Ngược lại nhìn thượng chính là đồng Mỹ Hoa Phạm sai lầm cũng không phải đồng Mỹ Hoa Tìm đối tượng muốn tìm có thịt Gây không kéo kỷ có cái gì hảo Một sờ lên đều là xương cốt Hạ học cương nói Bộ đội đều là nam nhiều, nữ yếu này đó quan côn nhóm thường liêu để tài liền không rời đi nữ nhân hạ học binh lập tức nói hạ hiểu không gầy hiện tại đại biến bộ dáng ta đã thấy nữ tử liền không có một cái so hạ hiểu xinh đẹp hạ học cương lắc đầu đối hạ hiểu ấn tượng là mơ hồ hơn nữa trong ấn tượng chính là cái nhỏ gầy nữ tử liền nói ngay người đó là tình nhân trong mắt ra tây thi muốn ta nói kêu úc chân liền không tuổi đây chính là đoàn trưởng nữ nhi hạ hiểu ngươi liền không cần suy nghĩ nàng ở đội sản xuất ngươi ở bộ đội ngươi điều kiện nàng cũng không có tùy quân tư cách lâu dài ở riêng hai xứ một năm không thấy được một hai lần liền cùng cái ngưu lang trước nữ dường như có cái gì làm đầu nàng cùng mẹ lại chỗ không tốt như vậy đi xuống sớm hay muộn sinh biến úc chân liền không giống nhau nàng ở bộ đội ngươi nếu là cùng nàng thành lập cách mạng tình cảm bất luận phương diện kia đều đối với các ngươi có chỗ lợi Ca, ngươi nói cái gì đâu có úc chân chuyện gì ta cùng nàng nhưng cái gì đều không có ngươi nói ta cùng hạ hiểu về sau ở riêng hai xứ ngươi cùng đồng mỹ hoa không cũng giống nhau hạ học binh nói hạ học cương lắc đầu tự nhiên cùng ngươi không giống nhau đồng mỹ hoa cùng mẹ nó quan hệ hảo là mẹ nhìn thượng tức phụ đồng mỹ hoa nếu ở trong nhà chiếu cố ba mẹ ta cũng yên tâm một ít nói trắng ra là hạ học cương chính là muốn tìm một cái hợp nhãn duyên lại có thể giúp hắn ở trong nhà hiếu thuận lao cha mẹ người hắn là lao đại vì phụ mẫu tưởng càng nhiều một ít phượng khinh khinh nói để cử hàm khách tác phẩm tâm huyết ngươi hảo tám cô nương ảnh hậu biến manh hoa. Giả heo ăn thịt hổ khai quải ngược cha. Cảm tạ thiện huệ, thư hữu hai công chúa tiểu mội em mở đầu phân hồng phiếu. Cảm tạ a, a a a a a a nữ thần đánh thưởng bùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 146 không xem trọng, vẽ tháng 505. Không có úc chân tồn tại liền tính, nhưng có úc chân ở, hạ học cương liền càng xem trọng úc chân, chủ yếu cũng là úc chân nhìn tới hạ học binh, toàn bộ bộ đội ai không biết. Chỉ có hạ học binh một lòng đều đặt ở hạ hiểu trên người, đem úp chân một khang tâm tư đều vứt đến cùng sau mà thôi. Buồn văn tử. Đầu phát. Chúng ta tiến bộ đội đã có mấy năm, mười năm liền có thể xin người nhà tùy quân, còn có sáu năm thời gian, hạ hiểu là có thể lại đây. Hạ học binh nói, này sáu năm thời gian, hạ hiểu nếu là đáp ứng cùng hắn nói đối tượng, gả cho hắn, đến lúc đó liền có thể đến bộ đội cùng hắn cùng nhau sinh sống. tùy ngươi, tuy rằng ba đồng ý, nhưng mẹ như thế nào cũng là bà bà này một quan cũng không hảo quá, hơn nữa mẹ chồng nàng dâu quan hệ nếu là chỗ không tốt, trong nhà liền đủ làm ầm ĩ. Ngươi nhìn xem, cao lớn, cao nhị ra, tướng hồng biểu tỷ còn không ngừng ở nhà cũ đâu, nếu là trụ đến cùng nhau, sự càng nhiều. Dù sao hạ học cương là khó coi hạ hiểu cùng hạ học binh này một đôi, đối với lâm vào bể tình đệ đệ, hắn cũng biết hiện tại nói cái gì đều không có dùng, đệ đệ cũng sẽ không có thể nghe đi và khuyên. Hạ học cương nói xong, liền rời đi, vừa lúc đụng phải úc chân lại đây, hắn ngưỡng mày úc chân nhìn đến hạ học cương liền cười nói đại hạ đồng ý hạ đồng chí ở sao vì khác nhau hai huynh đệ úc chân đều là như vậy xưng hô ở đâu ngươi tìm hắn có việc hạ học cương nói liền tới đây nhìn xem úc chân cười cười hạ học cương nói ngươi đi tìm hắn đi bất quá hắn hiện tại khả năng không có không hạ đồng chí vội cái gì đâu úc chân nói hắn thích người cho hắn gửi rau ngâm tới nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi ngươi hiện tại đi hắn phỏng chừng không đếm xỉa tới ngươi hạ học cương nói xong muốn đi úc chân vội hướng tới hạ học cương bóng dáng hô một tiếng đại hạ đồng chí từ từ úc đồng chí còn có có việc sao hạ học cương hỏi ngươi biết hạ đồng chí thích nữ từ sao úc chân hỏi hạ học cương gật gật đầu biết chúng ta đội sản xuất thanh niên trí thức họ hạ hạ học cương trực tiếp liền đem hạ hiểu cấp bán úc chân nói hạ thanh niên trí thức lớn lên thật xinh đẹp đi bằng không hạ đồng chí như thế nào sẽ như vậy thích hắn nói hạ học cương nhướng mày Là đâu? Hạ đồng chí nói hạ thanh niên trí thức so với ta xinh đẹp. Úc Chân Đô Đô miệng không vui nói: "Đừng nghe hắn xả, ta đã thấy hạ thanh niên trí thức, hắc gầy thấp bé, khó coi." Hạ Học Cương liền không cho rằng hạ hiểu đại biến bộ dáng có thể xinh đẹp đến nào đi, hơn nữa Úc Chân lớn lên rất xinh đẹp, cũng là bộ đội một cánh hoa, này vẫn là đoàn trưởng nữ nhi, không biết bao nhiêu người nhìn chung Úc Chân, chỉ tiếc Úc Chân coi trọng chính là hắn kia ngốc đệ đệ. Mà hắn kia ngốc đệ đệ còn không biết như vậy nhiều người tìm hắn phiền thoái tìm hắn quyết đấu chính là bởi vì úc chân đâu thật sự úc chân lại hỏi một lần xác nhận nói tự nhiên là thật ta kêu một năm trở về thời điểm nhìn đến hơn nữa ta mẹ không thích nàng hạ học cương lời này vừa ra úc chân nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng lộ ra sán lạn tươi cười không lại cùng hạ học cương nhiều lời tìm hạ học binh đi nay sẽ hạ học binh chính cầm hạ hiểu rau ngâm từng mảnh từng mảnh mà nhấm nháp tuy rằng hàm điểm nhưng hắn cảm thấy dị thường ăn ngon nghĩ đến hạ hiểu lớn lên mỹ lệ hào phóng lại tâm linh thủ xảo, hạ học binh như nhặt được bảo giống nhau, trong lòng mỹ tư tư. Hạ đồng chí Úc Chân lại đây thời điểm, hạ học binh ký túc xá cũng không có những người khác, đại gia này sẽ đều đi ra ngoài. Nay sẽ nhìn hạ học binh trước mặt phóng một vài rau ngâm, còn thỏa mãn mà phẩm vị, Úc Chân hơi hơi mỉm cười, ăn ngon sao, ta cũng nếm thử. Hạ học binh cau mày, có bị quấy rầy không vui, nhưng nghĩ Úc Chân là đoàn trưởng nữ nhi, hắn không có đổi người, chỉ là nói, ngươi không thể ăn nói hạ học binh đương bảo dường như ẩn nấp rồi úc chân khỏe miệng chịu chịu không nghĩ tới hạ học binh như vậy trực tiếp lập tức không vui nói hạ đồng chí ngươi cũng quá không phúc hậu đi có thứ tốt thế nhưng không muốn chia sẻ còn ẩn nấp rồi lại không phải cái gì quý giá đồ vật hạ học binh xua xua tay úc chân cười nói như thế nào không quý giá ta đều nghe đại hạ đồng chí nói đây là ngươi thích cái kia hạ thanh niên trí thức gửi tới hạ thanh niên trí thức tay nghề thế nào làm ta nếm nếm bái ngươi tổng nói nàng hảo cũng cho chúng ta nhìn đến nàng hảo mới được a úc chân ma hạ học binh hạ học binh hơi hơi khó xử úc chân lại nói nhanh lên làm ta nếm nếm bằng không ta một e người khác liền vào được đến lúc đó xem ngươi như thế nào giải thích úc chân này uy hiếp đối hạ học binh vẫn là hữu dụng lập tức hạ học binh không tình nguyện mà đem rau ngâm đem ra nói cũng chỉ có thể nếm một khối ta đều không đủ ăn úc chân vừa nghe còn cố ý mà gấp mấy khối đem hạ học binh đau lòng muốn chết úc chân đem rau ngâm tất cả đều phóng tới trong miệng ăn một lần phi phi phi ra tiếng hàm đã chết ta muốn thủy ta muốn thủy nói úc chân vội đem hạ học binh trên bàn phóng ly nước đoạt lại đây một ngụm uống cạn hạ học binh mặt tức khắc đen đi ra ngoài úc chân vội đáng thương vô cùng trong mắt xúc nước mắt nói hạ đồng chí thực xin lỗi thực xin lỗi ta không nghĩ tới này rau ngâm như vậy hàm ta không phải cố ý uống ngươi thủy úc đồng chí ngươi mau chút đi ra ngoài đi chúng ta nam ký túc xá cũng không thích hợp ngươi nữ tới hạ học binh bành mặt nói Úc đồng chí, người tha thứ ta đi, ta thật không phải cố ý, ô ô. Úc chân vội khóc thượng. Ta không trách ngươi, thật sự, tha thứ ngươi, ngươi đừng khóc. Hạ học binh bị Úc chân như vậy một làm cũng không biết cái gì phản ứng hảo. Nếu là người khác nhìn đến Úc chân ở hắn trong ký túc xá, còn khóc thượng, còn tưởng rằng hắn khi dễ Úc chân đâu. Đoàn trưởng nữ nhi chính là phiền thoái, đuổi cũng đuổi không đi, còn không thể đắc tội. Cuối cùng Úc chân rốt cuộc cười, hướng tới hạ học binh nói, hạ đồng chí, thật thực xin lỗi Ngươi lại cho ta một mảnh đi, ta bảo đảm không vứt ra. Ta vừa mới ăn nhiều, cho nên mới hàm tưởng phun, thật không phải cố ý. Hạ học binh trực tiếp xùy rau ngâm bình liền ra cửa, không bao giờ để ý tới úc chân. Chỉ là ngày hôm sau, ở nhà ăn, úc chân liền lơ đãng vừa nói, Hạ học binh có một vại rau ngâm, siêu ăn ngon, hương vị hảo hảo. Lập tức có thể nghĩ Hạ học binh cũng hộ không được kia vại rau ngâm. Hạ học cương giúp Hạ học binh đem ra, cùng đại gia cùng nhau phân tới ăn. Thực xin lỗi à. Hạ đồng chí, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới là cái dạng này, ngươi trách ta đi. Úc chân hướng tới hạ học binh xin lỗi, hạ học binh nơi nào có thể quái úc chân, còn phải cười xem đại gia liền ăn liền nói tốt ăn, trong lòng buồn bực đã chết. Ra nhà ăn, hạ học cương nhìn không vui hạ học binh nói, tốt như vậy cùng đại gia đánh hảo quan hệ cơ hội, ngươi không hảo hảo nắm chắc, binh tử, xem ra ngươi là bị kia hạ thanh niên trí thức cấp choáng váng đầu vóc. Đoàn trưởng nữ nhi là ngươi có thể đắc tội sao? Ngươi ở nhà ăn cấp đoàn trưởng nữ nhi bãi mặt đen, ngươi còn có nghị ở bộ đội hôn đi xuống. mươi 147 trồn cấp gà chúc Tết, vẽ tháng 520. Ca, chính là nàng thật sự thực chán ghét. Hạ học binh nói. Nàng không chán ghét, là ngươi một lòng có hạ thanh niên trí thức, không có phát hiện nàng hảo. Toàn bộ bộ đội nam đồng chí đều cảm thấy nàng hảo, liền ngươi cảm thấy nàng không tốt, rốt cuộc là ai vấn đề? Hạ học cưng nói. Đó là bọn họ còn không có gặp qua hạ hiểu. Hạ học binh nói. Hạ học cương cười thành, vậy ngươi đã kêu hạ thanh niên trí thức lại đây à, nàng cũng có thể cùng đội sản xuất thỉnh mấy ngày giả tới xem ngươi. Hạ học binh nói, nàng không chịu cùng ta nói đối tượng. Các ngươi thế nhưng không có nói đối tượng. Hạ học cương ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng hạ học binh đã cùng cái kêu hạ thanh niên trí thức đang nói đối tượng, không nghĩ tới thế nhưng còn không phải. Hạ học cương lập tức hận sát không thành thép, ngươi heo nào a ngươi, ngươi trực tiếp viết thư cho nàng, làm nàng tới bộ đội, nàng nếu tới bộ đội kia trong lòng khẳng định có ngươi, cũng liền đáp ứng cùng ngươi nói đối tượng. Nếu là không tới, ngươi cũng đừng nhớ thương, bộ đội nữ binh tuy rằng thiếu, nhưng cũng có rất nhiều, mà có thể có thể tiến bộ đội, cái nào không phải lớn lên đoan chính. Ở hạ học cương xem ra, cái nào đều so hạ hiểu hảo. Hạ học binh một đốn, nếu là hạ hiểu lại đây một chuyến, kia trong lòng hẳn là liền nguyện ý cùng hắn xử đối tượng, như vậy tưởng tượng, hạ học binh liền cấp hạ hiểu viết tin. Nhưng hạ học binh không nghĩ tới, đội sản xuất chính ngày mùa Hạ Hiểu tham gia thu hoạch vụ thu, cho nên này phong thư bị Lý Thắng Mỹ cấp chặt đứng, cũng không có rơi xuống Hạ Hiểu trong tay. Nhìn nhi tử tin trung cấp Hạ Hiểu viết nói, Lý Thắng Mỹ tâm hung hăng màn ninh, thế nhưng còn muốn kêu Hạ Hiểu đi bộ đội, nằm mơ. Nay sẽ Lý Thắng Mỹ đối Hạ Hiểu càng thêm chán ghét, một lòng đều tưởng chia rẽ Hạ Hiểu cùng Hạ học binh. Hơn nữa lúc này đây Lý Thắng Mỹ thậm chí tìm Lệ Trấn Xuyên, nói muốn Hạ Hiểu hiệp trợ nàng công tác. Lệ Trấn Xuyên bên này cũng đồng ý, Lý Thắng Mỹ liền tìm Hạ Hiểu. Hạ Hiểu không quá nguyện ý, nhưng nàng cự tuyệt Lý Thắng Mỹ không để trong lòng. Hạ Hiểu cũng chỉ hảo tìm Lệ Trấn Xuyên biểu lộ. Lệ thư ký, ta chỉ là học sinh trung học, văn hóa trình độ không cao, thanh niên trí thức điểm cao trung sinh có sự, như thế nào cũng không tới phiên ta đi. Lệ Trấn Xuyên nói, như thế cái cơ hội tốt, ngươi có thể đi theo học học, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Chính là ta không muốn cùng Lý chủ nhiệm cùng nhau cộng sự. Hạ Hiểu nói, hơn nữa Lý Thắng Mỹ khẳng định đối nàng không có hảo ý. Bằng không như thế nào cố tình lựa chọn nàng đâu, nói còn nhiều lời một câu, Lý chủ nhiệm vẫn luôn tranh đối ta đâu, vạn nhất âm ta đâu. Lệ trấn xuyên ngưỡng mày, ngươi không phải cảm thấy hạ học binh không tồi sao, Lý chủ nhiệm là hạ học binh mẹ, ngươi có thể cộng sự ở chung một đoạn thời gian, cảm thụ một chút, cũng có thể mượn này học tập một chút phụ nữ chủ nhiệm công tác, nhiều tiếp xúc một ít việc, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Hạ hiểu vô ngữ, nàng về sau lại không tính toán đương phụ nữ chủ nhiệm, hơn nữa có thể có chỗ tốt gì. Lệ Trấn Xuyên phảng phất nhìn ra Hạ Hiểu tâm tư giống nhau, nói, đối với ngươi cũng là một loại rèn luyện. Bất quá Lệ Trấn Xuyên nói như vậy, Hạ Hiểu cũng liền hiệp trợ Lý Thắng Mỹ phụ nữ chủ nhiệm công tác. Sau đó Hạ Hiểu mỗi ngày làm song sống, còn phải đi theo Lý Thắng Mỹ ở đội sản xuất làm tốt phối hợp công tác, điều giải việc nhà tranh cãi này đó, hôm nay cái này báo cáo, ngày mai cái kia báo cáo, còn có đến đại đội, công xã mở họp. Nay nhất thời, toàn bộ đội sản xuất người đều cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây mà hạ học binh cùng hạ hiểu nói đối tượng sự cũng ở đội sản xuất chuyến khai đại gia tưởng tượng trách không được lý thắng mỹ hiện tại đối hạ hiểu tốt như vậy nguyên lai là bởi vì cùng hạ học binh nói đối tượng hạ hiểu đội sản xuất đều truyền ngươi cùng hạ học binh nói đối tượng còn có ngươi cùng lý thắng mỹ sự đâu dương tuyết hoa một hồi ký túc xá liền nói vương ái hoa cũng nói đúng vậy truyền ồn ào huyên áo ngự khí cũng quái quái tôn ngọc hoa nói câu ta còn nghe được người khác nói hạ hiểu có tâm cơ đâu Một bên cùng lệ thư ký hảo, một bên cùng cao gia hảo, hiện tại lại cùng hạ ra đâu. Hạ hiểu những mày, cuối cùng biết Lý Thắng Mỹ mục đích, nàng còn đề phòng Lý Thắng Mỹ ở công tác thượng cho nàng ngáng chân, lại không có nghĩ đến ở chỗ này chờ nàng đâu. Muốn lợi dụng lời đồn đãi đối phó nàng, thật sẽ tưởng. Nếu là nhậm lời đồn đãi tiếp tục truyền xuống đi, tiếc nhưng đối nàng bất lợi, nói thật, hạ hiểu đối như vậy lời đồn đãi cũng không cảm giác được vui vẻ, ngược lại cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Không nói nàng cùng hạ học binh không có nói đối tượng, liền tính là nói đối tượng, hạ hiểu cũng không phải muốn làm cho toàn bộ đội sản xuất đều biết đến. Nhưng hiện tại bị như vậy một chuyện, hạ hiểu không thích, đồng thời cũng đối Lý Thắng Mỹ hành vi phản cảm. Đi theo Lý Thắng Mỹ mấy ngày, hạ hiểu đối một ít phụ nữ chủ nhiệm công tác cũng hiểu biết, ngày cây sáng sớm nàng liền tìm Lý Hướng Hồng đi, không hề đi theo Lý Thắng Mỹ. Thím hạ hiểu vào cao ra gọi một tiếng. Trong phòng trịnh hướng Hồng ứng Thanh, đi ra nói, hôm nay không đổi. Không đi. Hạ Hiểu lắc đầu. Sao mà không đi, Lý Thắng mị khi dễ ngươi." Trịnh Hướng Hồng nói. Hạ Hiểu nói: "Thím, đội sản xuất truyền ta lời đồn đãi đâu? Nói ta cùng Hạ Học binh nói đối tượng, thím có thể giúp ta làm sáng tỏ sao? Ngươi không cùng Bình Tử nói đối tượng a?" Trịnh Hướng Hồng kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Hạ Hiểu cùng Hạ Học binh nói đối tượng, chính mình nhi tử mới có thể tâm tình không hào đâu. "Không có a, ta chỉ là cùng Hạ Học binh thông tin, còn không có cùng hắn xử đối tượng." Hạ Hiểu lắc đầu. Tuy rằng nàng đối hạ học binh có tâm động, nhưng cũng biết nói đối tượng là thận trọng sự, không có hảo hảo hiểu biết hạ học binh, cảm thấy hạ học binh thật dựa vào trụ, hạ hiểu sẽ không dễ dàng nhả ra. Nàng sắc thật xem mặt, nhưng cùng nói đối tượng kết hôn tới so, tướng mạo chỉ là thứ nhất, nhân phẩm, đức hạnh, còn có người nhà đều rất quan trọng. Mấy ngày nay Lý Thắng Mỹ mang theo nàng học tập công tác, hạ hiểu cũng không có cảm giác được Lý Thắng Mỹ thật sự thay đổi đối nàng thái độ, bất quá là ở biến tướng khó xử nàng mà thôi hiện tại hạ hiểu tự nhiên không muốn phối hợp hơn nữa bởi vì lý thắng mỹ hạ hiểu đối hạ học binh hảo cảm đều hàng hảo thím giúp ngươi nói tới đây trịnh hướng hồng liền nói ngươi liền tính không tới tìm thím thím cũng phải tìm ngươi ta cùng ngươi nói này lời đồn đãi như vậy truyền nhưng không tốt nữ tử thanh danh là rất quan trọng một cái lộng không tốt liền cấp truyền biến vị không nói ngươi cùng binh tử còn không có nói đối tượng mặc dù ngươi cùng binh tử nói đối tượng vừa mới bắt đầu cũng không cần thiết như vậy truyền ồn ào huyên náo chúng ta trước kia à Nói cái đối tượng đều là cất giấu, không đến muốn kết hôn thời điểm đều sẽ không làm người biết, thậm chí kết hôn, người khác cũng không biết. Hạ hiểu gật gật đầu, hiện tại lại không phải về sau, hạ hiểu liền tính muốn yêu đương, cũng không dám cao điệu, nàng nhưng vẫn luôn đều không có quên đặc thù thời kỳ muốn tới. Như vậy cao điệu, đem chính mình đặt ở mọi người dưới mí mắt, dám thị, đó là ngốc. Nếu nàng cùng hạ học binh nói đối tượng, người khác truyền lời đồn còn chưa tính, nhưng nàng cùng hạ học binh cũng không có nói đối tượng, cứ như vậy tin đồn. Hạ Hiểu cũng cảm giác được không tầm thường, đặc biệt là lý thắng Mỹ hành động, có loại trồn cấp gà chúc tiết cảm giác. Cho nên Hạ Hiểu cũng liền tới tìm trịnh hướng hồng, cũng không hề đi đội bộ. Phượng khinh khinh nói hiện tại còn không phải đặc thù thời kỳ, thân nhóm đừng đem lúc ấy tưởng như vậy hư, trừ bỏ nghèo điểm, lúc ấy ba cánh vẫn là thực hảo quá. Đương nhiên lúc này địa chủ còn có nhà tư bản vẫn là không ít, hơn nữa một thê mấy thiếp cũng là tồn tại, tới rồi đặc thù thời kỳ địa chủ cùng nhà tư bản này đó mới bắt đầu không dễ chịu lắm. Thậm chí thức thảm, nhưng căn chính miêu hồng vẫn là hảo quá chương 148 đại kinh tiểu quái, vẽ tháng 535. Đội bộ bên này, Lý Thắng Mỹ đợi không được hạ hiểu, hướng tới Đồng Mỹ Hoa hỏi, hạ hiểu đâu, như thế nào không tới. Đồng Mỹ Hoa nói, nàng đi đội trưởng ra. Đào! Lý Thắng Mỹ một đốn, nàng đi cao ra làm cái gì? Đồng Mỹ Hoa lắc đầu, nàng nào biết đâu rằng, hơn nữa đối với Lý Thắng Mỹ đem công tác cấp hạ hiểu, không cho nàng. Đồng Mỹ Hoa trong lòng nhiều ít có chút bất mãn, trước kia Phùng Anh là cao trung sinh, hành văn so nàng hảo, nàng liền tính. Nhưng Phùng Anh vừa đi, như thế nào cũng rơi xuống nàng trên người đi, Lý Thắng Mỹ lại mang theo hạ hiểu, đồng Mỹ Hoa liền rất không vui, cho nên biết hạ hiểu đi cao ra, liền lập tức lại đây. Dưỡng không thân bạch nhãn lang. Lý Thắng Mỹ không cao hứng mà nói câu, không nghĩ tới này lời đồn đãi mới vừa ra, hạ hiểu liền trực tiếp bãi công, dù sao nàng chính là làm hạ hiểu cùng chính mình nhi tử chỗ không đi xuống. Nếu là Hạ Hiểu không thức thời, cũng đừng quá nàng tàn nhẫn. Đồng Mỹ Hoa biết Lý Thắng Mỹ nói chính là Hạ Hiểu, gật gật đầu, chính là a, biết rõ Lý Chủ nhiệm cùng Trịnh Hướng Hồng không đối phó, Hạ Hiểu thế nhưng còn đi tìm Trịnh Hướng Hồng, rõ ràng liền không có đem Lý Chủ nhiệm để vào mắt, người như vậy còn tưởng cùng Hạ Nhị ca ở bên nhau, còn muốn làm Lý Chủ nhiệm con dâu, quá không nên. Chính là, hiện tại đều như vậy, về sau làm theo là cái ăn cây táo, rào cây sung. Lý Thắng Mỹ lời nói nồng đậm bất mãn. Chủ nhiệm, kia Hạ Hiểu không tới, này đó công tác làm sao bây giờ? Đồng Mỹ Hoa nói. Lý Thắng Mỹ nhìn Đồng Mỹ Hoa liếc mắt một cái, nói, ngươi tới làm đi. Đồng Mỹ Hoa lúc này mới vui vẻ mà ngồi xuống, giúp Lý Thắng Mỹ công tác. Mà Hạ Hiểu ở Cao Gia đãi nửa ngày, Hạ Hiểu không có việc gì cũng liền giúp đỡ Trịnh hướng hồng cùng nhau làm việc, thậm chí cơm chưa Hạ Hiểu đều ở Cao Gia ăn. Chờ Hạ Hiểu ra Cao Gia đã là buổi chiều, trải qua một cây đại thụ hạ, nơi đó thật nhiều phụ nữ ở, thấy Hạ Hiểu. Lập tức đều hỏi, hạ hiểu, ngươi đi cao gia làm cái gì? Hạ hiểu cười cười nói, cùng hướng hồng thím nói chuyện phim A, giúp hướng hồng thím làm việc A, cùng nhau ăn một bữa cơm A. Ngươi không phải cùng hạ học binh nói đối tượng sao, ngươi đi tìm trịnh hướng hồng, không sợ lý thắng mị sinh khí. Có người liền nói nói. Hạ hiểu kinh ngạc nói, ta khi nào cùng hạ học binh nói đối tượng, ta như thế nào không biết, các ngươi nghe ai nói nha. Ai nói ai truyền ra tới, đại gia cũng không biết, nhưng vẫn là nói không phải nghe nói Hạ học bình có cho ngươi viết thư sao? Hạ hiểu gật đầu, đúng vậy, hắn là có viết thư cho ta à, nhưng cũng không có khả năng thu một phong thơ chính là nói đối tượng đi, ta còn không có đáp ứng đâu. Hạ học binh điều kiện tốt như vậy, ngươi không đáp ứng, chẳng lẽ là bởi vì lý thắng Mỹ? Không phải, ta còn nhỏ đâu, hơn nữa nhà ta người cũng không hy vọng ta sớm như vậy nói đối tượng, chính là về sau nói đối tượng, cũng muốn người nhà trưởng mắt mới được. Người nhà không đồng ý, ta cũng sẽ không tùy tiện nói đối tượng, làm người nhà không vui hạ hiểu trực tiếp đem người nhà dọn ra tới lại thêm một câu hơn nữa ta cùng hướng hồng thím hợp tới quan hệ cũng hảo sẽ không vì cái gì sự tình mà thay đổi nói tới đây hạ hiểu lại nói cũng không biết là ai loạn truyền ta nói ta cũng cảm thấy rất kỳ quay a đại gia nở nụ cười còn có ai a còn không phải lý thắng mỹ bất quá có người lại nói ngươi không cùng hạ học binh nói đối tượng lý chủ nhiệm như thế nào thượng nào đều mang theo ngươi a hạ hiểu cũng kỳ quay nói đúng vậy ta cũng kỳ quái đâu, bất quá có cơ hội như vậy có thể học tập một chút phụ nữ chủ nhiệm công tác, ta còn là thật cao hứng. Lý thắng Mỹ ở khảo tra ngươi đi. Có người lại nói, hạ hiểu cười nói, này có cái gì hảo khảo tra, ta cũng không phải là lý chủ nhiệm vừa lòng, toàn bộ đội sản xuất đều biết đi. Ngươi như thế nào không đi đội bộ, ta nhìn đến đồng Mỹ hoa đi. Hạ hiểu lắc đầu, ta đều vội mấy ngày rồi, nên nghỉ ngơi một chút, hơn nữa vài thiên không cũng có thể cùng hướng hồng thím hảo hảo tâm sự, trong lòng quái tưởng nghiệm. Muốn ta nói, ngươi cùng trịnh hướng hồng quan hệ tốt như vậy, không bằng cấp trịnh hướng hồng làm con dâu được. Lời này vừa ra, Hạ Hiểu còn không có đáp lời, Lý Thắng Mỹ liền lao tới, hướng tới Hạ Hiểu cả giận nói, Hảo a, ngươi cái Hạ Hiểu, ta liền biết ngươi là lơi ong bướm, cùng ta nhi tử nói đối tượng, còn không an phận loạn thông đồng. Lý Thắng Mỹ là cùng đồng Mỹ Hoa cùng đi đến, nghe được kia phụ nữ nói Hạ Hiểu cùng trịnh hướng hồng quan hệ Hảo không bằng cấp trịnh hướng hồng làm con dâu nói, trực tiếp liền nổi giận. Đại gia không nghĩ tới lúc này Lý Thắng Mỹ sẽ đột nhiên lại đây, nay sẽ đều nhìn về phía Hạ Hiểu, Hạ Hiểu nghiêm túc mà sửa đúng nói, ta tưởng Lý chủ nhiệm hiểu lầm, ta cũng không có cùng Hạ học binh nói đối tượng, Thỉnh Lý chủ nhiệm không cần nói vậy. Ngươi không cùng ta nhi tử nói đối tượng, ngươi lừa ai, Câu dẫn ta nhi tử, hiện tại lại không thừa nhận. Lý Thắng Mỹ vẻ mặt khó coi, hận không thể xông lên xé Hạ Hiểu. Hạ Hiểu nói, không thể nào, Lý chủ nhiệm kêu ta như thế nào thừa nhận hơn nữa lý chủ nhiệm vẫn luôn đối ta có hiểu lầm thậm chí vũ nhục ta không có chứng cứ thỉnh không cần bôi nhọ ta bằng không ta tìm đại đội cho ta làm chủ còn không thừa nhận không có chứng cứ ta sẽ nói như vậy lý thắng mỹ nói kia thỉnh lý chủ nhiệm lấy ra chứng cứ tới hạ hiểu sắc mặt thả nhiên không sợ không sợ nàng rõ ràng không có cùng hạ học binh nói đối tượng nhưng lý thắng mỹ lại phản phất bắt nàng nhược điểm giống nhau ngươi còn dám nói không phải ta nhi tử đều viết thư cho ngươi cho ngươi đi bộ đội tìm hắn Lý Thắng Mỹ lời này vừa ra, Hạ Hiểu toàn bộ một đốn, nhìn về phía Lý Thắng Mỹ nói, Lý chủ nhiệm đây là có ý tứ gì? Ta nhưng không có thu được Hạ Học Binh tin. Người đương nhiên không có thu được, người rõ ràng cùng ta nhi tử nói đối tượng, còn không thừa nhận. Lý Thắng Mỹ thật mạnh một hử. Hạ Hiểu nhìn đắc ý Lý Thắng Mỹ, nguyên lai nàng thế nhưng tiệt Hạ Học Binh cho nàng tin. Cái này Hạ Hiểu cũng không biết nên như thế nào phản ứng, nhưng trong lòng lại phi thường đồng tình Hạ Học Binh. Ta không có cùng Hạ Học Binh nói đối tượng lý chủ nhiệm cầm hạ học binh tin là có thể chứng minh ta cùng hạ học binh nói đối tượng lý chủ nhiệm nếu tưởng xác nhận có thể đi tìm hạ học binh hỏi ta còn nói đội sản xuất vì cái gì như vậy nhiều đối ta bất lợi đồn đãi nguyên lai nguyên nhân ở lý đảm nhiệm nơi này lý chủ nhiệm đối ta bất mãn có thể nói thẳng nhưng như vậy sau lưng nói người nói bậy, vẫn là đội sản xuất phụ nữ chủ nhiệm thật không dám tin tưởng hạ hiểu vẻ mặt thất vọng mà nhìn lý thắng mỹ đối với lý thắng mỹ nói hạ học binh là cái phi thường ưu tú người Đối với hắn theo đuổi, ta thực ngoài ý muốn, nhưng ta cũng không có đáp ứng hắn, nguyên nhân nói vậy đại gia cũng đoán ra. Hiện tại nhìn Lý chủ nhiệm như vậy, ta càng may mắn chính mình cũng không có đáp ứng Hạ Học Bình, đồng thời cũng vì Hạ Học Bình có ngươi như vậy một cái mẫu thân, cảm giác được bi ai. Ngươi Lý Thắng Mỹ giận đối với Hạ Hiểu. Có người cũng không quen nhìn Lý Thắng Mỹ, một phụ nữ đầu tiên nói, Lý Thắng Mỹ, ngươi cũng không sai biệt lắm, Hạ Hiểu đều không có cùng ngươi nhi tử nói đối tượng. Ngươi như vậy nhằm vào hạ hiểu cũng quá không nên. Hơn nữa hiện tại người trẻ tuổi viết thư giao lưu đương cái bạn qua thư từ nhiều bình thường a, liền ngươi đại kinh tiểu quái, ngươi trước kia không phải cũng không thiếu cấp bộ đội viết thư. Phượng khinh khinh nói vốn dĩ nhẹ nhàng cũng không nghĩ giải thích, nhưng nhìn rất nhiều người đọc bình luận, nhẹ nhàng ở chỗ này thuyết minh một chút, nhẹ nhàng cũng không có làm nữ chủ cùng hạ nói, cũng sẽ không làm nữ chủ hướng hố lửa nhảy, hơn nữa nhẹ nhàng là thân mụ, sẽ không ngược nữ chủ, thân nhóm yên tâm đi. Năm ấy đại. Luyên ái cũng là tự do, thanh niên nam nữ yêu đương đều là thực bình thường sự, cũng là thành lập cách mạng tình cảm, hơn nữa trước kia thư từ qua lại cũng là đại gia phổ biến giao lưu một loại phương thức. Liên tính tới rồi đặc thù thời kỳ, nghiêm khắc một ít, nhưng cũng cũng không phải không cho nam nữ yêu đương. Chỉ cần không phản không đáng sự phạm pháp, không làm chuyện xấu, căn chính hùng mầm, căn bản sẽ không có việc gì. Đương nhiên, lúc ấy không có khả năng giống như bây giờ nam nữ bằng hữu quá mức thân mật có thể trước mặt mọi người ấp ấp ôm ôm. Hoặc là hôn môi này đó, nữ chủ cùng hạ thư từ qua lại cũng cũng không có chừng, dương, không tính là buôn phóng cử chỉ. Nếu là thân nhóm thật thích quyển sách này, thích nhẹ nhàng viết chuyện xưa, có thể lý tính cùng nhẹ nhàng giao lưu, nhẹ nhàng hoan nên đại gia lợi bình cùng chỉ ra chỗ sai. Nếu là ngôn từ quá mức kịch liệt cùng nhân thân công kích, thậm chí không có fans giá trị, nhẹ nhàng sẽ suy xét xóa bình. mươi 149 người trong lòng trang chính là cậu S, xem người khác cũng là cậu S. Lý thắng Mỹ mặt trực tiếp đen nay đoạn trải qua nàng đều đã quên hiện tại bị người nhảy ra tới nhiều ít cảm thấy không mặt mũi lúc trước vì cấp bộ đội cao quốc cường viết thư lý thắng mỹ học thức tự nhưng biết chữ nhận không nhiều lắm còn náo loạn chê cười lý thắng mỹ đều không muốn bị nhắc tới chính là a lý thắng mỹ ngươi cũng quá cái kia đi liền ngươi nhi tử viết cấp hạ hiểu tin ngươi đều chẳng đứng cũng là ngươi là bình tử sao bằng không ngươi làm như vậy kia chính là phạm sai lầm nay sẽ mọi người đều cảm thấy lý thắng mỹ quá mức đúng vậy Hạ Hiểu nói cũng không có sai, ngươi đều cùng nàng không đối phó, nàng sao có thể sẽ cùng ngươi nhi tử nói đối tượng, ngươi hiện tại cũng là càng sống càng đi trở về, cả ngày la lộn, cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Lý Thắng Mỹ cả giận nói, ai nói sẽ không, không chừng nàng là vì trả thù ta đâu, muốn câu dẫn ta nhi tử cùng ta ly tâm. Hạ Hiểu trực tiếp khí cười, nàng nói, một người nội tâm điểm tĩnh, cũng vứt bỏ thế tục dườm già đáng ghê tởm, tin tốt đẹp tồn tại, kia nàng nhìn đến hết thể tự nhiên là tốt đẹp bao gồm chính mình, cùng người khác. Người trong lòng có cái gì, ngươi nhìn đến chính là cái gì, đương nhiên, người trong lòng trang chính là cất chó, xem người khác cũng là cất chó. Hạ hiểu lời này vừa ra, đại gia cười vang, có người có lẽ không phải thực hiểu, nhưng ý tứ đều đã hiểu, đặc biệt là cuối cùng một câu, đó là đơn giản trực tiếp thô bạo. Lý Thắng Mỹ tức đến sắp điên, như thế nào không biết hạ hiểu biến tướng mắng nàng, nhưng lúc này mọi người đều đứng ở hạ hiểu nơi này. Lý Thắng Mỹ này sẽ cũng không xác thật chính mình nhi tử có phải hay không cùng hạ hiểu yêu đương, nếu là nháo đến mặt trên đi, nàng cũng chiếm không được hảo. Nếu là trước kia lệ Trấn xuyên không có tới thời điểm, Lý Thắng Mỹ có lẽ sẽ không có sở cố kỵ, nhưng phía trước bị hạ hồng quân thu thật quá, Lý Thắng Mỹ cũng không dám đem sự tình nào lớn, chính yếu chính là nàng cũng không có năm chắc. Ngươi tốt nhất không có cùng ta nhi tử nói đối tượng, bằng không ta không tha cho ngươi. Lập tức Lý Thắng Mỹ để lại lời nói, nổi giận đùng đùng mà đi rồi đồng mỹ hoa lập tức đổi kịp lý thắng mỹ vừa đi đại gia an ủi hạ hiểu đường lý nàng từ đương phụ nữ chủ nhiệm sau liền càng khoe khoang chính là đáng tiếc trong đội phụ nữ có văn hóa thiếu kiến thức cũng ít hạ hiểu ở trong lòng gật gật đầu ở nông thôn phụ nữ sẽ đọc sách biết chữ rất ít trịnh hướng hồng nhưng thật ra sẽ điểm nhưng cao gia đã ra cao quốc cường một cái đội sản xuất đội trưởng còn có lâm tuyết bích ở nhà ăn lý thắng mỹ cha kế lại là người giữ kho nếu là trịnh hướng hồng đương phụ nữ chủ nhiệm kia đội bộ đều phải bị cao ra người chiếm. Mà Lý Thắng Mỹ đương phụ nữ chủ nhiệm, nhiều ít là sẽ biết chữ, cũng không phải thất học, nhưng nàng có thể đương như vậy ổn, nhiều ít có hạ hồng quân nguyên nhân. Lúc này đại đội giới quan đều là không có tiền lương lấy, nhưng đối quan vẫn là thực tôn kính, nhưng Lý Thắng Mỹ cái này phụ nữ chủ nhiệm làm trò, mọi người đều không lấy nàng cái này phụ nữ chủ nhiệm đương một chuyện. Theo Lý Thắng Mỹ 10 ngày qua, Hạ Hiểu cũng là đã nhìn ra, cùng với nói đại gia cố kỵ Lý Thắng Mỹ không bằng nói cho hạ ra mặt mũi. Cùng đại gia tách ra sau, hạ hiểu liền trở về ký túc xá, trong lòng cũng không dễ chịu, hạ học binh theo đuổi nàng, nhiều ít làm hạ hiểu tâm tồn kỳ vọng, nhưng hiện thực lý thắng Mỹ cũng cho nàng hung hăng một kích. Vừa mới nàng nhiều thống khoái mà đánh trả lý thắng Mỹ, như vậy hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu không thoải mái. Hạ học binh tin còn làm nàng đi bộ đội, hạ hiểu nghĩ, nếu là tin tới rồi nàng trong tay, nàng sẽ đi bộ đội sao? Nàng tưởng, nàng có lẽ sẽ rốt cuộc nàng có không gian còn có thể ẩn thân nói không chừng một cái choáng váng đầu vóc liền thật sự đi hiện tại hạ hiểu nhưng thật ra may mắn lý thắng mỹ hành động làm nàng thanh tỉnh một ít nàng cùng hạ học binh rốt cuộc không thích hợp à. hiện tại lý thắng mỹ cũng đã như vậy náo loạn nếu là thật ở bên nhau còn không biết thế nào lăn lộn đâu hơn nữa cũng sẽ không ngừng nghỉ hiện giờ bọn họ cảm tình còn không có bắt đầu hạ hiểu cũng không nghĩ lại tiếp tục nay đã không quan hệ với dũng khí đó là hạ học binh mẹ nàng muốn cùng hạ học binh ở bên nhau Phải đối mặt Lý Thắng Mỹ mỗi ngày thậm chí lúc nào cũng tranh đối, như vậy cảm giác rất mệt, thậm chí không một khắc có thể nhẹ nhàng. Hạ hiểu hiện tại đều cảm thấy mệt mỏi, cho nên nàng cấp hạ học binh viết một phong thơ, bọn họ không có khả năng có bắt đầu, cũng không thích hợp. Như vậy ở lẫn nhau trong lòng lưu lại tốt đẹp ấn tượng khá tốt, nếu thật sự nói đối tượng, về sau nói không chừng liền tranh phong tương đối, đem tranh chấp khắp khẩu đường ra thưởng cơm soảng, cho đến lúc này bắt đầu ở lẫn nhau trong lòng tốt đẹp đều sẽ biến xấu xí bất ham. Nói không chừng sẽ chán ghét hơn nữa căm hận đối phương, thậm chí sẽ trở mặt thành thủ. Cho nên cứ như vậy đi. Mà bộ đội, hạ học binh thu được hạ hiểu tin, kia quả thực là xét đánh giữa trời quang. Theo sau hạ học binh lại thu được Lý Thắng Mỹ chất vấn tin, đầu đều phải đau, hắn lao nương quá làm sự. Đặc biệt là biết Lý Thắng Mỹ tiệt tin sau, hạ học binh là phẫn nộ rồi, lần đầu tiên cảm thấy là như vậy sinh khí, như vậy vô lực. Lúc sau, hạ học binh lại viết như thế nào tin cấp hạ hiểu, hạ hiểu cũng không có lại hồi. Bởi vì kia một ngày nàng cùng Lý Thắng Mỹ chính diện đối chất, còn hơn nữa trịnh hướng hồng sau lại cũng giúp nàng nói chuyện, cho nên lời đồn đái cũng tan đi. Cho nên Hạ Hiểu cũng không nghĩ lại cùng Hạ học binh có bất luận cái gì liên lụy, càng không muốn cùng Lý Thắng Mỹ đối thượng, nàng cảm thấy phiên chán. Đương nhiên Hạ học binh viết cấp Hạ Hiểu tin, có cũng bị Lý Thắng Mỹ cấp thiệt, có thể nghĩ, Lý Thắng Mỹ nhìn đến chính mình nhi tử cùng Hạ Hiểu xin lỗi, lấy lòng, nhẹ hống ngư khí, Lý Thắng Mỹ càng phẫn nộ, bất quá rốt cuộc không có lại tìm Hạ Hiểu. Lý Thắng Mỹ nơi này thu được Hạ Học Cương gợi thư, biết có cái đoàn trưởng Thiên Kim theo đuổi Hạ Học binh, Lý Thắng Mỹ trong lòng u ám tức khắc tan đi, thiên đại ý mừng lập tức đem nàng nội tâm cấp tràn ngập, Lý Thắng Mỹ bảnh trướng, cười ha hả. Mà một bên Đồng Mỹ Hoa tắc trực tiếp tâm mặt, không nghĩ tới không có hạ hiểu, còn có cái đoàn trưởng Thiên Kim. Hạ hiểu vốn dĩ cũng không biết, nhưng Lý Thắng Mỹ đụng tới nàng phải sát, còn nói, tính ngươi thức thời, không, có cùng ta nhi tử ở bên nhau, ta nhi tử hiện tại chính là bị đoàn trưởng Thiên Kim theo đuổi đâu hạ hiểu trực tiếp hết trô nói rồi lý thắng mỹ rốt cuộc có biết hay không nàng như vậy sớm muộn gì có một ngày sẽ đem nàng bảo bối nhi tử cấp làm hại đối với hạ học binh có người coi trọng hạ hiểu cũng không cảm thấy kỳ quái hạ học binh như vậy muốn không nữ coi trọng kia mới kỳ quái bất quá lý thắng mỹ luôn là như vậy hạ học binh về sau như thế nào thật huyền nhìn đến hạ hiểu không lời gì để nói cho rằng trọc tới rồi hạ hiểu nội tâm lý thắng mỹ càng thêm đắc ý hạ hiểu đều không nghĩ cùng lý thắng mỹ lại so đo Chỉ cảm thấy luôn là cùng Lý Thắng Mỹ so đo, sẽ chỉ làm chính mình tố chất tu dưỡng đều đi theo hạ thấp. Hạ hiểu cùng hạ học binh không có khả năng, những cái đó theo đuổi hạ hiểu người đều cao hứng, này tỏ vẻ bọn họ còn có cơ hội. Đương nhiên vui mừng nhất vẫn là Cao Giá Hưng, trong lòng còn yên lặng mà cảm tạ Lý Thắng Mỹ, lần đầu tiên cảm thấy Lý Thắng Mỹ cũng không phải như vậy chán ghét. Bất quá Cao Giá Hưng vẫn là chán ghét Lý Thắng Mỹ, đồng thời cũng ở trong lòng vì hạ học binh bi ai vô cùng đồng tình hạ học binh đề cử tịch chính sách mới trọng sinh 70 tốt đẹp sinh hoạt tóm tắt cổ đại mềm muội xuyên đến 70 mươi niên đại cùng mộ tháo hán vợ chồng đồng lòng tắt biển đông cũng cạn kiên định suy diễn tốt đẹp tân nhân sinh phượng khinh khinh nói cảm tạ lì ì bảy đại hiệp một cái đầu hai chương vé tháng cảm tạ thư hữu một thư năm 160609212704934, sáu hai giao quang núi xa một mạng giáp 8599. Thư hữu 160826003654436, thư hữu 20170224032823809, từ từ nhàn nhàn tột, điểm điểm điểm ai, ái hy tiểu khả ái đầu phấn hồng phiếu, cảm tạm như nước năm xưa cờ di hờ 1979, gió nhẹ hoa hoa đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 150 chúc người khảo thí thành công. Bộ đội, hạ học binh buồn bực thực, thỉnh không được giả, lại không thấy được hạ hiểu, không thể cùng hạ hiểu giải thích có đôi khi tinh thần trạng thái không tốt lại ai phạt hạ học cương cũng đem hạ học binh hung hăng mà huấn một đốn nói nếu là hạ học binh còn như vậy hắn liền viết thư trở về nói cho cha mẹ nói hạ học binh bởi vì hạ hiểu mà tinh thần không tập trung không hảo hảo huấn luyện mất hồn mất vía có thể nghĩ nếu là hạ học cương thật sự như vậy viết thư trở về hạ hồng quân cùng lý thắng mị sẽ như thế nào xem hạ hiểu hạ học binh tự tại cũng biết hậu quả cho nên cũng không dám vì hạ hiểu mang đi phiền thoái lúc này mới hảo chút Mà Đồng Mỹ Hoa bên này, hiệp trợ Lý Thắng Mỹ công tác lại liên tiếp xuất hiện sai lầm sự tình, bất quá hiện tại Lý Thắng Mỹ tâm tình hảo, cũng không cùng Đồng Mỹ Hoa so đo, dù sao cũng là người một nhà. Nhưng Đồng Mỹ Hoa tâm tình lại không song tới rồi cực điểm. 65 năm, Tết âm lịch, Hạ Hiểu cũng không có về nhà, mà Hạ Gia huynh đệ cũng cũng không có trở về ăn Tết. Nay một năm, Hạ Hiểu sổ hộ khẩu thượng đều 21, Đồng Mỹ Hoa cũng là, các nàng đều 20 xuất đầu. Dương Tuyết Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa còn có Vương Ái Hoa đều 24, 25. Hứa mai cùng Diêu Vọng Xuân đã về nhà thấy ra trưởng thương lượng kết hôn lánh chứng sự. Cái này làm cho Dương Tuyết Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa còn có Vương Ái Hoa đều rất có áp lực. Vương Ái Hoa tuy rằng ngoài miệng nói không nghĩ gả chồng, nhưng tuổi tới rồi cũng không chấp nhận được ngươi trốn tránh. Năm nay các nàng mấy cái đều từng người về nhà, cũng là vì chung thân đại sự sự. Nay một năm, đệ tam bộ nhân dân tệ xuất bản. Nay một năm mái hoa cấp cắt lại tử sinh đứa con trai. Mà này một năm, cao giá hưng cũng muốn thi đại học. Cao giá thực tìm một phần tiểu học lao sư công tác, dạy học và giáo dục đi, không có ở đội sản xuất tiếp tục làm việc. Dù sao cũng là cao trung sinh, cái này niên đại nông thôn cao trung sinh vẫn là rất ít, cũng hoàn toàn không khó tìm công tác, cho nên cao giá thực lựa chọn đương giáo sư đi. Hán cùng tôn Ngọc Hoa sự tình cũng không nóng không lạnh, nói đến cùng tôn Ngọc Hoa cũng là không cam lòng, không cam lòng gả đến nông thôn. Bất quá đối người nhà giới thiệu đối tượng, Tôn Ngọc Hoa cũng không hài lòng, năm nay Tôn Ngọc Hoa phỏng trừng về nhà tương nhìn lại. Hạ Hiểu sắc thật hoài nghi, có phải hay không bởi vì Tôn Ngọc Hoa kích thích, cho nên Cao Giá thực không ở đội sản xuất đại, mà là đi đường láo sư. Tháng 6, thi đại học trước, Cao Giá Hưng tự mình tới tìm Hạ Hiểu. Không có gì tưởng đối ta nói sao? Cao Giá Hưng nói, Hạ Hiểu giơ lên tươi cười nói, Cao nhị ca, chúc ngươi khảo ra hảo thành tích, thuận lợi thi đậu một khu nhà lý tưởng đại học. Ta nhất định có thể thi đầu đại học. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu gật đầu, nhất định, Cao Nhị Ca nhất định hội khảo ra hảo thành tích. Cao Giá Hưng nói, Hạ Hiểu, ngươi chờ ta, chờ ta khảo ra hảo thành tích, ta cùng ngươi nói sự kiện. Hảo Hạ Hiểu gật gật đầu, chúc ngươi khảo thí thành công. Cao Giá Hưng cũng dơ lên một đạo sung sướng tươi cười, hướng tới Hạ Hiểu vẫy vẫy, xoay người liền đi rồi. Một ngày này, Cao Giá Hưng trời chưa sáng liền ra cửa, một đường ngâm nga ký ức cũng là hy vọng chính mình khảo thí thành công, thi đậu một cái tốt đại học. Không nghĩ còn chưa tới cửa trường, Cao Giá Hưng liền thấy được cùng nhau hầu đả sự kiện, nếu là người khác hắn cũng liền mặc kệ, nhưng lại là cắt lại tử, hơn nữa là bị vài người đánh. Cao Giá Hưng lập tức đem thư bút cùng mang cơm phóng đuổi cỏ một phóng, liền vọt qua đi, cho vài người một chân, sau đó lôi kéo cắt lại tử chạy, phía sau vài người đều đuổi theo, lại đánh một trận, lại chạy. Chờ đem người hoàn toàn ném ra, Cao Giá Hưng mới hỏi nói, Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ như thế nào đuổi theo ngươi đánh Nay sẽ cắt lại tử thương thực trọng Trong miệng còn chảy huyết Cao giá hưng chính con hắn hướng tới bệnh viện đi Cắt lại tử không muốn đi bệnh viện Ngại tiêu tiền, làm cao giá hưng đưa hắn đi cửa nhỏ khám Cắt lại tử nghiêng đầu phi một búng máu ra tới Nói, con mẹ nó, ta nào biết sao lại thế này Ta sáng sớm nghĩ đến chợ đen đi bán chỉ giá lộc Một người lại đây cùng ta nói giới Ta đem lộc cho hắn Hắn thế nhưng không nghĩ đưa tiền lao tử đem hắn tấu một đốn đoạt hắn tiền liền chạy lại đột nhiên có một đám người lao tới muốn tấu ta nói ta trộm bọn họ lộc đoạt bọn họ tiền rõ ràng chính là lão tử đồ vật con mẹ nó cao gia hưng nói tiền đâu cắt lại từ hướng trong túi sơ mó tiền thế nhưng không thấy lập tức kêu lên thẳng ồn nào chính mình thiệt thòi lớn con mẹ nó tiền thế nhưng ném lao tử lộc a lao tử tử tiền a kêu bang nhân lần sau đừng làm cho ta nhìn đến bằng không lão tử không tấu chết hắn không họ lại Cao Giá Hưng khỏe miệng chịu chịu, ngươi vốn dĩ liền không họ lại, nói nữa, tóc mái hoa không phải cho ngươi sinh đứa con trai sao, San đến lộc liền cấp tóc mái hoa cùng ngươi nhi tử bổ thân mình là được, bán cái gì lộc. Miễn bản kia bản đường, không sinh nhi tử phía trước liền tác ai tắt phúc, sinh nhi tử lúc sau đều mau trời cao, liền kém không có cười ở lão tử trên cổ ị phân đi tiểu. Cắt lại tử này sẽ đối tóc mái hoa là một đống ý kiến, đi theo Cao Giá Hưng tố khổ, trong nhà nói cả ngày không làm, làm muốn hầu hạ. Quần áo không tẩy cơm không làm, hài tử cũng mặc kệ. Thật đương lão tử là nàng Nô A con mẹ nó, nàng so địa chủ ra bà nương còn lợi hại, đem lão tử sai sử xoay quanh. Nếu không phải xem ở nhi tử phân thượng, lao tử đều không nghĩ lý. Cao giá hưng nghe cắt lại tử bà đoán, hắn có thể nói cái gì? Hắn sớm đôi cắt lại tử cùng tóc mái hoa liền không xem trọng. Hơn nữa hai người chính là bị miễn cưỡng thấu cùng nhau, chính là một bút lý không rõ lạ chướng Hắn nói, được rồi, đừng nói nữa. Lao tử hôm nay khảo thí đâu? Ngươi hiện tại hại lao tử thiếu khảo thí, chậm trễ lao tử thi đại học, lao tử tấu chết ngươi. Nếu không phải xem cắt lại tử bị thương nặng, đi không được, Cao Giá Hưng đã sớm đem người cấp nem xuống. Này sẽ Cao Giá Hưng nhìn sắc trời, cũng là nóng nội thực, cũng không biết chính mình có thể hay không chạy trở về khảo thí, nếu là thiếu khảo, Cao Giá Hưng cũng không dám suy nghĩ. Chờ Cao Giá Hưng đem cắt lại tử phóng cửa nhỏ khám một phóng, đem trên người tiền đều cho cắt lại tử, liền hướng tới trường học chạy, nhưng tới rồi trường học. Chính mình vừa mới thư túi địa phương sớm không thấy. Trên người hắn tiền lại đều cho cắt lại tử xem bị thương, không có tiền liền bút đều mua không được, Cao Giá Hưng chạy về phòng khám, cắt lại tử đã không còn nữa, cho nên này sáng sớm, Cao Giá Hưng thiếu khảo. Buổi chiều còn muốn khảo, Cao Giá Hưng chỉ có thể về trước ra, nhưng một đi một về khả năng lại không đổi kịp. Lúc này Cao Giá Hưng gặp gỡ Cao Vĩnh Phương, tuy rằng tỷ đệ quan hệ không tốt, nhưng như thế nào cũng là tỷ đệ, cho nên Cao Giá Hưng vẫn là tiến lên đi. làm gì Cao Vĩnh Phương trừng mắt Cao Giá Hưng, lúc này Cao Vĩnh Phương thậm chí không nhớ rõ Cao Giá Hưng muốn thi đại học, mà là nhìn Cao Giá Hưng một thân chật vật thực không thích. Tam tỷ có tiền sao? ngựa Cao Giá Hưng nói còn không có nói xong, Cao Vĩnh Phương trực tiếp liền sụ mặt cự tuyệt, không có tiền. Nói còn xoay người liền đi, hơn nữa con nàng cũng sẽ không mượn cấp Cao Giá Hưng. Cao Giá Hưng cũng không lại đuổi theo Cao Vĩnh Phương, mà là một đường tới chạy vội hồi sinh sản đội. Mịch nhiên quay đầu lãnh vương. Xuống dưới bai phế tải tiểu thư VSC Yêu Nghiệt Phúc Hắc Vương ra, nam cường nữ cường, ngọt sủng không dung bỏ lỡ. Phượng khinh khinh nói cảm tạ bụi bẩm đánh thưởng 488 thư tệ, cảm tạ thư hữu 1544699553, thư hữu 1111407501 đầu 2 trường vẽ tháng, cảm tạ thư hữu 1312166077, thư hữu 1277778351 đầu vẽ tháng, cảm tạ tiểu đình đang đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ chương một trăm năm mươi hai thi đại học thất lợi vé tháng năm trăm năm mươi trịnh hướng hồng nhìn cao giá hưng mồ hôi đầy đầu mà chạy về tới lập tức kinh hãi nhi tử a ngươi không phải đi khảo thi sao như thế nào như vậy trở về ngươi cùng người đánh nhau thư đâu bút đâu hộp cơm đâu ném cao giá hưng nói liền chiều chính mình trong phòng đi nay sẽ hắn căn bản không có thời gian cùng tâm tình cùng trịnh hướng hồng nói quá nhiều cho nên nhanh chóng mà trở về chính mình trong phòng từ đáy giường hạ cầm tiền cao giá hưng đem áo lót một đuổi lại ra bên ngoài chạy chính hướng hồng nội hô có xe bỏ a nhưng cao giá hưng cũng không biết có hay không nghe được dù sao là chạy hơn nữa xe bỏ cũng không có cao giá hưng chạy nhanh chính hướng hồng vọng không đến cao giá hưng bóng người thở dài đứa nhỏ này gặp gỡ gì sự đây là như thế nào lại cùng người đánh nhau đều thi đại học còn muốn đánh nhau thật là sầu người chết ta buổi chiều cao giá hưng rốt cuộc không có thiếu khảo nhưng lại là không có ăn cơm hơn nữa buổi sáng đến giữa trưa lượng vận động quá lớn Mang theo cắt lại tử né tránh những người đó còn đánh giá, lại một đường chạy về đội sản xuất, chạy về trường học, mua khảo thí dụng cụ lại trực tiếp tiến trường thi. Cho nên tương đương nhiên, cao giá hưng đó là đói đầu váng mắt hoa, thậm chí lại khắc thực, phát huy cũng đại đại hạ thấp. Thi đại học kết thúc, cao giá hưng trầm mặc, thậm chí cũng thường thấy không đến bóng người, cao gia người đều nghĩ tới cao giá hưng khả năng khảo không tốt, cũng không dám hỏi cao giá hưng. Hạ hiểu hỏi cao giá hưng khảo thế nào? Cao giá hương thâm trầm mà nhìn hạ hiểu liếc mắt một cái, thật lâu, lâu đến hạ hiểu mặc danh, thậm chí trong lòng đều phát mau, hắn mới rời đi tầm mắt, lại cái gì cũng không có nói. Hạ hiểu thấy vậy cũng đoán được cao giá hương khả năng khảo không hảo, cho nên cũng không có hỏi lại. Thi đại học kết bảng, cao giá hương thành tích cũng không cao, thậm chí không đạt được đại học phân số. Nhìn đến kết quả, cao giá hương tâm hung hăng khó chịu, tuy rằng đoán được chính mình thành tích không lý tưởng, nhưng thật sự nhìn đến thành tích thời điểm, trong lòng vẫn là thực thất vọng. Hắn cũng, cũng không có cùng người trong nhà nói ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng trịnh hướng hồng biết ngày đó Cao Giá Hưng cùng người đánh nhau, đều niệm Cao Giá Hưng. Cao Quốc Cường nói, tưởng vào đại học liền đọc lại, không nghĩ vào đại học, liền hồi sinh sản đội chồng cho đi, bằng không cùng ngươi ca đi đương láo sư, hoặc là đến điện ảnh đội, đại đội, công xã. Cao Quốc Cường liền niệm một chuỗi ra tới, Cao Giá thực nói, vẫn là đọc lại đi, Giá Hưng cái khác mấy môn thành tích đều không tồi, đọc lại một năm khảo cái trưởng quân đội. Cao gia Thực vẫn là hy vọng Cao Giá Hưng có thể khảo cái trường quân đội, viên chính Minh ngộng, cũng thay hắn giải mộng. Đời này Cao gia Thực đều không thể tham gia quân ngũ, cũng không có khả năng khảo trường quân đội, cho nên vẫn là hy vọng Cao Giá Hưng có thể. Cao Giá Hưng cái gì cũng không có nói, hắn hiện giờ đầu góc còn loạn đâu, cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Cắt lại tử lại đây Cao gia cùng Cao Giá Hưng bồi tội, bởi vì ngày đó Cao Giá Hưng cứu hắn ảnh hưởng khảo thí, cắt lại tử trong lòng phi thường ấy nấy cao giá hưng không nghĩ cắt lại tử nói lung tung liền đem cắt lại tử lôi ra môn cắt lại tử nói cao nhị thực xin lỗi ngày đó nếu không phải ta ngươi đều thi đậu đại học không ngươi chuyện gì đừng cho lão tử một bộ đàn bà dạng cao giá hưng nói hơn nữa sự tình lại trọng tới hắn vẫn là sẽ cứu cắt lại tử cũng làm không đến làm như không thấy dù sao ngươi là ta huynh đệ thân huynh đệ về sau có cái gì bang thượng đội huynh đệ ta vượt lửa qua sông không chối tử muốn ta mệnh cũng thành cắt lại tử nói cao giá hưng trực tiếp bị cắt lại từ nói làm cho tức lời nói ngươi được lắm nói như vậy ta còn kiếm lời ngươi một cái mệnh nói lại trắng cắt lại tử liếc mắt một cái ta muốn mạng ngươi làm cái gì lại không thể cho hắn một cái đại học đọc thật sự ta nói thật cắt lại tử nói xong lại hỏi ngươi tính toán làm sao bây giờ cao giá hưng đá đá bên chân đá nói có thể làm sao bây giờ lại tiếp tục khảo a hiện tại chiêu binh cũng ít đều không từ nông thôn chiêu đều là từ trong thành chiêu ta muốn làm binh cũng chỉ có một cái lộ chính là khảo trường quân đội hảo huynh đệ duy trì ngươi cắt lại từ nói ta sẽ không đọc sách bằng không ta cũng tưởng khảo trường quân đội cao giá hưng nói ngươi thôi bỏ đi trước kia tác nghiệp còn sao ta đâu ngươi đều không có hảo hảo nghe qua khóa không có hảo hảo viết qua tác nghiệp cho nên ta mới nói ta sẽ không đọc sách ra ngươi trước kia không phải cũng là làm bài tập đều sai hại lao tử sao ngươi tác nghiệp bị lao sư cấp phạt hai người nói trước kia sự chờ bọn họ đều đi rồi hạ hiểu mới từ chỗ tối ra tới nàng mới biết được cao giá hưng không có thi đậu đại học cũng bởi vì ngày đó cứu cắt lại tử cùng người đánh nhau ảnh hưởng khảo thí đọc lại đọc lại sang năm cũng không có cơ hội khảo thí 66 năm liền phải tới thi đại học cũng muốn hủy bỏ hạ hiểu trong lòng thế cao giá hưng tiếc nuối lúc này đây không có năm chắc được cơ hội vậy đến chờ 10 năm hạ hiểu không có đi cao ra cũng không có nghĩ tới đi an ủi cao giá hưng cao giá hưng bộ dáng tuy rằng mất mát nhưng rốt cuộc không có như vậy suy sút thủ rũ còn xem như tốt hạ hiểu rời đi đội sản xuất đi gấu đen trong động có đôi khi một có rảnh hạ hiểu thích đến nơi lây tới động vật thế giới so nhân loại đơn giản một ít ở chỗ này ngược lại tâm tình thả lỏng một ít vui sướng một ít bất quá nàng là người nơi này lại thả lỏng lại sung sướng cũng chỉ là nhất thời nàng trung quy muốn nhân đến người quần thể sinh hoạt nay một năm tết âm lịch hạ hiểu cũng không có về nhà đồng mỹ hoa cũng không có hồi dương tuyết hoa tôn ngọc hoa đều đi trở về thanh niên trí thức điểm rất nhiều người đều hồi thậm chí hứa mai cùng diêu vọng xuân cũng hồi nhưng cố vệ quốc cũng không có trở về mà hạ gia huynh đệ đều trở về ăn tết nhìn đến đồng mỹ hoa biến gầy biến đen không có trước kia viên bạch béo hạ học cương đều đau lòng lý thắng mỹ vừa thấy đến hai cái nhi tử trở về nhưng cao hứng bất quá nhìn đến hạ học binh không cao hứng mặt lý thắng mỹ đảo không sợ chỉ là hướng tới đại nhi tử hạ học cương sử đưa mắt ra hiệu hạ học binh trực tiếp quay đầu đi ra ngoài hạ hồng quân không cao hứng mà hướng tới lý thắng mỹ nói nhìn xem ngươi đem binh tử khí đều không muốn lý ngươi cả ngày tận lăn lộn lý thắng mỹ ủy khuất nói cái gì ta lăn lộn ta là vì binh tử hảo kia hạ hiểu nhưng không xứng với ta nhi tử hạ hồng quân muốn nói cái gì hạ học cương nói đúng vậy ba bộ đội nữ binh cũng không tồi binh tử nhưng được hoan nên. hạ học cương đi theo hạ hồng quân nói bộ đội huấn luyện sự cuối cùng đem hạ hồng quân lực chú ý rời đi lý thắng mỹ nhẹ nhàng thở ra May mắn đại nhi tử là hướng về nàng. Thanh niên trí thức điểm ngoại, hạ học binh tới tìm hạ hiểu, vương ái hoa nói, hạ hiểu, đi ra ngoài nói với hắn rõ ràng đi, đừng làm cho hắn ở bên ngoài đứng, nhận người. Hạ hiểu gật gật đầu, nhìn biến hắc biến gầy nhưng rắn chắc rồi lại không ảnh hưởng tuấn mỹ hạ học binh kéo kéo một cái tươi cười nói, hạ đồng chí. Hạ hiểu, chúng ta nói chuyện. Hạ học binh nói. Hạ hiểu nói, ngươi có cái gì liền ở chỗ này nói đi. Ta thay ta mẹ hướng ngươi nói xin lỗi. Ta mẹ Phượng khinh khinh nói sao sao thân nhóm, này hai chương viết Cao Giá Hưng không thi đậu đại học, nhẹ nhàng trong lòng cũng rất khó chịu, bất quá Cao Giá Hưng sẽ vào đại học, đến lúc đó cùng nữ chủ cùng nhau khảo. Vào đại học liền phải tỏ vẻ tách ra, hơn nữa đặc thù thời kỳ muốn tới, Cao Giá Hưng vẫn là ở trong nhà tốt một chút, bảo hộ người nhà cũng có thể bảo hộ nữ chủ. Chỉ là nhẹ nhàng không biết làm Cao tìm cái gì công tác hảo, thân nhóm có thể giúp nhẹ nhàng ngẫm lại sao, đương đại đội cán bộ, công xã cán bộ, hoặc là điện ảnh đội thủy lợi cục, vẫn là cốt cán dân binh này đó. Bất quá cốt cán dân binh không có tiền lương lấy, cũng không phải trước vị chính, không biết trừ bỏ dân binh, còn làm cái gì. Trước 152 lão tử là ngươi tình địch, đề cử phiếu 5.000. Hạ học binh lời nói còn không có nói xong, hạ hiểu dỗi tay ngăn trở, nàng lắc đầu nói, hạ đồng chí, ngươi trở về đi, chúng ta không có khả năng, ngươi về sau cũng đừng tới tìm ta, cũng đừng cho ta viết tin, ngươi cho ta viết những cái đó tin ta đều hủy hoại. Ta cũng hy vọng ta cho ngươi viết những cái đó tin, ngươi có thể hủy hoại, hoặc là trả lại cho ta cũng đúng. Hạ hiểu, ngươi không thể bởi vì ta mẹ nó không đúng, liền phán ta tử hình. Hạ học binh thực không cam lòng, bọn họ hảo hảo, nhưng hiện tại lại biến thành như vậy, trong lòng vô pháp tiếp thu. Hạ hiểu nhìn hắn nói, trong lòng thở dài, ta vô pháp cùng ngươi trở thành người một nhà, cũng vô pháp cùng mẹ ngươi nhắc lên quan hệ, hạ đồng chí, chúng ta cũng không thích hợp hơn nữa mẹ ngươi không phải nói ngươi có cái đoàn trưởng thiên kim theo đuổi sao ta chúc ngươi hạnh phúc cái gì đoàn trưởng thiên kim căn bản không có khả năng hạ học binh là kinh giận không nghĩ tới mẹ nó thế nhưng đem cái này đều nói cho hạ hiểu hạ hiểu cũng không nghĩ lại cùng hạ học binh nhiều lời chỉ là nói ngươi đi đi nói đến cùng chúng ta vốn dĩ liền không có ở bên nhau không có nói đối tượng vẫn là làm người xa lạ tốt một chút các ngươi hạ ra ta cũng trèo cao không nổi hạ hiểu nói xong cũng không đợi hạ học binh rời đi liền xoay người đi rồi hạ học binh trinh lăng tại chỗ thật lâu trở về hạ gia tự nhiên là đại xảo một trận chủ yếu cũng là hạ học cương cùng hạ học binh hai huynh đệ khắc khẩu hạ học cương cảm thấy hạ học binh bị hạ hiểu mê tìm không ra bắc thế nhưng vì hạ hiểu cùng người nhà cãi nhau thực kỳ cục hạ hồng quân đem hạ học binh kêu vào trong phòng phụ tử nói chuyện thật lâu cuối cùng hạ hồng quân nói hạ thanh niên trí thức ngươi liền đã quên đi các ngươi không có khả năng Hạ thanh niên trí thức tính tình quá cương liệt, cũng không chịu ăn chút thiệt thòi cùng mẹ ngươi cũng không hợp. Đến lúc này Hạ Hồng Quân đã không xem trọng Hạ Hiểu, cũng cảm thấy Hạ Hiểu như vậy tính cách quá cương liệt, không thích hợp gả tiến Hạ ra. Hạ học binh suy sụp. Mà bên này Hạ học cương tắc đi tìm đồng Mỹ Hoa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Đồng Mỹ Hoa trinh lăng mà nhìn Hạ học cương, này nếu là Hạ học binh như vậy cùng nàng nói, nàng khẳng định thực vui mừng nhưng trước mặt chính là hạ học cương đồng mỹ hoa không nói gì hạ học cương lại nói ngươi hiện giờ cùng ký túc xá người quan hệ không tốt còn vì ta mẹ đắc tội hạ hiểu ở trong ký túc xá khẳng định sẽ chịu ủy khuất làm ta chiếu cấu ngươi đi cũng không biết hạ học cương câu nào lời nói chọc đồng mỹ hoa nước mắt điểm đồng mỹ hoa nghe xong chỉ rơi lệ đâu chỉ là chịu ủy khuất nàng hiện giờ ở đội sản xuất thanh danh cũng không phải thực hảo hơn nữa có một cái đoàn trưởng thiên kim tồn tại đồng mỹ hoa biết hạ học binh cùng hạ hiểu không có khả năng Chính mình cùng hạ học binh càng không có thể. Hiện tại so với gà chồng, nàng càng muốn rời đi đội sản xuất, tưởng trở về thành, nhưng căn bản là không được. Đồng Mỹ Hoa có chút tuyệt vọng, nhưng ở đội sản xuất, hạ Gia mới có thể giúp nàng, mà trước mắt cái này hạ học cương có thể cho nàng hạnh phúc sao. Đồng Mỹ Hoa không phải không biết hạ học cương đối nàng có ý tứ, thậm chí hạ học cương còn cho nàng viết quá tin, nhưng nàng đều xem nhẹ, nàng thích chính là hạ học binh, cũng không tưởng cùng hạ học cương có liên lụy. Hạ học cương cũng không đợi đồng Mỹ Hoa lập tức cấp đáp án, mà là nói, ngươi không cần phải gấp gáp hồi phục ta, ta còn ở nhà đãi mấy ngày, nếu là ngươi đồng ý, ta hồi bộ đội lập tức đánh kết hôn báo cáo. Đồng Mỹ Hoa nhìn hạ học cương rời đi bóng dáng, trong đầu nghĩ, hạ học cương là ái nàng, mà nàng cùng Lý Thắng Mỹ quan hệ cũng hảo, nếu là gả tiến hạ ra, sẽ hảo đi. Rốt cuộc hiện tại hạ gia đối nàng tới nói xác thật là một cái hảo quy túc xá, dù sao nàng sớm muộn gì phải gả người, hạ học cương người cũng không tồi tuy so ra kém hạ học binh, nhưng ít ra hạ học cương trong lòng có nàng. Cùng ngày, Cao Giá Hưng cùng hạ học binh ở sau núi đánh một trận, hai người đều mặt mũi bầm rập, có thể thấy được lẫn nhau xuống tay đều không chút nào nương tay. Nói thật, binh tử, mẹ ngươi còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ bị nàng làm hại. Nàng nếu tiệt ngươi tin, liền tính ngươi là nàng nhi tử, nhưng như vậy không chỗ nào cố kị nói ra, ta cũng không biết mẹ ngươi đầu như thế nào lớn lên. Cao Giá Hưng đối Lý Thắng Mỹ là thật sự hết trôi nói rồi. Hơn nữa mẹ ngươi tiệt chính là bình thường tin liền tính. Vạn nhất ngươi về sau ở bộ đội xử lý một ít cơ mật sự tình. Muốn mẹ ngươi cũng tới như vậy vừa ra, ngươi nhất định phải chết. Cao Giá Hưng tuy rằng nói trắng ra một ít, nhưng cũng không khoa trường. Lý Thắng Mỹ còn như vậy không biết hối cải. Sớm hay muộn đem chính mình nhi tử cấp làm hại. Ta cùng hạ hiểu không có khả năng, ngươi thực vui vẻ đi. Hạ học binh hướng tới Cao Giá Hưng hỏi. kia đương nhiên. Ta biết có mẹ ngươi làm sự, ngươi tưởng cùng hạ hiểu ở bên nhau không dễ dàng như vậy, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nói thật, ta rất đồng tình ngươi. Cao giá hưng lời nói rơi xuống, hạ học binh chừng hắn một cái, được ngươi, ta không cùng cùng hạ hiểu xử đối tượng, ngươi cũng chưa chắc có cơ hội. Cao giá hưng một đốn, nhưng vẫn là hướng tới hạ học binh nhướng mày nói, dù sao so ngươi có hy vọng. Hạ học binh nói, ngươi nếu thích nàng, như thế nào không cùng nàng nói. Không tìm thấy cơ hội tốt. Nay sẽ đến phiên cao giá hưng buồn bực lúc trước hạ hiểu hỏi hắn hắn nói không thích mặt sau biết chính mình tâm ý vốn dĩ tưởng thi đại học khảo ra cái hảo thành tích cho chính mình độ một tầng kim quang hảo hảo cùng hạ hiểu biểu cái bạch nào biết thi đại học thất lợi này sẽ cao giá hưng trong lòng rất là thất bại càng thêm không biết như thế nào mở miệng nay muốn cái gì cơ hội là ngươi nhát gan đi nói tới đây hạ học binh nở nụ cười không nghĩ tới ngươi cao nhị lại là như vậy nhát gan ngươi sẽ không sợ hạ hiểu cự tuyệt ngươi đi cao giá hưng vung lên nắm tay hướng tới hạ học binh tạm qua đi Hạ học binh hiểm hiểm một tranh nói, nói thật, ta rất không nghĩ ngươi cùng hạ hiểu ở bên nhau, các ngươi một cái là ta hảo huynh đệ, một cái là ta thích nữ nhân, các ngươi muốn ở bên nhau, lòng ta rất khổ sở. Ai là ngươi hảo huynh đệ, lao tử là ngươi tình địch. Cao giá hưng nói làm hạ học binh cười, hắn đứng lên, hướng tới cao giá hưng nói, tuy rằng không nghĩ, nhưng nếu ngươi có cái này tâm, ta còn là hy vọng ngươi chiếu cố hảo nàng, bảo vệ tốt nàng. Dùng ngươi nhọc lòng, lao tử cũng không phải là ngươi cao giá hưng cũng đi theo đứng lên hạ học binh đã xoay người đi rồi chỉ là bóng dáng lại là như vậy cô độc trầm trọng cao giá hưng về đến nhà chính hướng hồng nhìn bộ dáng của hắn cũng không hỏi chỉ là lắc đầu nói dược ở hồng thuốc chính mình lấy tới lau lau cao giá hưng cũng không nhiều lời dẫn theo hồng thuốc liền trở về phòng bên này hạ học binh về đến nhà lý thắng mỹ đó là chấn động thét to nhi tử a là ai đem ngươi cấp đánh hạ học binh không nói gì mà là hướng tới lý thắng mỹ nói Mẹ, đem ta tin trả lại cho ta. Lý thắng Mỹ một đốn, Hạ Hồng Quân liền nói, còn không mau đem tin còn cấp binh tử, ngươi này giống cái gì? Hạ Học Cương nói, này tin liền thiêu đi. Hạ Hồng Quân cũng gật gật đầu, thiêu liền thiêu. Chờ đến Lý Thắng Mỹ đem tin lấy ra tới, Hạ Học binh mảy hung hăng ninh, thế nhưng có tam phong thư. Hạ Học binh gầm nhẹ ra tiếng, mẹ, ngươi vì cái gì là ta mẹ? Lam liên quân tử tứ gia, cung đấu sao? Trọng sinh tứ gia hậu viện, mở ra cùng yêu diễm tiện hóa nhóm tranh sủng đại tác chiến Phượng khinh khinh nói cảm tạ Giang thượng phụ dung nuôi kiếm thượng toàn vũ đầu phấn hưởng phiếu cảm tạ FJ cờ vN đánh thưởng hai quả đùa bình an cảm tạ dịch lộ nghỉ ngơi dịp đánh thưởng đùa bình an cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ Vũ chương 153 đến nhà ta ăn cơm để cử phiếu nghìn. ta như thế nào không phải mẹ ngươi ngươi chính là ta trong bụng suy 10 tháng vất vả sinh hạ tới đều thiếu chút nữa muốn ta mặn già, ngươi nói như vậy không phải thương lòng ta sao Lý Thắng Mỹ trực tiếp liền đỏ mắt. Binh tử, ngươi như thế nào có thể nói mẹ đâu, mau lấy tin đi xử lý đi. Hạ học cương cũng không nghĩ tranh thế, đến lúc đó lộng không hảo lại hại cha mẹ cãi nhau. Hạ hồng binh trực tiếp cầm tin liền vào trong phòng, hung hăng mà giữ cửa tắt đi, đến nỗi tin chỗ không xử lý cũng không biết. Ngày hôm sau, đại niên mùng một sáng sớm, hạ học binh liền hồi bộ đội, không có ở trong nhà đãi nhưng đi phía trước, đem hạ hiểu cho hắn viết tin đều trả lại cho hạ hiểu cái gì cũng không có nói liền đi rồi hạ hiểu nắm trong tay tin nhìn hạ học binh rời đi bóng dáng thật lâu không nói nàng cũng không có hồi ký túc xá mà là rời đi đội sản xuất cũng tìm cơ hội vào trong không gian hạ hiểu nhìn kia mấy phong thư nhất nhất hủy đi ra tới cầm chính mình lúc trước viết tin tới xem một lần sau đó lại thu hồi phong thư đặt ở không gian một chỗ hạ học binh tin là thật sự bị nàng thiêu nàng lúc ấy chỉ nghĩ nhìn không thấy tâm liền sẽ không thiền nhưng hiện tại chính mình viết này mấy phong thư lưu tại trong không gian. Ngày thứ ba, đại niên sơ nhị sáng sớm, Hạ Học Cương cũng muốn hồi bộ đội, Hạ Hồng quân rốt cuộc không yên tâm Hạ Học Bình, cho nên làm Hạ Học Cương hồi bộ đội. Nói phía trước, Hạ Học Cương hỏi Đồng Mỹ Hoa đáp ứng, Đồng Mỹ Hoa đáp ứng cùng Hạ Học Cương nói đối tượng, tuy rằng không có lập tức gả cho Hạ Học Cương, nhưng Hạ Học Cương cũng đồng ý. Hạ ra nơi này, đối với Hạ Học Cương cùng Đồng Mỹ Hoa nói đối tượng, cũng không có phản đối. Mà Hạ Học Cương vừa đi Lý Thắng Mỹ liền đem Đồng Mỹ Hoa cùng Hạ Học Cương nói đối tượng sự tình truyền ra tới, hận không thể toàn bộ đội sản xuất đều biết. Hơn nữa cùng lần trước truyền Hạ Hiểu không giống nhau, nay sẽ Lý Thắng Mỹ kia chính là thiếu chút nữa đem Đồng Mỹ Hoa cấp phùng lên trời, có phúc khi à, hiểu chuyện nghe lời, liền hiếu thuận hai chữ đều dùng tới. Hạ Hiểu đối với Đồng Mỹ Hoa cùng Hạ Học Cương việc cũng không chú ý, nay cũng không quan chuyện của nàng, hiện tại nàng cùng Hạ Học Binh cũng không có bất luận cái gì quan hệ, Hạ ra sự tình cũng cùng nàng không quan hệ. Thanh niên trí thức điểm đại gia mấy quyển đều đi trở về, đồng Mỹ Hoa cùng Hạ học cương nói đối tượng lúc sau, cũng không ở nhà ăn ăn, mà là ở Hạ gia ăn cơm. Hôm nay Hạ Hiểu vốn là muốn khai hỏa, nhưng Vương Ái Hoa bị mời đi xã Viên ăn cơm, Phương ngảy lên cùng cố vệ quốc khẳng định sẽ đi theo nàng ăn. Hiện giờ Dương Tuyết Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa cũng không ở, Hạ Hiểu đảo cũng không hảo cùng nam thanh niên trí thức đi gần, cho nên Hạ Hiểu dứt khoát liền ở nhà ăn ăn. Ăn tết thời điểm luôn là sẽ nhớ nhà, Hạ Hiểu sẽ nghĩ đến kiếp trước cũng sẽ tưởng ngày một đời thậm chí có đôi khi nhìn ban đêm bầu trời ánh trăng xuất thần đầu năm nhị chính hướng hồng cũng kêu hạ hiểu đi nhà nàng ăn cơm nhưng hạ hiểu cự tuyệt ngày này trịnh hướng hồng nữ nhi con rể trở về thời điểm hạ hiểu không đi thấu cái này náo nhiệt từ nhà ăn múc cơm trở về liền đụng phải cố vệ quốc hắn đột nhiên đối hạ hiểu nói câu chúng ta sớm muộn gì phải về thành nơi này người không thích hợp chúng ta hạ hiểu ngoài ý muốn nhưng vẫn là gật gật đầu nàng cũng không có xem địa vực tìm đối tượng Cùng hạ học binh cũng là hai đời lần đầu tiên tâm động, làm chính mình tùy hứng một phen mà thôi, đáng tiếc cũng không có kết quả. Sau đó cố vệ quốc tiếp theo câu nói, nếu là ngươi muốn tìm đối tượng, liền tìm ta đi. Hạ hiểu kinh ngạc mà nhìn cố vệ quốc, liền nghe cố vệ quốc lại nói, chúng ta cùng nhau ở chỗ này sinh hoạt, về sau cũng có thể cùng nhau trở về thành, không cần tách ra. Hạ hiểu cười lắc đầu, thực xin lỗi, cố đồng chí, ngươi có lẽ chỉ là cảm thấy ta cũng là cùng thành thanh niên trí thức mà thôi muốn tìm cùng thành thanh niên trí thức lại vừa vận ta thích hợp mà thôi ngươi không cần như vậy kết hôn là cả đời sự muốn thận trọng suy xét về sau cũng lục tục có thanh niên trí thức lại đây như vậy ngươi sẽ càng nhiều lựa chọn nàng khẳng định là phải đi về nhưng không phải hiện tại hơn nữa từng có một lần trải qua tuy rằng còn không có nói đối tượng nhưng nàng đã tùy hứng qua càng sẽ không tùy tùy tiện tiện hạ hiểu cao giá hương đột nhiên xuất hiện kêu một tiếng cố vệ quốc nhìn thoáng qua cao giá hương gật gật đầu liền đối với hạ hiểu nói ta là lựa chọn tốt nhất, ngươi hảo hảo suy xét. Hơn nữa cảm tình là có thể bồi dưỡng. Cố Vệ Quốc nói xong liền đi rồi. Hạ Hiểu không nói cái gì nữa. Lựa chọn tốt nhất, cái gì là tốt nhất, cũng không phải điều kiện hảo chính là tốt nhất, mà là thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Cao Giá Hưng ngữ khí hế ẩm nói, Tiêu Tiểu Tử cùng ngươi thổ lộ, ngươi không nhìn thượng. Cao Giá Hưng gần nhất nhìn đến Cố Vệ Quốc cùng Hạ Hiểu thổ lộ, Tiêu chính là chuông cảnh báo sao vang, có mãnh liệt nguy cơ cảm. Mà so với Hạ Hạo Bình. Cao Giá Hưng càng cảm thấy đến cố vệ quốc là kinh địch, tuy rằng Hạ Hiểu không có thích cố vệ quốc, nhưng cố vệ quốc cùng Hạ Hiểu cùng thành A. Cùng thanh chính là thanh niên trí thức tìm đối tượng một cái tiêu chuẩn điều kiện, muốn cùng cố vệ quốc tương đối, Cao Giá Hưng thật đúng là không cảm thấy chính mình có cái gì ưu thế. Hạ Hiểu không đáp lại, chỉ là hỏi, Cao nhị ca, có chuyện gì sao? Cao Giá Hưng chính nhìn nàng hộp cơm nói, ta mẹ làm cơm, người đến nhà ta ăn đi, bằng không tết nhất lễ lạc, một người quần cung ế, quá cái gì năm không cần lạc cao nhị ca hôm nay tỷ tỷ ngươi tỷ phu bọn họ lại đây các ngươi người một nhà hảo hảo tụ một tụ ta liền bất quá đi xem náo nhiệt hạ hiểu lắc đầu cao giá hưng suy thanh cái gì người nhà hắn nhưng không thừa nhận cùng nào đó người là người nhà thi đại học ngày ấy cùng cao vĩnh phương vay tiền cao vĩnh phương thái độ chính là làm cao giá hưng thấy rõ ràng minh bạch cho nên hôm nay cao vĩnh phương vợ chồng cũng tới cao giá hưng đều không có cùng người nhà nhắc tới cùng cao vĩnh phương vay tiền sự cao vĩnh Vương cái này miệng rộng thấy được cao giá hưng còn trắng da mà làm cho nhà mẹ để người mặt nói cao giá hưng cùng người đánh nhau hỏi nàng vay tiền sự trong giọng nói còn phi thường khinh thường còn biểu đạt đối cao giá hưng cái này đệ đệ bất mãn làm cha mẹ hảo hảo giáo dục chắc hẳn phải vậy cao vĩnh phương thu được cha mẹ cùng hai cái tỷ tỷ trợn mắt giận nhìn chính hướng hồng trực tiếp liền chụp đánh cao vĩnh Vương ngươi như thế nào đường tỷ tỉ, tỉ ngươi đệ đệ thi đại học đâu ném bút cùng ngươi vay tiền mua bút ngươi còn dám nói ra trách không được giá hưng về nhà cái gì cũng không muốn nói từ trường học về đến nhà lấy tiền qua lại chạy chậm chế bao nhiêu thời gian còn không biết hắn ăn không ăn cơm có đói bụng không khát không khát chính hướng hồng như vậy tưởng tượng đôi mắt liền đỏ lên nghĩ đến ngày đó nhi tử chật vật trở về khá đau lòng nước mắt liền như vậy chảy ra cao vĩnh phương việc này ngươi cũng làm ra liền chính mình đệ đệ đều đuổi đó là ngươi thân đệ đệ cao xuân phương đều cảm thấy cái này tiểu muội quá mức cao ly phương lắc đầu tiểu muội Ngươi xác thật đã làm, liền tính giá hưng không có thi đại học, hỏi ngươi mượn cái tiền, ngươi cũng muốn hỏi một chút là chuyện gì, vay tiền tới làm cái gì nha, ngươi à, cũng không biết nói như thế nào ngươi hảo. Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực đều banh mặt, ẩn nhẫn tức giận, nếu Cao Vĩnh Phương là người khác liền tính, nhưng lại là bọn họ thân nhân. Phượng khinh khinh nói tờ S, hôm nay vạn cày xong, còn có phiếu phiếu duy trì sao, cảm giác đêm nay phải bị siêu việt, nhẹ nhàng hôm nay mã không ra tự, tồn cảo lại dùng xong rồi tâm tình hảo bi thương A cấp điểm động lực sao, lan lộn bán manh, thỉnh đại ra nhiều hơn duy trì cùng cổ vũ nhẹ nhàng ha, vô cùng cảm kích. cảm tạ thư hữu 1908551576 đầu 2 chương vẽ tháng, cảm tạ thư hữu 1527340333, thư hữu 1606463797, thư hữu 1256757272, thư hữu 69617286 đầu vẽ tháng, cảm tạ tiêu trăng lệnh đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ chứ 154 chúng ta có thể trở thành người một nhà. Liên tính xuất giá, người cũng không thể nhận cha mẹ huynh đệ tỷ muội đi, mà Cao Vĩnh Phương cũng không phải không nhận nhà mẹ đẻ người, chỉ là chán ghét Cao Giá Hưng, nhưng đây là thân đệ đệ A. Liên chính mình thân đệ đệ thi đại học cũng không biết, nhìn đến thân đệ đệ đánh nhau, cũng không quan tâm hai câu, muốn mở miệng vay tiền còn tao cử, Cao gia người cái này có thể đãi thấy Cao Vĩnh Phương đều do. Nay sẽ không ai đứng ở Cao Vĩnh Phương bên này, chính là Phùng Trí Quang cũng cảm thấy Cao Vĩnh Phương xuẩn đã chết, Cao Giá Hưng cũng chưa nói, chính mình còn nói ra tới, này không phải thiếu mang sao. Hắn lại chưa nói hắn thi đại học. Cao Vĩnh Phương bị khuất, nàng đều không quan tâm Cao Giá Hưng, nào biết đâu rằng Cao Giá Hưng thi đại học, hơn nữa này sẽ nhìn nhà mẹ để người phẫn nộ. Cao Vĩnh Phương còn quái Cao Giá Hưng thi đại học thế nhưng không nói cho nàng, hại nàng bị đại gia quái. Cao Giá Hưng hắn nghĩ nghĩ, hắn xác thật cũng không có nói, bất quá chính là nói, Cao Vĩnh Phương cũng chưa chắc sẽ vay tiền cho nàng, từ nhỏ đến lớn cao giá hưng là xem đã chết cái này tỷ tỉ, tỉ đối hắn chán ghét nay sẽ nhìn nhà mẹ đẻ người trách cứ ánh mắt cao Vinh phương lại tới nữa một câu thi không đậu liền thi không đậu bái lần sau lại khảo là được như vậy quan trọng nhật tử chính hắn cùng người đánh nhau thiếu khảo còn có thể trách ta ở cao Vinh phương xem ra cao giá hưng thi không đậu đại học mới hảo thi đậu còn không được càng khoe khoang đến lúc đó nhà mẹ đẻ càng không có nàng đái địa ý nghĩ như vậy cao gia người không biết bất quá cũng bởi vì Cao Vĩnh Phương nói là mọi người đều phẫn nộ rồi. Ngươi nói đến dễ dàng, thân đệ đệ gặp được phiền toái tìm ngươi, ngươi đều không quan tâm một hai câu, còn quái giá hưng không ngươi nói thi đại học sự, này dùng nói sao? Năm trước đầu năm nhị trở về thời điểm mọi người đều nói, ngươi lại không phải không có nghe được, ngươi nếu là thật sự quan tâm nhà mẹ đẻ đệ đệ, như thế nào sẽ không biết giá hưng thi đại học sự, ngươi còn cảm thấy chính mình quan tâm giá thực đâu? Sẽ không liền giá thực đương lão sư cũng không biết đi. Cao Xuân Phương nói rơi xuống. Cao Vĩnh Phương nhìn Cao Giá Thực sửng sốt, buột miệng thốt ra nói, Giá Thực, ngươi đương láo sư lạp ở đâu đương, như thế nào không nói cho ta. Ngươi quan tâm quá nhà mẹ để sự sao. Cao Ly Phương cũng đã mở miệng, cảm thấy cái này muội muội quá làm người thất vọng rồi. Phùng Trí Quang đột nhiên hướng tới Cao Vĩnh Phương hét lên một tiếng, Vĩnh Phương, ngươi xác thật quá mức, quá kỳ cục, còn không mau cùng Giá Hưng xin lỗi. Phùng Trí Quang nói cũng không có làm Cao gia nhân tâm tình hào chút, ở bọn họ xem ra cái này con rể cũng không phải cái gì hào điều thật phùng trí quang thật có lòng tôn trọng cùng nhìn khởi thê tử nhà mẹ đẻ cao vĩnh phương như thế nào sẽ như thế hơn nữa làm cho cao gia người mặt như vậy tiến thắng mị ở cao vĩnh phương hét lớn bãi trưởng phu huy nghiêm cao gia người cũng phản cảm ta cao vĩnh phương này sẽ bị khuất đã chết cũng không muốn cùng cao giá hương xin lỗi nàng không cảm thấy chính mình có sai a chạy nhanh hồi nhà ngươi đi cái này môn ngươi cũng đừng lại vào được cao quốc cường là phẫn nộ như vậy cái nữ nhi Dưỡng cũng phí công nuôi dưỡng, nhiều coi trọng cao giá hưng đứa con trai này, cao quốc cường đối cao vĩnh phương liền có bao nhiêu bất mãn. Chắc hẳn phải vậy, cao vĩnh phương một nhà bị cao quốc cường đuổi ra ngoài, rời đi cao già, bọn họ liền hướng nhà cũ đi. Bất quá liền tính không bị đuổi ra tới, bọn họ phu thê cũng là muốn đi nhà cũ, vương tú mai tuy rằng năm nay chưa từng có tới cao gia ăn tết, nàng còn không có cùng cao kiến hoa định ra tới, vẫn luôn xử đối tượng, nhưng không có chia tay, hai người không có nháo mâu thuẫn. Kết hôn cũng là chuyện sớm hay muộn. Càng không nói hiện giờ Cao Kiến Hoa cũng ở trong xưởng làm việc, cùng Phùng Chí Quang cũng trở thành đồng sự. Trên đường Phùng Chí Quang còn nói: "Ngươi heo đầu, Xuân đã chết, như vậy sự nên tất giấu, ngươi khen ngược, nói ra thì mắng, ta lúc trước như thế nào sẽ cưới ngươi như vậy cái xuân chết nữ nhân, lại vô dụng, lại không thể giúp ta, lại chưa cho ta sinh nhi tử." Cao Vĩnh Vương không hề răng, xúc cổ, nhậm Phùng Chí Quang cửa trách, nắm nữ nhi một đường hướng tới nhà cũ mà đi. Cao Giá Hưng nhìn Cao Vĩnh Phương một nhà rời đi, lạnh lung cười, muốn không có Vương Tú Mai cùng Cao Kiến Hoa nói đối tượng, Cao Vĩnh Phương cùng Phùng Trí Quang cũng sẽ không như vậy tích cực trở về. Cho nên Cao Giá Hưng rời đi ra liền đến thanh niên trí thức điểm, hạ hiểu múc cơm hồi ký túc xá mới gặp được, Cao Giá Hưng không đi, hạ hiểu cũng không hảo thỉnh Cao Giá Hưng tiến ký túc xá, liền nói, Cao Nhị Ca, ngươi trở về ăn cơm đi, ta cũng muốn ăn cơm. Ngươi vì cái gì không đi nhà ta ăn, đồng Mỹ Hoa đều đi hạ ra ăn cơm. Cao Giá Hưng lời này rơi xuống, Hạ Hiểu liền nói, ta cùng nàng không giống nhau a. Ngươi cũng có thể cùng nàng giống nhau. Cao Giá Hưng đột nhiên nói, Hạ Hiểu nhìn về phía Cao Giá Hưng, không xác định hắn ý tứ trong lời nói, Cao Nhị Ca, ngươi nói cái gì? Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu, nói, chúng ta có thể trở thành người một nhà. Hạ Hiểu đột nhiên nhìn Cao Giá Hưng liền nở nụ cười, Cao Nhị Ca, ta biết ngươi người khá tốt, tốt bụng, có tình yêu, nhưng ta cũng không cần đồng tình, bất quá là thất cái luyến mà thôi không tính là chuyện gì. Tốt bụng, có tình yêu, Cao Giá Hưng hấp tuyến, hắn như thế nào không biết chính mình có như vậy phẩm đức, lập tức nói, ta cũng không phải ở đồng tình ngươi, ta là. Cao Giá Hưng còn không có nói xong, Hạ Hiểu liền lắc đầu, Cao Nhị Ca, ngươi đừng nói nữa, ta không cần đồng tình, ta Hạ Hiểu cũng không phải phi tìm đối tượng không thể, nơi này là nữ thanh niên trí thức ký túc xá, Cao Nhị Ca mau trở về đi thôi, đứng ở chỗ này sẽ làm người hiểu lầm. Nói xong, Hạ hiểu trực tiếp cầm hộp cơm vào ký túc xá, đóng cửa lại. Cao giá hưng. Thạch đầu nói, ta xem ra tới, hắn là thật thích ngươi, không phải đồng tình ngươi. Hạ hiểu không nói gì, ngoài cửa Cao giá hưng đứng một hồi liền đi rồi. Thạch đầu lại nói, hắn đi rồi. Hạ hiểu khẽ ử một tiếng, mở ra hộp cơm ăn cơm, một ngụm nhị khẩu, vị như nhai sắp giống nhau, thực hụt hững. Thạch đầu nói, ăn không ô ngươi cũng đừng ăn. Hạ hiểu đem hộp cơm đắp lên, gật gật đầu nói. Này nhà ăn đồ ăn vẫn là trước sau như một khó ăn. Là ngươi trong lòng vấn đề, ta xem nhà ăn người liền ăn rất hương. Thạch đầu ra tiếng nói. Không phải, một cái cơm tập thể, có thể có bao nhiêu ăn ngon, bất quá trước kia đều có thể miễn cưỡng ăn hạ, hôm nay lại nuốt không được. Hạ hiểu thở dài. Thạch đầu nói, ngươi ở phiền nao cái gì, cố vệ quốc vẫn là cao giá hương. Không thích liền không thích, thưởng như vậy nhiều làm cái gì. Cao giá hương đi, hắn hôm nay cho ta tới như vậy vừa ra. Ta cũng không biết như thế nào đối mặt, trước kia hỏi hắn, hắn đều nói không thích ta đâu, hiện tại nói không phải đồng tình ta, ta như thế nào sẽ tin. Hơn nữa ta cùng trịnh hướng hồng quan hệ hảo, ta phía trước còn cùng hạ học binh liên lụy đâu, hiện tại lại cùng cao giá hưng nhấc lên, kia thành cái gì, lại không phải mua đồ ăn chọn đông nhạc Tây, cũng không phải nhà trên không được, tìm nhà tiếp theo. Hạ hiểu lắc lắc đầu, dù sao ta hiện tại không nghĩ nói cảm tình, ta cũng không vội mà tìm đối tượng, hiện tại cũng không cái này tâm kia cố vệ quốc đầu. Thạch đầu hỏi. Hạ hiểu cũng lắc đầu, ta không suy xét quá hắn, cảm giác hắn giống cái kiêu ngạo quý công tử, quá có xa cách cảm. Đề cử yêu nghiệt vô tội đọc sau công lược, cảm thấy hứng thú thân nhóm có thể đi nhìn xem Nga. Nàng gả sai rồi người, cũng tin sai rồi người. Binh bại đào vong, hắn đem nàng coi như mồi, dẫn dắt rời đi quân địch. Nàng bị bắt giữ 2 năm linh bốn tháng, hắn ngày ngày mỹ nhân trong ngực, lại chưa từng nghĩ tới cứu nàng. Nàng bị đặt tại đỉnh thượng. Lấy nấu thành nhân canh vì uy hiếp, hắn cười nói, phân ta một ly canh. Nàng tồn tại, chỉ vì đoạt lại hết thảy Phượng khinh khinh nói cảm tạ không cười cũng khuyên thành, mặt hai đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ gió nhẹ hoa hoa, thư hữu 20170301231002793, hệ vạ kỉnh kỉnh dì s, à nỉ tạ kỉnh, miêu miêu nghịch tập, tiên thủy hai tương quên đầu phấn hồng phiếu, cảm tạ a a a a a nữ thần đánh thưởng hai quả bùa bình an, cảm tạ tuyết thần nhi, cảm mạ nạn điểm điểm điểm ai. Diệp phỉ phi đánh thưởng bừa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 155 hấp thu kinh nghiệm, cứ việc cố vệ quốc đã thực nỗ lực mà dung tiến đội sản xuất, nhưng kia cùng thân đều tới cảm giác về sự ưu việt vẫn là tồn tại. Như vậy cảm giác cũng không có ở lệ chấn xuyên trên người nhìn đến, so sánh với dưới, lệ chấn xuyên có phù hợp cái này niên đại người giản dị tự nhiên, tuy rằng có khí chất, nhưng như vậy khí chất cùng cố vệ quốc là không giống nhau. Hạ hiểu cũng không hiểu biết cố ra, Không biết cô ra là thuộc về cái nào giai tầng, nếu là thuộc về tư bản kia một loại, vậy phiền thoái. Nghĩ đến nhà mình nhị bá là cái phóng viên, nhị bá nương là lao sư, biểu tỷ cũng là lao sư, hạ hiểu đến bây giờ đều còn lo lắng đâu, đến lúc đó văn hóa càng cao, càng phiền thoái. Hạ ra là giai cấp công nhân, nhưng cũng chưa chắc liền an toàn, cho nên hạ hiểu năm nay Tết âm lịch không trở về, tính toán tiếp theo năm Tết âm lịch lại về nhà nhìn xem. Bên này cao giá hưng trở về nhà. Chính hướng hồng nhìn đến cao giá hưng chính mình trở về, không thấy được hạ hiểu, cũng biết hạ hiểu không có theo tới. Này sẽ cao ra người đều quan tâm cao giá thực cùng cao giá hưng sự, cao giá hưng năm nay 21, cao giá thực 24. Cao giá hưng tỏ vẻ còn muốn khảo một lần đại học, người nhà xem cao giá hưng như vậy có tâm, cũng thực duy trì. Dù sao lại khảo một năm, cũng liền 22, tuy rằng tuổi cũng lớn, nhưng nếu là thi vào đại học cũng càng tốt tìm đối tượng một ít. Hơn nữa liền tính thi không đầu. Cao trung sinh văn hóa cao, cũng không lo tìm không thấy đối tượng. Cho nên cao gia người đối cao giá hương trung thân đại sự còn không có như vậy cấp, đó là đối cao giá thực liền có chút để bụng một ít, rốt cuộc cao giá thực 24 còn không có đối tượng, lại kéo xuống đi, chính là nam, tuổi đại, cũng không được a. Cao giá thực không muốn nói thêm, mà hai cái tỷ tỷ biết hắn ở theo đuổi một nữ thanh niên trí thức, đều để bụng, thậm chí liền hai cái tỷ phu đều truyền thụ kinh nghiệm, đại gia thảo luận như thế nào truy nữ nhân, thảo đối tượng sự. Cao Giá thực không để ở trong lòng, cảm thấy này đó cái gọi là kinh nghiệm đều là bởi vì người mà dị, ngược lại vừa nghe liền không thích hợp với Tôn Ngọc Hoa. Nhưng thật ra Cao Giá hưng nghe mùi ngon, thường thường còn gật đầu, một bộ thụ giáo, hấp thu kinh nghiệm bộ dáng. Ăn cơm, Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương hai nhà liền đi trở về, cũng không có ngồi bao lâu. Mà Cao Vinh Phương cùng Phùng Chí Quang còn ở nhà cũ đợi, cũng lưu tại nhà cũ ăn cơm, lâm tuyết bích nhiều ít không hài lòng Cao Vinh Phương cùng Phùng Chí Quang ăn nhà cũ cơm nhưng nghĩ chính mình nhi tử cùng Vương Tú Mai còn không có định ra tới, thả này hai cái xem như nhi tử bà mối, Phùng Trí Quang vẫn là trong xưởng kỹ thuật công nhân, cho nên cũng nhịn xuống. Cho nên này sẽ nhà cũ Phùng Trí Quang cùng Cao Kiến Hoa đó là anh em tốt thực, Cao Kiến Dân cùng Cao Quốc Phú mấy cái đại nam nhân đều ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm vừa nói vừa cười. Lâm Tuyết Bích đối với Cao Vĩnh Phương nói, kia Vương lão Sư sao lại thế này à, đều cùng Kiến Hoa nói chuyện có mấy năm đi, cũng nên kết hôn, ngươi cấp nói nói bái. Cao Vĩnh Vương cười nói, cũng là nên kết hôn đâu, ta hôm nào hỏi một chút Vương lão sư. Nói tới đây, Cao Vĩnh Phương hướng tới Cao Kiến Hoa nói, Nhị ca, ngươi cùng Vương lão sư nói thế nào? Trước kia một tiếng đường ca, đến Kiến Hoa ca, đến bây giờ Nhị ca, này biến hóa rõ ràng thực, Cao Vĩnh Phương hiện tại từng tiếng Nhị ca, kêu dễ thân gần. Tuy rằng đường huynh muội cũng là thân cận, nhưng cao gia cùng nhà cũ chi gian quan hệ vốn dĩ liền vi diệu một ít, càng không nói Cao Vĩnh Vương từ nhỏ cũng là không thích nhà cũ, thậm chí là căm hận nhà cũ hiện tại bởi vì cao kiến hoa cùng vương tú mai nói đối tượng cao vĩnh phương thái độ biến thật là nhanh thực hảo kia còn dùng nói cao kiến hoa nói vậy ngươi chạy nhanh cùng vương lão sư cầu hôn a cao vĩnh vương thúc giục nói cao kiến hoa cứng đờ nói nàng từng ly hôn đối lần thứ hai hôn nhân muốn cẩn thận đâu còn muốn tiếp tục khảo sát ta hắn nơi nào không cầu quá hôn hắn cũng không biết cầu bao nhiêu lần nhưng mỗi lần một mở miệng vương tú mai liền không cao hứng dương hòa nói Này vương lão sư chẳng lẽ là còn không nghĩ gả chồng đi. Lâm tuyết bích mặt tối sầm, kia không phải chơi ta nhi tử, này nhưng không tin, liền tính là nhà nàng điều kiện hảo, là trong xưởng quan, kia cũng không được. Muốn dám chơi ta nhi tử, ta nhưng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, đến lúc đó không đến trong sưởng trong trường học nháo một hồi, ta còn không tin. Chính là, đều cùng chúng ta kiến hoa nói đối tượng, còn không gả, kia không phải chơi lưu manh sao. Cao Lão thái cũng không vui. Cao kiến hoa nói, mãi, mẹ muốn náo loạn, ta đây công tác không phải không có sao, chính là a, đây là hạ hạ sách. Phùng Chí Quang chạy nhanh nói, này sẽ đều có chút hối hận cấp nhà cũ bên này là ai, này nhà cũ người nhưng khó đối phó, đến lúc đó thật nháo đến trong xưởng, liền hắn công tác đều phải ném. Nói Phùng Chí Quang chạy nhanh nháy mắt cấp cao Vinh Vương, Cao Vinh Vương nội nói, đúng vậy, như vậy nháo không thể được, hơn nữa Vương Lão sư cũng chưa nói không cả, chỉ là ly quá một lần hôn, lần thứ hai tài giá cẩn thận điểm cũng là có thể lý giải. Nhị ca ngươi phải hảo hảo cùng Vương lão sư nói à, nếu là cùng Vương lão sư kết hôn, nói không chừng ngươi hộ khẩu đều có thể điều đến trong thành, công tắc cũng có thể chuyển chính thức, này thật tốt sự a. Không đổi Kiến Hoa, ngươi là phải hảo hảo cùng Vương lão sư nói chuyện. Cao Quốc Phú nói rơi xuống, Cao Vinh Vương lập tức nói, đúng vậy đúng vậy, nếu là nháo băng rồi, đã có thể không hảo, nhị ca tuổi tắc cũng lớn, nếu là bất hòa Vương lão sư ở bên nhau, lại tìm cái điều kiện tốt đối tượng cũng không dễ dàng nhị ca vẫn là hảo hảo nắm chắc được vương lão sư dương họa lại nói một câu kia vương lão sư chẳng lẽ là còn nhớ thương cao giá thực đi lời này vừa ra cao gia nhà cũ người sắc mặt đều ngưng lại vương lão sư phía trước nhìn chúng cao giá thực mọi người đều biết đến cao vĩnh Vương có chút sinh khí mà trừng mắt dương họa nếu là người khác liền tính nhưng cao giá thực ở cao vĩnh Vương trong lòng vẫn là có vài phần tỷ đệ tình cho nên nói đều chuyện quá khứ đại đường tẩu để cái này làm cái gì Hơn nữa vương lão sư cũng không có cùng giá thực đã gặp mặt, ngươi nói như vậy ra tới, không phải ảnh hưởng huynh đệ cảm tình sao? Lâm Tuyết Bích lại nhìn trầm trầm Cao Kiến Hoa mặt hỏi, Kiến Hoa, ngươi cấp mẹ nói rõ ràng, kia vương lão sư có phải hay không còn nhớ thương giá thực? Cao Kiến Hoa lắc đầu, mẹ, nói cái gì đâu, không thể nào. Cho dù có, Cao Kiến Hoa cũng là không muốn thừa nhận, thừa nhận kia không tỏ vẻ hắn liền Cao Giá Thực đều không bằng sao? Cho nên này sẽ Cao Kiến Hoa đều có chút trách cứ lắm miệng đại tẩu đại tẩu về sau nói như vậy ngươi đừng nói nữa truyền tới vương lão sư trong hai cũng không tốt cao kiến dân che chở dương hòa nói này cũng không thể trách ngươi đại tẩu vương lão sư lúc trước vốn dĩ liền nhìn chúng giá thực giá thực không muốn mới đại ca cao kiến hoa trực tiếp đen mặt cao quốc phú nói hảo hảo, đừng nói nữa kiến hoa ngươi đến lúc đó hỏi rõ ràng vương lão sư sớm một chút đem hôn sự cấp làm phùng trí quang nói vạn nhất vương lão sư muốn nhị ca ở rể đâu làm sao bây giờ Phong Chí Quang cũng là trước cho đại gia đánh dự phòng, rốt cuộc hắn biết phó xưởng trưởng hiện tại không có nhi tử, là hy vọng nữ nhi chiêu tế nhập môn. Nhà cũ người một đốn, trong không khí trong nháy mắt đình trệ, mọi người đều không nói. Phượng Khinh Khinh nói cảm tạ thư hữu 1552441050, năm thư Hữu 51, mươi thư Hữu một một tám thư Hữu một thư Hữu một chín đầu hai trường vẽ tháng cảm tạ thư hữu 1057062045, thư hữu một tám thư hữu một sáu đầu vẽ tháng cảm tạ tương ly chớ có nghị quên đánh thưởng 100 thư tệ cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ chương 156 thảo đối tượng 36 kế vẽ tháng 365. bên này tiễn đi hai cái tỉ tỉ, cao giá hưng liền trở về phòng đào cái vợ ra tới liền viết viết nhớ nhớ cao giá thực đi đến nói ngươi ở viết cái gì Cao Giá Hưng vội che lại không cho xem, Cao Giá thực nhưng thật ra tò mò, có cái gì hảo cất giấu, cấp ca nhìn xem. Cao Giá Hưng nói, có cái gì đẹp, ngươi mới vừa không cũng nghe tới rồi sao. Cao Giá thực sửng sốt, hắn mới vừa nghe xong cái gì, chờ đến hắn phản ứng lại đây, lập tức chụp đuổi cười ha ha lên. Ngươi ngốc, đại tỷ phu nhị tỷ phu nói ngươi cũng tin, nghe một chút liền tính. Ta đó là tổng kết kinh nghiệm, lấy chi tinh hoa đi chi bã, ta cũng không tin nhiều như vậy điều kinh nghiệm, không một cái thích hợp ta. Cao Giá Hưng đem vợ mang lên tới. Cao Giá Thực vừa thấy, nợ nụ cười, hắc, hảo tiểu tử, ngươi này đều thành thảo đối tượng 36 kế, ngươi sẽ không đem binh pháp tôn tử cùng 36 kế đều lộng lên đây đi. Cao Giá Hưng bị Cao Giá Thực cười không được tự nhiên, chứng mắt nói, đừng đến lúc đó ta cùng hạ hiểu nói đối tượng, ngươi vẫn là lão quan côn một cái. Ngươi mới muốn thành lão quan côn đâu, chúng ta cũng thế cũng thế. Cao Giá Thực không chút nào yếu thế, hơn nữa tìm đối tượng bại bởi lão đệ. Đến lúc đó lao đệ hoa đều ra tới kêu hắn đại bá, kia sắc thật không mặt mũi cao giá thực mới không cần như vậy khả năng. Cao giá hưng một đốn, nghĩ tới khi đó nghe Len đến nói, hạ hiểu tuy rằng cùng hắn giống nhau đại, nhưng chân thật tuổi lại tiểu hắn 3 tuổi. Hắn năm nay 22, hạ hiểu 19. Hắn 23, hạ hiểu 20. Hắn 24, hạ hiểu 21. Hắn 25, hạ hiểu 22. Hắn 26, hạ hiểu 23. Cao Giá Hưng như vậy một số số dưới, cảm thấy hắn tốt nhất vẫn là không cần vượt qua 25-26, vàng không tuổi lớn càng không có ưu thế. Ca, ngươi cùng Tôn Ngọc Hoa thế nào? Cao Giá Hưng hỏi Cao Giá Thực, Tôn Ngọc Hoa về nhà này cũng không phải là cái gì bí mật, hơn nữa Tôn Ngọc Hoa cũng hơn 20 tuổi, trở về người nhà nói không chừng còn phải an bài tương xem đâu. Không thế nào? Cao Giá Thực cầm Cao Giá Hưng vợ ngồi xuống nhìn. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Cao Giá Hưng hỏi, nghĩ như thế nào? Thuận theo tự nhiên đi. Cao giá thực mấy năm nay bị Tôn Ngọc Hoa treo bất ổn, tâm liền không có một khắc kiên định quá, hơn nữa cũng không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Kia nàng nếu là không đáp ứng, ngươi liền vẫn luôn chờ đợi. Ngươi năm nay đều 25. Cao giá Hưng nhắc nhở nói. Cao giá thực nói, kia Hạ Hiểu nếu là không gả chồng, ngươi chờ không đợi. Cao giá Hưng trầm mặc, như thế nào không đợi, chỉ cần không gả chồng, hắn đều có hy vọng, hơn nữa quang nghĩ đến Hạ Hiểu gả cho người khác, tâm đều đau. Này sẽ Cao Gia Thực cùng Cao giá Hưng liền cùng một đôi anh em cùng cảnh nộ giống nhau, biết rõ tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng khổ chi nếu gì. Cao Gia Thực nói, ít nhất ta ở theo đuổi tôn Ngọc Hoa, mà ngươi, sợ là hạ hiểu đều còn không biết tâm tư của ngươi đi. Cao Gia Hưng vỗ chắn nói, ta mới vừa liền cùng nàng nói, nàng nói ta đồng tình nàng, lao tử khi nào như vậy có đồng tình tâm. Cao Gia Thực nở nụ cười, ngươi tìm thời cơ cũng không đúng, hạ học binh mới đi đâu, ta có thể không nói sao. Ta quá khứ thời điểm kia cố vệ quốc đang cùng nàng thông báo đâu, cái gì cùng thành, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau trở về thành, lời này nói thật tốt nghe à, muốn ta nói cố vệ quốc như thế nào không tìm Tôn Ngọc Hoa, hắn muốn như vậy cùng Tôn Ngọc Hoa nói, Tôn Ngọc Hoa khẳng định sẽ đồng ý. Cao giá hương ngữ khí hế ẩm nói, trong lòng cũng không phải là tư vị, nếu là chính mình thi đậu đại học thật tốt ta, khảo đến hạ hiểu thành thị, đến lúc đó cùng hạ hiểu ở bên nhau cơ hội cũng nhiều, an tiết thời điểm cũng có thể cùng nhau tới cùng nhau hồi nói không chừng đi theo hạ hiểu thấy ra trường đâu nhưng cao giá hưng ảo tưởng thực mau bị cao giá thực cấp đánh gãy đi người, có như vậy đối ca sao cố vệ quốc coi trọng chính là hạ hiểu cao giá thực trắng cao giá hưng liếc mắt một cái lại nói ngươi nhưng đến nắm chặt cơ hội cố vệ quốc lớn lên cũng không kém gia đình điều kiện cũng so với chúng ta hảo lại còn có cùng hạ hiểu cùng thành này có thể so ngươi có ưu thế nhiều cao giá hưng nói cũng không dễ dàng như vậy hạ hiểu hiện tại cũng sẽ không như vậy dễ dàng nói đối tượng nhưng ngươi cũng thừa nhận cố vệ quốc là kình địch tha muốn nói cao giá thực phía trước thật đem cố vệ quốc đương kình địch tới xem chỉ là cố vệ quốc coi trọng chính là hạ hiểu cao giá thực liền an tâm hắn xác thật là kinh địch nhưng hắn cũng có hạng nhất nhược điểm hắn nhưng không bỏ xuống được dáng người theo đuổi hạ hiểu bằng không nào chờ hiện tại cao giá hưng sở sở chính mình mà nói cao giá thực gật gật đầu nhìn cao giá hưng nói cho nên ngươi muốn không biết xấu hổ đi ngươi vẫn là ta ca sao có nói như vậy đệ Cao giá hương lại nói một câu, hảo hảo nhìn, nói không chừng đối với ngươi hữu dụng đâu, ngươi nói ngươi thích dương tuyết hoa, vương ái hoa không phải thực hảo sao, tôn ngọc hoa ngạo như vậy, nhìn liền không hảo ở chung. Đây là có thể lựa chọn. Kia đội sản xuất không ít cô nương coi trọng ngươi, cũng không thấy đến ngươi liền lý nhân ra. Ngươi thi đại học thi rớt, hiện giờ bao nhiêu người tưởng cho ngươi làm môi, ngươi còn không phải cho người ta sắc mặt nhìn. Cao giá thực vô ngữ, hơn nữa tôn ngọc hoa lánh ngạo có lánh ngạo chỗ tốt. Ngươi xem đội sản xuất nam đều không thế nào theo đuổi tôn Ngọc Hoa đi, nhưng thật ra hạ hiểu, thích người cũng không ít, ngươi tưởng thảo hạ hiểu đương đối tượng, nhưng không dễ dàng như vậy. Hảo đi, Cao Giá Hưng cũng thừa nhận Cao Giá thực nói có đạo lý, hắn hiện tại nhưng còn không phải là tình địch một đống sao, bất quá nói đến bà mối sự, Cao Giá Hưng cũng sắc mặt không tốt, những cái đó phụ nữ nhàn không có chuyện gì, liền ái cho người ta giới thiệu, còn có trong thôn những cái đó nữ, ta muốn chân lý các nàng, kia không được làm hạ hiểu hiểu lầm. Ngốc tử tài cán như vậy sự. Vốn dĩ ưu thế liền yếu đi, lại hiểu lầm, liền càng không hy vọng. Hai anh em ở trong phòng nói chuyện hồi lâu, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cũng không có quái dày, nhưng thật ra nhắc tới Cao Vĩnh Phương này sẽ còn ở nhà cũ, Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Quốc Cường trên mặt cũng không có tươi cười. Cao Quốc Cường nói, mặc kệ nàng, tùy nàng đi, về sau nàng thế nào cũng cùng trong nhà không quan hệ. Trải qua hôm nay một chuyện, Cao Quốc Cường càng thêm không thích Cao Vĩnh Phương. Đối cái này nữ nhi lặp đi lặp lại nhiều lần thất vọng, đã không nghĩ lý. Chính hướng hồng thấp thấp thở dài, đảo không phải để ý tiểu nữ nhi cùng nhà cũ thân, mà là tiểu nữ nhi càng ngày càng kỳ cục. Quốc cường, xem vĩnh vương bộ dáng ở nhà chồng quá cũng không tốt, ngươi xem hôm nay Phùng Trí Quang liền dám đảm đương chúng ta mặt như vậy giống nàng, ta này đương nương đều xem đau lòng a Chính hướng hồng lúc ấy không phải không so đo Phùng Trí Quang thái độ, nhưng lúc ấy cũng là sinh cao vĩnh vương khí. Ta vẫn luôn đều chướng mắt Phùng Trí Quang Một cái xem thường nhà ngoại con non rể, nếu không phải bởi vì Vĩnh Phương, ta liền cái này môn đều không muốn làm hàn tiến. Cao Quốc Cường nói, Trình hướng hồng lại than một tiếng, Vĩnh Phương cũng là không có sinh nhi tử, sinh tiểu mi lúc sau, mấy năm nay đều không có lại hoài thượng, cũng không biết nàng ở nhà chồng quá gì nhật tử, nàng chính mình cũng không biết cố gắng, còn đi theo nhà mẹ để xa cách. Nếu không phải Vương lão Sư cùng Cao Kiến Hoa xử đối tượng, bọn họ nơi nào sẽ tới đội sản xuất tới càng không nói hàng năm thượng vội vàng đi nhà cũ thấu chứ. mươi 157 về sau đương không có cái này nữ nhi, vẽ tháng 580. Cao Vĩnh Phương cùng Phùng Trí Quang vẫn luôn ở nhà cũ đợi cho buổi chiều 3, 4 giờ mới rời đi đội sản xuất, đi rồi đều không có đến nhà mẹ để bên này lên tiếng kêu gọi, trong lòng cũng ghi hận bị đuổi ra môn sự, chi gian còn đi theo Lâm Tuyết Bích ở đội sản xuất đi dạo, không biết còn tưởng rằng nàng là Lâm Tuyết Bích thân nữ nhi, thậm chí còn đối ngoại kể ra không ít hủy khuất đội sản xuất luôn luôn có cái gì điểm lông gà vỏ tỏi việc đều có thể nháy mắt chuyển nơi nơi đều là đại gia vốn dĩ liền không có cái gì giải trí cho nên chủ nhân trường tây gia đoàn đều là đại gia bắt quái ở hạ gia đợi đồng mỹ hoa đều nghe được lý thắng mỹ đang chê cười trịnh hướng hồng nói trịnh hướng hồng nhân phẩm quá kém liền chính mình nữ nhi đều không hướng về nàng những lời này lý thắng mỹ xác thật là đang chê cười trịnh hướng hồng cười trịnh hướng hồng bị chính mình thân sinh thân dưỡng nữ nhi cắn ngược lại một cái cười trịnh hướng hồng nhi tử không biết cố gắng thi đại học còn cùng người đánh nhau, quả nhiên không tiền đồ. Đồng Mỹ Hoa không nói gì, nàng là xem thường Cao Vĩnh Vương, nhưng lại cảm thấy chính mình hiện tại cùng Cao Vĩnh Vương cũng không sai biệt lắm, nàng còn không phải muốn lấy lòng Lý Thắng Mỹ, thậm chí còn đi theo Lý Thắng Mỹ nấu cơm làm việc. Đồng Mỹ Hoa có chút không tình nguyện, bất quá Lý Thắng Mỹ xác thật đối nàng thực hảo, ngấm lại đương tức phụ đều phải làm việc, hơn nữa ở đội sản xuất giống nhau muốn làm việc, hạ ra điều kiện ở đội sản xuất tính tốt, đồng Mỹ Hoa cũng liền không so đo. Về sau gả cho Hạ Học Cương, tùy quân đến bộ đội, nàng cũng không cần vẫn luôn đãi ở đội sản xuất sinh hoạt, đây mới là đồng Mỹ Hoa nguyện ý cùng Hạ Học Cương xử đối tượng nguyên nhân. Vương Ái Hoa bên này về tới ký túc xá liền cùng Hạ Hiểu nói, cái kia cao vĩnh phương cũng không biết nghĩ như thế nào, liền tính cùng mãi mãi ra cùng tiểu thúc ra thân cận, cũng không đến mức cùng nhà mẹ để không qua được đi, làm cho toàn bộ đội sản xuất đều đang xem chê cười. Ái Hoa tỷ, đội sản xuất lại truyền nói cái gì? Vương Ái Hoa không có trở về phía trước. Hạ Hiểu đều vẫn luôn ở trong không gian làm việc, cũng không có ra cửa, cho nên đảo không biết đội sản xuất lại truyền nói cái gì. Vốn dĩ đại gia cũng không biết, nhưng Cao Vĩnh Phương cùng Lâm tuyết bích không phải ra tới đi một chút sao? Nàng chính mình liền nói, nói cao giá hương thi đại học thời điểm cùng người đánh nhau, cùng nàng vay tiền. Nàng không biết cao giá hương thi đại học, cho nên không có tiền. Sau đó cha mẹ cùng tỷ đệ đều sinh nàng khí, không nhận nàng, đem nàng đuổi ra ngoài. Vương Ái Hoa nói vừa nói xong, Hạ Hiểu mở to hai mắt nhìn. Cũng ngồi thật thân mình nói, không phải đâu, Cao Vĩnh Phương thật sự nói như vậy. Kia còn có giả, toàn bộ đội sản xuất đều chuyển khắp, phòng trường này sẽ đội trưởng ra tưởng không biết cũng không được. Vương Ái Hoa nói lại nói, ta là một đường nghe trở về, mới cùng ngươi nói. Hạ hiểu hết trôi nói rồi, Cao Vĩnh Phương này quả thực là đầu góc nước vào, không biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương sao. Hơn nữa những lời này vừa ra, đắc tội cha mẹ cùng nhà mẹ để hai cái đệ đệ, về sau nàng thật sự không cần nhà mẹ để, chỉ nhận nhà cũ thân nhân. Cao ra nơi này, Cao Quốc Cường vừa lúc đi đội bộ, nhưng mới ra cửa không có bao lâu, liền hát mặt đã trở lại. chính hướng hừng nói, chính là rơi xuống thứ gì. Ta Cao Quốc Cường nhưng thật ra dưỡng hảo nữ nhi. Cao Quốc Cường khí thực, này vừa đi đi ra ngoài đều bị chê cười, hắn một cái đội sản xuất đội trưởng, đi đến nơi nào không phải bị người tôn kính, nhưng hiện tại lại bị người lấy nhi nữ sự tới nói, thể diện đều mất hết. Làm sao vậy? chính hướng hừng nói, người đi bên ngoài nghe một chút. Toàn bộ đội sản xuất đều chuyển khắp. Cao Quốc Cường bị Cao Vinh Vương khí không nhẹ. Cao Giá thực cùng Cao Giá Hưng nghe được động tĩnh đi ra, Cao Giá Hưng nói, ta đi xem. Cao Quốc Cường nói, Giá Hưng đừng đi. Ta đi thôi. Trịnh hướng hồng nói thanh liền bay thẳng đến ngoại đi. Thức mau, Trịnh hướng hồng cũng hắc mặt đã trở lại, về sau ta đương không có cái này nữ nhi. Nói ra nói như vậy, có thể thấy được Trịnh hướng hồng có bao nhiêu khí. Mẹ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cao Giá Hưng hỏi. Chính Hướng Hồng lập tức đem bên ngoài nói cấp nói ra, nói xong còn căm tức nhìn Cao Quốc Cường, Lâm Tuyết bích quá mức, này rõ ràng chính là cố ý chọn Vĩnh Phương nói sự, ngươi xem ngươi còn hướng về ngươi đệ đệ, trong nhà có một phân tiền, mẹ ngươi cùng ngươi đệ hỏi, ngươi đều cấp, nhưng ngươi nhìn xem nhà cũ như thế nào đối chúng ta, phàm là trong lòng nhớ ngươi, đều sẽ không làm như vậy, còn lao chọn sự. Cao Quốc Cường không hề răng, cao giá thực cùng cao giá Hưng đều hòa lớn, cao Vĩnh Phương cái này tỉ lại một lần đổi mới bọn họ nhận chi. Cao Giá Hưng trực tiếp liền phóng lời nói, cái này tỉ, ta về sau cũng không nhận, nàng là tốt là xấu, sống hay chết, đều không liên quan chuyện của ta. Cao Giá Thực không có hé răng, liền ra cửa. Giá Thực muốn đi đâu? Trịnh hướng hồng nội hỏi, Cao Giá Hưng nói, khẳng định đi hỏi Cao Vinh Vương. Ai trịnh hướng hồng thở dài? Cao Giá Hưng nói, mẹ, đừng để ở trong lòng, đừng vì nàng sinh khí, không đáng. Cao Vinh Phương hiện tại trong mắt đều chỉ có ích lợi hòa hảo chỗ, thậm chí vì ích lợi đều có thể lục thân không nhận cái loại này mẹ vì người như vậy khí hư thân thể mệnh không lỗ về sau đừng làm cho nàng lại đây ta cũng sẽ không làm nàng lại tiến cái này môn nàng cùng nhà cũ hảo vậy đi nhà cũ có bản lĩnh nàng trực tiếp qua kế đến nhà cũ đi nhận lâm tuyết bích vì mẹ ruột giá hưng nàng luôn là ngươi tỷ hiện tại chỉ là bị ích lợi mông hai mắt về sau chính hướng hồng không hy vọng chính mình nhi nữ trở mặt thành thù tuy rằng đối cao vĩnh phương cái này tiểu nữ nhi cũng hận cung đoán nhưng luôn là chính mình 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ hài tử, là chính mình cốt đụng, đương cha mẹ trong miệng nói lại tàn nhẫn, trong lòng vẫn là ngóng trông chính mình nhi nữ có thể tốt, nhìn đến cao vinh phương như vậy, chính hướng hồng lại toán trách trách cứ đồng thời, cũng là phi thường đau lòng. Nàng là tỷ của ta, nhưng nàng không nhận cái này nhà mẹ đẻ, làm ta như thế nào nhận nàng. Ba mẹ, ngươi nhìn xem tự nàng xuất giá lúc sau, nàng như thế nào đối nhà mẹ đẻ, ngày thường liền tính, chính là đầu năm nhị đều không muốn trở về. Nếu không phải vì vương lão sư sự, ngươi xem nàng sẽ hồi sinh sản đội sao, mấy năm nay liên tiếp vãng sinh sản đội chạy, bắt đầu là tưởng đem vương lão sư nói cho giá thực, sau lại vương lão sư cùng cao kiến hoa xử đối tượng, nàng nào thứ trở về không phải ngồi một hồi liền đi nhà cũ, ở nhà cũ một đái chính là một ngày nửa ngày mới rời đi. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng đều không hô thanh, Cao Giá Hưng lại nói, trừ bỏ giá thực, nàng cùng trong nhà ai đều không thân, mẹ ngươi liền tính là sinh dưỡng nàng mẹ, nàng cũng không cùng người thân. Nhưng nàng cùng giá thực thân, các ngươi xem nàng như thế nào đối giá thực, nhưng có chân chính quan tâm quá, còn không phải là vì nàng về điểm này chỗ tốt. Nàng chính là ích kỷ, có mãi chính là nương, như vậy tỉ, các ngươi làm ta như thế nào nhận, như thế nào ở chung. Chính hướng hồng đau lòng rơi lệ, cao quốc cường nói, hảo hảo, giá hưng nói cũng đúng, vĩnh phương chính là cái ích kỷ, có mãi chính là nương, ngươi vì nàng đau lòng không đăng giá, như vậy nữ nhi dưỡng cũng phí công nuôi dưỡng. Ta cũng cũng không trông cậy vào suất giá nữ nhi như thế nào giúp đỡ nhà mẹ đẻ huynh đệ, lao tử từ trước đến nay đều dựa vào chính mình, giá thực cùng giá hưng cũng đều có thể dựa vào chính mình, làm tỷ tỷ giúp không được gì không có việc gì, nhưng cấp nhà mẹ đẻ huynh. Đệ kéo cảng, này nữ nhi ta nhưng không nhận. Phượng khinh khinh nói cầu vẽ tháng, phấn hương phiếu, càng nhiều càng tốt, còn có hai phiếu liền có thể lại thêm canh một, cố lên. Càng tạ diệp phỉ phi đánh thưởng đùa bình an. Cảm tạ thư hữu 100612223325296, mùa xuân thiên 0233, d521, huy huy, tì đầu phấn hường phiếu, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 158 Nguyện Ý ở rể, vẽ tháng 595. Bên này cao gia thực vào thành chất vấn cao vĩnh vương phúng ra cửa, cao vĩnh vương xả cao giá thực xả xa mới nói, này sao có thể trách ta, là tiểu thẩm, cố ý đem ta nói làm cho âm dương quay khí, hơn nữa ta nói cũng là sự thật. Đội sản xuất như vậy truyền cũng không thể trách ta. Ngươi là tính toán không nhận cha mẹ huynh đệ, cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ. Cao giá thực nói. Cao Vĩnh Vương một đốn, nói, nào có, là các ngươi không nhận ta, đem ta đuổi ra môn. Hảo, là chúng ta không nhận ngươi, cho nên ngươi về sau cũng không cần về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ cùng ngươi cũng không có quan hệ. Đến nỗi nhà cũ nơi đó, ngươi thân liền thân, có bản lĩnh, ngươi đem chính mình quá kê qua đi. Về sau ngươi hết thể cũng cùng nhà mẹ đẻ không quan hệ. Ta cũng không có ngươi như vậy tỉ tỉ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cao Giá Thực nói liền đi, Cao Vĩnh Phương truy kêu, Giá Thực, liền ngươi cũng không muốn tỉ tỉ, tỉ tỉ trước kia chính là đối với ngươi tốt nhất. Cao Giá Thực nói, ngươi liền sinh dưỡng cha mẹ đều có thể không nhận, ta cái này đệ đệ liền tính, ta lại đây cũng là vì thông chi ngươi, về sau ngươi hết thể cùng nhà mẹ để không quan hệ, tự giải quyết cho tốt. Lúc này đây Cao Giá Thực vô luận Cao Vĩnh Phương như thế nào kêu, đều không còn có quay đầu lại. Cao Vĩnh Phương buồn bực thực. Nhìn cao gia thực vô tình rời đi bóng dáng rậm rậm chân nói, không nhận liền không nhận, các ngươi vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa, ta có nhà mẹ đẻ tương đương không nhà mẹ đẻ, đều giúp không đến ta, muốn tới có ích lợi gì. Cao Vĩnh Phương cũng không có tiến ra môn, mà là đi tìm Vương Tú Mai đi. Vương Tú Mai thấy Cao Vĩnh Phương lại đây, nói, Vĩnh Phương, có việc sao? Hôm nay ta hồi sinh sản đội. Cao Vĩnh Phương nói, Nga Vương Tú Mai ứng thanh. Cao Vĩnh Phương lại nói, Vương lão Sư. Ngươi chừng nào thì cùng ta nhị ca định ra tới nhà, ngươi cùng nhị ca tuổi đều không nhỏ đâu, trong nhà cũng thúc rủ. Vương Tú Mai ánh mắt lóe lóe, thở dài một hơi nói, lòng ta chính là sợ a, tưởng tượng đến muốn tái hôn, lại không đế, không biết tiếp theo hôn nhân là thế nào. Ngươi cũng biết nữ nhân ở hôn nhân đều là như thế, ta dù sao cũng là từng ly hôn, hiện tại cũng còn không có hoàn toàn hiểu biết kiến hoa nhân phẩm, vạn nhất về sau cùng kiến hoa quá không đi xuống, ta vậy phải làm sao bây giờ a, lại ly hôn ta liền không ai muốn. Cao Vĩnh Phương nói, ta nhị ca cùng ngươi chỗ mấy năm, ngươi cũng nhìn đến, ta nhị ca thành thật thực, tuy không có gì đại bản lĩnh, nhưng tuyệt đối là cái hảo trợ phu. Nói tới đây, Cao Vinh Phương lại nói, Vương Lão Sư, ta nhị ca tuổi không nhỏ, còn như vậy kéo xuống đi, chậm chế hắn, cũng chậm chế ngươi đâu. Muốn ta nói à, các ngươi chạy nhanh đem hôn sự làm, tái sinh mấy cái nhi tử à, ngươi ba mẹ cũng nóng chồng tôn tử đi. Vương Tú Mai gật gật đầu nói chính là cha mẹ ta hy vọng chọn rể ở rể nhà ngươi cái này a cao vĩnh vương nở nụ cười ở rể sự không thành vấn đề ta đã hỏi ta chú thím cùng nhị ca thậm chí ta mãi mãi đều đồng ý ngươi mãi cùng ngươi tiểu thúc bọn họ đều đồng ý ngươi nhị ca ở rể kiến hoa cũng đồng ý vương tú mai mở to hai mắt nhìn đồng ý a như thế nào không đồng ý vương lão sư tính cách hảo lớn lên xinh đẹp lại đại khí văn hóa tri thức cũng cao gia đình điều kiện lại hảo cùng cái tiên nữ dường như Bọn họ như thế nào sẽ không muốn. Cao Vĩnh Phương lời này vừa ra, Vương Tú Mai lại không có như vậy vui vẻ, chỉ là nói, ngươi tiểu thúc tiểu thẩm như thế nào sẽ đồng ý làm chính mình nhi tử ở rể. Cao Vĩnh Phương nói, này có cái gì, ta tiểu thúc tiểu thẩm có hai cái nhi tử đâu, nhà cũ nơi đó, đã có ta đại ca đỉnh lập môn hộ, hơn nữa ta đại ca cũng có nhi tử, ta nhị ca như vậy thích ngươi, chính là ở rể nhà ngươi, cũng nguyện ý a Vậy ngươi đệ đệ cao giá thực lại không muốn. Nhà ngươi không phải cũng có hai cái nhi tử sao, vương tú mai trong lòng nghĩ, động động miệng, rốt cuộc không có nói ra, chỉ là tâm tình cũng không tốt. Nói Cao Vĩnh Phương nhìn đến sát trời cũng không còn sớm, liền nói, ta liền không nhiều lắm để lại, vương lão sư, ngươi chạy nhanh cùng ta nhị ca định ra đến đây đi, đều nói chuyện mấy năm, nếu là lại kéo xuống đi, đối hai bên đều không tốt. Ta nhị ca đảo còn hảo, nhưng nữ tử thanh danh càng quan trọng a. Cao Vĩnh Phương đi rồi, thiên dần tối xuống dưới vương tú mai ngồi ở chỗ kia thật lâu bất động cùng cao kiến hoa nói chuyện mấy năm cao kiến hoa thực nghe nàng lời nói chỉ đông không dám về phía tây nhưng vương tú mai lại đánh đáy lòng ghét bỏ cao kiến hoa cảm thấy cao kiến hoa không có cốt khí khinh thường cao kiến hoa vương tú mai thưởng thức chính là cao giá thực như vậy nhưng nàng không đề cập tới ở rể cao giá thực lại không muốn cùng nàng xử đối tượng vương tú mai trong lòng nhưng không thoải mái cha mẹ đều hy vọng nàng chọn rể hiện tại cao kiến hoa nguyện ý ở rể vương tú mai trong lòng a một tiếng Cao gia nhà cũ người nhưng không phải coi trọng nhà nàng điều kiện sao. Thế nhưng nguyện ý đi ở rể, vậy định ra đến đây đi, ít nhất Cao kiến hoa tuy rằng vô dụng, nhưng là cái nghe lời. Bên này Cao gia thực về đến nhà đã trời tối, Cao gia hưng cho hắn đổ ly nước ấm, liền hỏi nói, ca, ngươi đi tìm Cao Vĩnh Phương, nàng nói như thế nào. Dù sao về sau đừng làm cho nàng tiến cái này môn, nàng hiện giờ trong mắt cũng không có nhà mẹ để cha mẹ đệ đệ, chúng ta cũng không cần còn nàng. Cao gia thực lời nói rơi xuống cao giá hưng nói phúng gia vốn dĩ chính là như vậy cao vĩnh phương gả qua đi lúc sau cùng nhà mẹ để đều xa cách không phải người một nhà không tiến một gia môn nàng trước kia vốn dĩ liền có chút thích kỷ chẳng qua ở các ngươi trước mặt trang mà thôi mẹ trên người hảo nàng không học được đảo đem lâm tuyết bích cấp học cái 10 thành 10, chẳng lẽ là cảm thấy mẹ không chịu nãi hỉ mà lâm tuyết bích thụ thụ nãi hỉ cho nên học lâm tuyết bích bằng không hiện tại như thế nào cùng lâm tuyết bích đều có thể tiến đến một khối đi còn thân cái mẹ con dường như Nói tới đây, Cao Giá Hưng nói, ca, ngươi biết mẹ như thế nào như vậy cố kỵ nhà cũ, ta như thế nào cảm giác mẹ trong lòng trang sự a Cao Giá thực lắc đầu, ta phải biết rằng thì tốt rồi. Cao Giá Hưng chề môi reo lên, lấy mãi không có cách nào, nhưng thu thập lâm tuyết bích vẫn là được, nhưng nhiều năm như vậy, lâm tuyết bích đoạt mẹ ở nhà ăn công tác, mẹ đều không hề răng này quả thực không hợp với lẽ thường, ta như thế nào cảm thấy mẹ có chút thua thiệt nhà cũ bộ răng a Cao Giá thực nói, là thua thiệt Cao ra đi. Bằng không lấy mẹ nó tính tình Làm sao nhậm khi dễ Thua thiệt cao gia cái gì Chẳng lẽ là mẹ thật cảm thấy chính mình đem ra ra Cùng đại bá nhị bá cấp khắc không có Trong lòng ấy nấy Cao giá hưng nói Cao gia thực lắc đầu Hắn cũng không biết Cao giá hưng cũng không ôn. Ngày hôm sau Cao Vinh Phương bên này hưng phấn mà trở về đội sản xuất Trải qua nhà mẹ đẻ cũng không chào hỏi Thẳng đến nhà cũ Đem tin tức tốt nói cho nhà cũ Thật sự Vương lão Sư đồng ý Định ra tới hảo A Kiến Hoa, ngươi chạy nhanh vào thành đi, cùng Vương lão sư nói chuyện kết hôn sự, nhìn xem bên kia gì thời điểm an bài một chút hai nhà gặp mặt. Lâm Tuyết Bích đều vui mừng. Hảo hảo, ta đây liền cùng Vĩnh Phương vào thành. Cao Kiến Hoa cũng cao hứng. Nay sẽ nhà cũ người đều cao hứng, nhưng không ai mở miệng cảm tạ Cao Vĩnh Vương, Cao Vĩnh Vương sớm bị vui sướng choáng váng đầu óc, cũng sẽ không so đo. Phượng Khinh Khinh nói cảm tạ dưới ánh mặt trời, vì ai ngoái đầu nhìn lại đánh thưởng 999 thư tệ. Cảm tạ thư hữu 1787890217, thư hữu 11, thư hữu 1748082899 đầu về thắng, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 159 bị bệnh, ở rể cũng không phải cái gì sáng dọi sự, nhưng nhà cũ người cũng không biết là nghèo lâu lắm vẫn là thế nào, nhưng vui mừng. Nhà cũ một nhà, trừ bỏ cao lao thái đều vào thành đi gặp vương tú mai cha mẹ, thương lượng hôn sự. Dương Hòa nói, như vậy tốt cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo cùng ba mẹ nói làm vương Tú Mai cũng đem ngươi lộng vào thành công tác. Đã biết, có thể vào thành công tác, ai nguyện ý trên mặt đất làm việc. Cao Kiến dân cũng là ngóng trong đâu, thấy chính mình đệ đệ vào thành nhà xưởng công tác, nhiều thể diện A, trong lòng không biết nhiều hâm mộ. Chờ nhà cũ bên này từ trong thành trở về, toàn bộ đội sản xuất đều triển khai, Cao Kiến Hoa đến trong thành đi ở rể, vẫn là Cao Vĩnh vương làm ngôi. trừ bỏ nhà cũ người cao hứng, Cao gia bên này cũng chưa gương mặt tươi cười, này cũng không phải cái gì sáng giỏi sự nhưng nhà cũ người một bộ hận không thể thua chiêng gõ trống làm mọi người đều biết. Đội sản xuất không biết bao nhiêu người khinh bị khinh thường, bao nhiêu người lấy đảm đường chê cười, nhưng nhà cũ người chỉ cảm thấy là người khác ghen ghét mà thôi. Lâm Tuyết Bích trước kia là địa chủ gia tiểu thư, trong nhà xuống dốc, mới gả cho Cao Quốc Phú, nhưng tâm lý lại có một viên hướng phú tâm, vẫn luôn nóng trông có thể quá hồi trước kia kia phú quý nhật tử. Hiện giờ tiểu nhi tử ở rể, bọn họ nói không chừng liền có cơ hội cũng vào thành đã có thể không cao hứng hỏng rồi. Hiện giờ toàn bộ đội sản xuất đều nói cao kiến hoa muốn mắc mưu môn con rể sự, hạ hiểu đều hết chỗ nói rồi, hơn nữa nghe nói hôn kỳ đính ở một tháng sau, lại là như vậy cấp. Năm sau, Dương Tuyết Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa bọn họ đều từ trong nhà đã trở lại, hỏi mới biết được Tôn Ngọc Hoa cùng trong nhà nhào phiên. Tôn Ngọc Hoa trong nhà tưởng Tôn Ngọc Hoa gả cho một cái hơn 30 tuổi tăng ngậu nam nhân, vẫn là cho người ta đương mẹ kế, tâm cao khí nạo Tôn Ngọc Hoa tự nhiên không muốn. Mặc dù kia nam điều kiện lại hảo, cho nên tôn ngọc hoa cùng trong nhà nháo phiên. nay sẽ tôn ngọc hoa là xuống nông thôn thanh niên trí thức, hộ khẩu ở đội sản xuất, cho nên cha mẹ cũng lấy tôn ngọc hoa không có cách nào, bằng không buộc xuất giá đều có. Mà Dương Tuyết Hoa trong nhà giới thiệu cái kia đối tượng, nói muốn lại đây đương chỉ giáo, lại không có tới. Tuyết Hoa tỉ, người nhà ngươi đều xuất ngoại. Hạ hiểu hỏi. Dương Tuyết Hoa gật gật đầu, đúng vậy, ta cô cô sinh hải tử, còn mời nhà của chúng ta đi. Ta ba mẹ nghĩ vừa lúc không có khai giảng, ta đệ cũng ở nước ngoài, năm nay không có trở về, liền đi qua. Dương Tuyết Hoa nói tới đây, Tiết nuối nói, đáng tiếc ta hộ khẩu ở đội sản xuất, bằng không ta cũng có thể đi xem cô cô. Hạ hiểu một đốn, hiện giờ Dương Tuyết Hoa có thể đi theo xuất ngoại, nói không chừng có thể tránh đi, bất quá hiện tại còn không có bắt đầu, nói không chừng Dương Tuyết Hoa cha mẹ còn phải về tới. Rốt cuộc năm một quá, thực mau liền phải khai giảng. Hạ hiểu động động miệng. Lại không biết nói cái gì, hơn nữa cũng không biết nói như thế nào hảo, nàng tổng không thể cùng Dương Tuyết Hoa nói, làm ngươi ba mẹ ở nước ngoài đừng trở về, này không lý, hơn nữa cũng không hiểu ra sao. Hạ hiểu tuy rằng biết lịch sử, nhưng cũng cũng không nguyện ý gây họa thượng thân, bất quá đảo mịt mờ hỏi Dương Tuyết Hoa, thủ đô hiện tại thế nào. Đương nhiên là càng ngày càng tốt ta, ngươi xem chúng ta sinh hoạt có phải hay không càng ngày càng tốt. Dương Tuyết Hoa lời này, hạ hiểu không lời gì để nói, nàng hỏi chính là dần trị. Bất quá Dương Tuyết Hoa không quan tâm này đó, cũng không có khả năng biết, hơn nữa liền tính nàng cha mẹ đã biết, cũng không có khả năng nói cho Dương Tuyết Hoa, biết quá nhiều cũng không tốt. Hiện tại là hảo, nhưng thực mau cũng chưa chắc. 3 tháng, Cao Kiến Hoa cùng Vương Tú Mai ở trong huyện kết hôn, chính thức đương Vương ra tới cửa con rể. Cao Kiến Hoa xác thật thực sẽ hướng người, mới kết hôn một tháng, đem Vương Tú Mai cha mẹ hống thực vui vẻ, Vương Tú Mai nhìn sung sướng gia đình, đối sinh hoạt cũng có chờ mong. Tháng 4 Cao kiến dân cũng bị vương phó xưởng trưởng lộng vào trong xưởng có thể thấy được cao kiến hoa hống người nhiều có bản lĩnh. Lập tức, nhà cũ càng là nhạc thoải mái, không biết còn tưởng rằng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Liên lâm tuyết bích nữ nhi, cao quế phương đều tìm cái trong thành đối tượng, hôn kỳ định ở sang năm. Tháng năm 18 ngày, đặc thù thời kỳ bắt đầu rồi, nhưng chân chính cả nước bùng nổ, là ở tăng tháng. Tháng 6, hủy bỏ thi đại học. Này đối lại nỗ lực một năm, đang chuẩn bị nên đón thi đại học cao giá hương tới nói. Đó là xét đánh giữa trời quang, đả kích cũng không nhỏ. Cao Giá Hưng trực tiếp ngã bệnh, từ nhỏ đến lớn thân thể tráng, trừ bỏ đánh nhau bị thương. Cao Giá Hưng thật đúng là không có như thế nào bệnh quá, nhưng lần này trực tiếp bị bệnh, đem người nhà đều cấp sợ hãi. Hạ Hiểu tới rồi Cao Gia, liền nghe trịnh hướng hồng khóc lóc, đứa nhỏ này, suốt ngày đọc sách, lại mỗi ngày ôn tập đến đêm khuya, giấc cũng chưa ngủ ngon, hảo hảo thân thể đều ngao hỏng rồi. Hạ Hiểu thở dài, này mấy tháng nàng đều không có như thế nào thấy Cao Giá Hưng. Nhưng cũng không biết Cao Giá Hưng nỗ lực học tập sự, tuy biết sẽ hủy bỏ thi đại học, Cao Giá Hưng khảo không được thí, nhưng lại không nghĩ tới đối Cao Giá Hưng đả kích lớn như vậy. Thím, đừng lo lắng, Cao Nhị ca thân thể luôn luôn cường tráng, sẽ không có việc gì. Hạ Hiểu an ủi nói. chính hướng Hưng nói, tối hôm qua Nhưng Thiêu một đêm, ta này lo lắng đều ngủ không hảo giác, hiện tại hảo chút, Nhưng Thiêu cũng chưa lui đâu. Ta đi xem Cao Nhị ca đi. Hạ Hiểu nói, trong lòng cũng lo lắng Cao Giá Hưng tình huống ân ân người đi xem hắn đi ta đi ngao dược trịnh hướng hồng nói hạ hiểu gật gật đầu này sẽ cao quốc cường mở học đi cao giá thực cũng còn ở trường học đâu đương lão sư lúc sau cao giá thực đi học thời điểm đều ở trường học trụ chờ hạ hiểu tới rồi cao giá hưng trong phòng nhìn ngủ cao giá hưng tay một phóng tới cao giá hưng trên đầu dọa một cú sốc như vậy năng ít nhất cũng ba chín trở lên 40 độ hạ hiểu tưởng lao ra đi làm trịnh hướng hồng đem cao giá hưng đưa bệnh viện nhưng ở nông thôn cảm mạo phát sốt đều rất ít đưa bệnh viện, trừ phi bệnh thật lâu hoặc là thiêu rất lợi hại cái loại này. hơn nữa Trịnh Hướng Hồng cũng sẽ xem bệnh, nàng như vậy có chút đại kinh tiểu quái. Thạch Đầu nói, đem không gian thủy cho hắn uống điểm. Hạ Hiểu nhìn Cao Giá Hưng ly nước, trang điểm nước suối ở bên trong, liền phải đút cho Cao Giá Hưng. nhưng Cao Giá Hưng khẩu lại cậy không ra, Hạ Hiểu lại không thể tìm Trịnh Hướng Hồng lại đây hỗ trợ, mà Cao Giá Hưng này sẽ là thật hôn mê bất tỉnh. Hạ Hiểu đối với Thạch Đầu nói. Ngươi chú ý chung quanh, có người tới, nói cho ta một tiếng. Yên tâm đi, có người tới ta sẽ cùng ngươi nói. Thạch đầu nói. Lập tức tự mình động thủ nâng dậy Cao Giá Hưng, làm hắn dựa vào chính mình trên người. Đối với Cao Giá Hưng nói, Cao nhị ca, tỉnh tỉnh, uống nước. Cao nhị ca, uống nước. Hạ hiểu đem ly nước đặt ở Cao Giá Hưng bên miệng, liền vẫn luôn kêu to, thấy Cao Giá Hưng không có phản ứng. Hạ hiểu dùng ngón tay dính nước suối điểm ở Cao Giá Hưng trên ngôi. Lại đem ly nước để đầu cao giá hưng ngôi, làm hắn môi đại ướt nước chút, liền ở Hạ Hiểu chuẩn bị tìm thạch đầu hỗ trợ thời điểm, cao giá hưng bản năng há mồm, lộc cộc vài tiếng, đem ly nước nước uống xong rồi. chính hướng hướng tới, thạch đầu vừa ra thành, Hạ Hiểu lập tức đem cao giá hưng bông phóng hảo khẩu ly. Phượng khinh khinh nói cảm tạ thư hữu 1450272401 đầu 2 chương vẽ tháng, cảm tạ thư hữu 1344444912, thư hữu 11 đầu vẽ tháng. Cảm tạ tương ly chớ có nghị quyên đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. sáu 160 sách đỏ. Thím, dược ngao hảo. Hạ hiểu nhìn đi vào tới trịnh hướng hồng nói. Đúng vậy, còn năng đâu? Trịnh hướng hồng đem chén thuốc phóng tới một bên, vẻ mặt ưu sầu nói, cũng không biết rốt cuộc vì cái gì, đem thi đại học cấp hủy bỏ, ai? Trịnh hướng hồng trong lòng xác thật vì nhi tử ấm ức à. nhi tử như vậy nỗ lực khẳng định có thể thi đậu đại học, chính là một cái hủy bỏ thi đại học đem nhi từ một năm tới nỗ lực đều bổng phí. Thím đừng lo lắng, nói không chừng về sau liền sẽ khôi phục đâu, Cao nhị ca có cơ sở ở đâu, về sau nếu là khôi phục thi đại học, Cao nhị ca khẳng định có thể cao trung. Hạ hiểu nói, chính hướng hồng lắc đầu, ai biết khi nào có thể khôi phục, hơn nữa hiện tại hủy bỏ, muốn khôi phục cũng không nhanh như vậy, mười mấy hai mươi năm đều tính sớm, nếu là vài thập niên sau, cũng không biết là cái gì quan cảnh, ai, giá hưng là không có trạng nguyên mệnh A Chỉ mong hắn có thể nghị thoáng một chút. Nói tới đây, chính hướng hồng lại trộm ngặt lệ, cũng là ta đem hải tử cấp hại, bọn họ vẫn luôn muốn làm binh, tưởng khảo trường quân đội, nhưng đều cho ta ngăn đón. Hiện tại Giá Hưng chưa nói, nhưng ta biết hắn vẫn luôn nỗ lực. Ta đều đã thấy ra, Giá Hưng muốn khảo trường quân đội liền khảo đi, chỉ cần hắn có thể thi đầu, nhưng không nghĩ tới ông trời cũng không cho hắn cơ hội này nha. Hạ Hiểu nghe xong trong lòng cũng khó chịu, nhưng hôm nay nói lại nhiều cũng vô dụng, nàng cũng hảo hỏi rõ ràng trịnh hướng hồng nguyên nhân chính hướng hồng liền hai cái nhi tử đều không nói nữ nhi cũng không nói cho cũng không có khả năng sẽ nói cho nàng hiện tại chỉ hy vọng cao giá hưng có thể hảo đi lên có thể đã thấy ra một ít tuy rằng thi không đậu đại học nhưng hiện tại cao trung sinh vẫn là cao văn hóa cũng không khó tìm công tác hơn nữa 10 năm sau khôi phục thi đại học còn có thể tiếp tục hảo chỉ là 10 năm sau cao giá hưng liền 32 mươi tuổi cho đến lúc này khảo trường quân đội cũng không biết có thể hay không tuổi lớn hạ hiểu sâu kín thở dài Trong lòng nghĩ, sớm biết rằng thượng một hồi cao giá hưng thi đại học thời điểm, nàng đi theo, nói không chừng cao giá hưng gặp được thời điểm khó khăn giúp một phen thì tốt rồi. Dược mau lạnh hạ hiểu, ngươi giúp thím một phen đi, đứa nhỏ này bệnh thời điểm, miệng nhưng thẩn, tối hôm qua cùng buổi sáng cũng là ta và ngươi đội trưởng cùng nhau cường ngạnh rót hết. Trịnh hướng hừng nói, tốt. Hạ hiểu ứng thanh, đối với trịnh hướng hừng nói, thím, ngươi nâng dậy cao nhị ca, ta tới bắt chén thuốc đi. Hảo hảo trịnh hướng hồng bông chén thuốc liền đi đỡ cao giá hưng, hạ hiểu tiến lên hỗ trợ. Nàng phía trước đã cấp cao giá hưng uy không gian nước suối, cho nên này sẽ hạ hiểu cũng không hề uy nước suối, liền đi theo trịnh hướng hồng cùng nhau cấp cao giá hưng rót thuốc. Cao nhị ca, uống dược. Hạ hiểu lần này uy dược liền không phải dễ dàng như vậy, cao giá hưng như thế nào cũng không há mồm. Trịnh hướng hồng nói, hạ hiểu, ngươi như vậy uy không được, hắn không uống, ngươi đỡ hắn, thím tới rót Hạ hiểu gật gật đầu đỡ hảo cao giá hưng chính hướng hồng cầm chén bóp cao giá hưng hàm dưới cầm chén thuốc chống cao giá hưng miệng còn ma cao giá hưng hàm răng muốn đem cao giá hưng miệng cấp cậy ra hạ hiểu nhìn dọa một cú sốc chính hướng hồng như vậy uy dược nhưng hung tàn nhưng là cũng lập can thấy hiệu quả cao giá hưng hàm răng bị cậy ra một cái phủng hạ hiểu chính thở phào nhẹ nhõm liền thấy trịnh hướng hồng uy đi vào dược khả năng quá khổ cao giá hưng bản năng kháng cự hàm răng gắt gao mà cắn tăng cường chén biên không bao giờ chịu uống lên Chính hướng hồng cười ra tiếng, tiểu tử này, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, sợ uống, dược, mỗi lần rót thuốc đều khó rót. Thím, nếu không ta lại đến thử xem đi. Hạ hiểu cũng không xác định chính mình liền có thể, nhưng trịnh hướng hồng rót thuốc đơn giản thô bạo a, nếu là cao giá hưng cầm chén biên cấp cắn hỏng, hoặc là băng rồi nha, kia nhưng phiền thoái. Người đến đây đi, ta đều ra một thân hãn. Chính hướng hồng nói lại nói, muốn chạy nhanh cho hắn rót hết, bằng không một hồi rực lạnh, hiệu dụng liền không lớn hạ hiểu gật gật đầu thừa dịp trịnh hướng hồng đỡ lấy cao giá hưng vội lộng điểm nước suối dính ở cao giá hưng ngôi đem chén thuốc để thượng nói cao nhị ca uống nước Thân kỳ cao giá hưng thế nhưng khuôn mặt miệng hạ hiểu vội rót xuống dưới nhưng cao giá hưng một cảm giác được khổ lại muốn kháng cự nhưng lúc này đây có kinh nghiệm trịnh hướng hồng động tác nhanh chóng mà đem dược cấp cao giá hưng rót hết hô một rót xong dược hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng đều thở ra một hơi hai người đều ra hãn trịnh hướng hồng cười nói cuối cùng rót hết vẫn là ngươi có biện pháp hạ hiểu cười hắc hắc lắc đầu là thím có biện pháp Trịnh hướng hồng nói ngươi là chưa thấy qua ta và ngươi đội trưởng cấp tiểu tử này rót thuốc kia nhưng lăn lộn dược lạnh lại nhiệt vài lần mới rót hết tiểu tử này sợ uống thuốc dược khổ càng không thích có đôi khi uống đi vào còn cấp nổ ra hạ hiểu trong lòng tưởng nàng cũng không thích a nàng cũng sợ uống trung dược hơn nữa trịnh hướng hồng này trong chén dược cũng không biết dùng cái gì dược nào kia hương vị đều không tốt lắm nghe nàng đều có chút hơi sợ cao giá hưng nguyện ý phối hợp uống mới là lạ nay nửa ngày hạ hiểu đều đãi ở cao gia hỗ trợ nấu cơm đồ ăn cũng lưu tại cao gia ăn cơm Trịnh hướng hồng tắt chiếu cô cao giá hưng rốt cuộc cao giá hưng ra mồ hôi trịnh hướng hồng trên mặt cũng có tươi cười tới rồi giữa trưa cao quốc cường rốt cuộc đã trở lại cầm một cái hưng vở hạ hiểu ánh mắt một đốn nhìn chằm chằm mặt trên năm cái chữ to trong lòng nghị sách đỏ quả nhiên tới giá hưng hạ sốt không có cao quốc cường hỏi trịnh hướng hồng Vừa mới ra mồ hôi, hiện tại lui điểm. Trịnh hướng hồng cười nói. Cao quốc cường gật gật đầu, đối với hạ hiểu nói, hạ thanh niên trí thức nhưng ăn cơm. Trịnh hướng hồng nói, này đồ ăn là hạ hiểu làm đâu, ngươi chạy nhanh ăn đi, mới từ đại đội trở về, ngươi một hồi còn muốn đi đội bộ đi. Cao quốc cường gật gật đầu, đúng vậy, công xã muốn khai triển đại gia học tập màu đỏ trích lời, ta một hồi đến đội bộ nói chuyện này. Đội trưởng, như thế nào mới một quyển A? Nàng không phải nghe nói qua nhân thủ một quyển sao? Ân, mới nhị buồn, lệ chi thư nơi đó một quyển, ta nơi này một quyển, làm đại gia sao chép, đến lúc đó còn muốn còn cấp đại đội. Cao Quốc Cường nói. Hạ hiểu nga một tiếng, Cao Quốc Cường ở ăn cơm, nàng liền cầm sách đỏ bắt đầu phiên, thật nhiều trích lời đều là nghe nói qua. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hết thể phái phản động đều là hổ giấy. Tự tin nhân sinh 200 năm, sẽ đương thủy đánh 3.000 dặm quân dân đoàn kết như một người xem thử thiên hạ ai có thể địch người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất phạm nhân cùng thiên đấu vui sướng vô cùng cùng ma đấu vui sướng vô cùng cùng người đấu vui sướng vô cùng thật nhiều thật nhiều đều là quen thuộc nói chẳng qua trước kia nàng không biết đây là sách đỏ nơi này kia nói nhiều đều là đại gia thường treo ở bên miệng lưu loát dễ đọc nhưng hiện tại lại là muốn ngâm nga muốn thuộc đọc phải đối vận dụng có thể đối thoại nhìn đến sách đỏ Hạ Hiểu thật cảm nhận được đặc thù thời kỳ thật sự tới. Phượng khinh khinh nói nhẹ nhàng tra xét một chút, hồng bao thư là 65 năm ở nội bộ phát hành, 66 tháng 5 năm 12 Nguyệt 16 ngày mới chính thức công khai xuất bản, cả nước phát hành. Còn kém hai phiếu liền 625, cố lên. mươi 161 ta tưởng cùng ngươi nói đối tượng, vẽ tháng 610. An Cơm No, Cao Quốc Cường liền đối Hạ Hiểu nói, Hạ Thanh Niên trí thức, thế nào, có thể nhớ kỹ mấy cái. Hạ hiểu thuận miệng đều niệm vài điều ra tới, cao quốc cường nói, không tồi, ngươi sẽ ngươi có rảnh liền đến đội bộ trợ giúp đại gia học tập màu đỏ trích lời đi. Vì thế hạ hiểu bị lưu tại đội bộ sao sách đỏ, nàng sao xong một quyển sau, nàng bản sao cũng bị người sao chép. Sở hữu thanh niên trí thức, sở hữu sẽ viết chữ, đều có thể đi sao, đại gia học màu đỏ trích lời. Cao gia bên này, cao giá hưng rốt cuộc hạ sốt chính hướng hồng đại thở phào nhẹ nhõm. Ngày này hạ hiểu sao mấy quyển, sao tới tay mềm rời đi đội bộ nàng cầm hai bổn lại đây một quyển cấp trịnh hướng hồng một quyển cấp cao giá hưng thím cao nhị ca thế nào hạ hiểu hỏi trịnh hướng hồng trịnh hướng hồng nói thiêu lui không sai biệt lắm đã tỉnh nằm ở trên giường đâu chính là tinh thần không tốt hạ hiểu đến gần cao giá hưng phòng còn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái nằm cao giá hưng lại không nghĩ rằng nhìn đến một cái khoác áo khoác ngồi ở mép giường cao giá hưng lúc này cao giá hưng tiểu tụy tái nhận xem quen rồi hắn một quán sinh long hoạt hổ bộ dáng Nhìn đến này bệnh trạng, hạ hiểu thật đúng là không thói quen. Mà hạ hiểu lúc này mới chú ý tới cao giá hương dưới lòng bàn chân mạnh vụn, trong lòng cả kinh gọi một tiếng, cao nhị ca, ngươi đang làm cái gì? Hạ hiểu đi qua, nghiêm túc vừa thấy, cao giá hương thế nhưng ở xé thư. Cao giá hương hướng tới hạ hiểu nhìn lại đây, trong mắt vô thần, giếng cổ không gợn sóng, tính mịch giống nhau. Hạ hiểu một dọa, nói, cao nhị ca, ngươi sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Cao nhị ca, ta cùng ngươi nói. Về sau khẳng định sẽ khôi phục thi đại học, luôn có cơ hội, hơn nữa lại không phải ngươi một cái tình huống như vậy, cả nước đều như vậy, ngươi phải nghĩ không ra, đội trưởng cùng tím làm sao bây giờ a? Cao giá Hưng trắng hạ hiểu liếc mắt một cái, không nói gì. Hạ hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biết trợn trắng mắt, có phản ứng liền hảo. Hạ hiểu nhưng thật ra tưởng khuyên cao giá Hưng đừng xé thư, nhưng nhìn cao giá Hưng một bộ bị đả kích tàn nhẫn bộ dáng, cũng nói không nên lời khuyên lời nói tới. Hạ hiểu, ta cảm thấy rất không thú vị. Cao Giá Hưng ngừng tay, sâu kín tới một câu. Cái gì không thú vị? Cao nhị ca chỉ chính là cái gì? Sinh hoạt vẫn là học tập A, nếu là học tập kia còn hảo, nếu là sinh hoạt, kia nhưng phiền thoái. Ta hết thể hy vọng, ta mộng đều nát. Cao Giá Hưng trong giọng nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại có thể thấy được khắc chế khổ sở. Hạ hiểu biết Cao Giá Hưng ngộng chính là đương cái quân nhân, hy vọng chính là khảo trường quân đội, nhưng hiện tại là không có khả năng, nhưng về sau có lẽ còn có cơ hội A chỉ là tạm thời mà thôi ta tin tưởng thi đại học sẽ khôi phục nói tới đây hạ hiểu nói cao nhị ca ta cũng muốn ngộng cao giá hưng nhìn về phía hạ hiểu hạ hiểu nói ta ngộng chính là thi đại học bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì theo ngươi học cao trung tri thức chính là nghĩ có một ngày ta cũng có thể trở về trường học đọc sách có thể viên chính mình đại học ngộng cao giá hưng ngơ ngẩn mà nhìn hạ hiểu sau đó môi hơi hơi sốc nói nhưng thi đại học đã hủy bỏ chúng ta ngộng cũng vô pháp viên khẳng định có thể Chúng ta phải tin tưởng, thi đại học chúng có một ngày sẽ khôi phục. Hạ Hiểu nói như vậy, Cao Giá Hưng lại không tin, hơn nữa khi nào có thể khôi phục, bọn họ nhân sinh nhìn như dài lâu, lại ngắn ngủn vài thập niên, đãi mười mấy năm 2005 vài thập niên sau lại khôi phục thi đại học, bọn họ còn có thể khảo sao. Hạ Hiểu cũng biết hiện tại Cao Giá Hưng cũng sẽ không tin tưởng sẽ khôi phục thi đại học, hơn nữa cũng sẽ không tin tưởng mười năm là có thể khôi phục, nàng nói lại nhiều cũng vô dụng. Lập tức đem chính mình sao sách đỏ đưa cho Cao Giá Hưng, Cao Nhị Ca, đây là ta sao màu đỏ trích lời, tặng cho ngươi, ngươi có thể nhìn xem, ta cảm thấy bên trong một ít lời nói rất khích lệ nhân tâm, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Cao Giá Hưng nhận lấy, phiên một chút liền phóng một bên, không có hứng thu xem đi xuống, hiện tại đối thư cũng hoàn toàn nhắc không nổi kính, hắn trong phòng thư hắn đều hận không thể làm hỏng. Hạ Hiểu cầm sách đỏ, phiên tới cấp Cao Giá Hưng xem, truyền đại lãnh tụ nói qua, thế giới là quang minh, con đường là khúc chiết Tự tin nhân sinh 200 năm, sẽ đương thủy đánh ba ngàn giảm. Ta cảm thấy vẫn là rất có đạo lý, hơn nữa mạnh tử cũng nói qua, thiên tướng hàng đại nhậm vì thế tư người cũng, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhận tính, làm được những việc chưa từng làm được. Cao giá hưng không có lý hạ hiểu những lời này, chỉ là nhìn hạ hiểu nói, ngươi còn nhớ rõ năm trước ta thi đại học trước cùng lời nói của ta sao? À, năm trước cao giá hưng thi đại học trước cùng nàng lời nói hạ hiểu thật đúng là không nhớ rõ bất quá bên thai cũng truyền đến thạch đầu nhắc nhở hắn nói khảo ra hảo thành tích liền cùng ngươi nói sự kiện nga nga làm sao vậy hạ hiểu nói năm trước thiếu khảo lại không khảo ra hảo thành tích ta không cơ hội cùng ngươi nói năm nay vốn dĩ tưởng khảo ra một cái hảo thành tích nhưng ông trời không cho ta cơ hội này cao giá hưng vội chán nói cao nhị ca ngươi hiện tại cũng có thể nói a ngươi muốn nói cái gì hạ hiểu nói nàng thật không hy vọng cao giá hưng bởi vì hủy bỏ thi đại học đả kích mà một sự không phân chấn nàng vẫn là muốn nhìn đến một cái có thể tiếp tục sinh long hoặc hổ cao giá hưng mà không phải như bây giờ hoàn toàn đã không có tinh khí thần bộ dáng làm người nhìn liền khổ sở hạ hiểu ta tưởng cùng ngươi nói đối tượng cao giá hưng nói đây là ta tưởng cùng ngươi nói cũng vẫn luôn tưởng nỗ lực ở ngươi trước mặt biểu hiện hạ hiểu cả người ngẩn ra ngượng ngùng nói cao nhị ca ngươi như thế nào lại nói cái này Ngươi cũng cảm thấy ta không xứng với ngươi đi, cho nên ta tưởng nỗ lực đọc sách, thi đậu trường quân đội, tưởng xứng thượng ngươi, ta vẫn luôn vì cái này nỗ lực. Nhưng ta nỗ lực còn phí, ta mộng cũng nát, từ nhỏ đến lớn hy vọng cũng đã không có, nhưng ta còn là muốn cho ngươi biết, ta đã từng vẫn luôn vì xứng thượng ngươi mà nỗ lực. Nếu là ngày thường, hạ hiểu nghe xong có lẽ sẽ không thế nào, nhưng này sẽ nghe xong cao giá hưng nói, này ngữ khí, này biểu tình, tình cảnh này, hạ hiểu đôi mắt lại có chút dễ chịu, nàng bị xúc động. Cao nhị ca, ngươi hiểu lầm, cũng không phải như vậy. Ta cũng không có như vậy tốt, ngươi chỉ là nhất thời tâm động, đến lúc đó loại này cảm giác liền sẽ phai nhạt. Tựa như nàng trước kia thực chịu hạ học binh hấp dẫn, luôn là xem hạ học binh thấy thế nào như thế nào đẹp, không chế không được chính mình suy nghĩ hắn, thậm chí còn suy xét quá cùng hạ học binh ở bên nhau, nhưng như bây giờ cảm giác nàng cũng có thể làm nhạt. Hạ hiểu chưa bao giờ có nghĩ tới phải gả cái có quyền thế người, nàng càng có rất nhiều xem người, cũng chú ý cảm giác, bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không liếc mắt một cái đã bị binh ca ca hạ học binh cấp điện tới rồi nàng tưởng chim sẻ biến phượng hoàng nhưng cũng không phải muốn dựa gà chồng nàng càng muốn dựa vào chính mình dựa vào chính mình năng lực biến phượng hoàng mới càng kiên định đương nhiên ai không nghĩ tìm cái hảo đối tượng tìm cái có thể dựa vào nam nhân quá cả đời nhưng thường thường rất nhiều hôn nhân rất nhiều phu thê người đến trung niên liền dễ dàng sinh biến hạ hiểu cảm thấy dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình Phượng khinh Kinh nói cảm tạ Trạm Lam, không biết nguy thụ. Nghe Hải bảy mươi giáp 8.599, khanh khách 8.161, chỉ như mới gặp tịp phàm y đầu hai phiếu phấn hồng. Cảm tạ Lì y 007, Lan Tử La A, Tỷ Lì, hỏa Phi Dương, Thư Linh mười mấy năm năm, Vệ lợ vừa lòng nhiều hơn nhạc. Lam Liên hỏa, Đọc Tiểu Kinh, Tiêu Giao Ngọc lữ, Thư hữu một bốn một hai hai phấn hồng phiếu. Cảm tạ D521, gió nhẹ hoa hoa đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 162 cho ta một cái cơ hội, vẽ tháng 625. Kiếp trước nàng phụ thân cũng là chịu không nổi dụ hoặc, phạm sai lầm, nhưng bởi vì nàng mẹ nó bưu hãn, phụ thân cùng kia nữa không có kết quả, lại cũng bị hàng trước. Nàng mẹ cùng phụ thân vẫn là như vậy quá, hơn nữa phụ thân như cũ chiêu đào hoa, nàng mẹ cũng tiếp tục bưu hãn, phòng cháy phòng trộm phòng tiểu tam. Hạ Hiểu cảm thấy như vậy rất mệt, nhưng đây là nàng đời trước cha mẹ sinh hoạt, nàng cảm thấy kiếp trước đệ đệ hoa tâm cùng phụ thân là giống nhau. Nàng tưởng, nếu là nàng, nàng sẽ không tiếp tục hôn nhân, nàng sẽ lựa chọn chia lịa. Chính là tiền đề, nàng đến độc lập tự tin, không có hôn nhân, nàng vẫn như cũ có thể quá hảo, quá tiêu sái, quá tự nhiên. Ta cảm thấy ngươi khá tốt, chính là hạ Hiểu còn không có nói xong, cao giá hưng liền nói, chính là ngươi chướng mắt ta. Hạ Hiểu lắc đầu. Cao nhị ca thực hảo A. ngươi cảm thấy ta nào hảo? Cao giá hưng nói. Hạ hiểu nghĩ đến hiện tại cao giá hưng trong lòng bị đả kích, khẳng định không tự tin, cho nên nỗ lực đem cao giá hưng hảo đều nói ra, cao nhị ca thực hảo A, nhân phẩm hảo, tính cách hảo, yêu quý người nhà, có trách nhiệm tâm, chăm chỉ nỗ lực, trưởng nghĩa dũng cảm. Cao giá hưng nói. ngươi cũng cảm thấy ta không kém đi, tuy rằng ta diện mạo không có binh tử như vậy tố khí, nhưng ta cũng rất tuấn đi, ta lớn lên hảo, ráng người cũng hảo tính cách cũng hảo, không có bất lương phòm đức, nhà ta người cũng hảo ở chung, ngươi cũng không chán ghét ta, ngươi sao không cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội? Hơn nữa lòng ta có ngươi sẽ bảo hộ ngươi. Hạ Hiểu trầm mặc, Cao Giá Hương là thực hảo, nàng cũng cho rằng thực hảo, cũng không biết có phải hay không quá quen thuộc, làm nàng khuyết thiếu một loại cảm giác cùng xúc động. Ta hẳn là đem ngươi đường ca ca. Đây là Hạ Hiểu tìm lý do, bằng không nàng cũng không biết như thế nào giải thích cùng Cao Giá Hương sự. Đối với Cao Giá hưng hạ hiểu là thận trọng đối đãi nàng thích trịnh hướng hồng thích cao gia người đơn giản hài hòa cùng cao gia người ở chung cũng phi thường vui sướng cùng nhẹ nhàng trước kia nàng thật sự suy xét nhận trịnh hướng hồng làm mẹ nuôi sau đó cao giá thực cùng cao giá hưng đều đương nàng ca ca bảo hộ nàng như vậy cảm giác nàng thích nàng cảm thấy như vậy thân tình so cảm tình càng đáng tin cậy một ít cho nên hạ hiểu cũng không sẽ suy xét quá cao ra hai cái nhi tử đánh ấy lòng cũng hoàn toàn không hy vọng đánh vỡ hiện tại vững vàng quan hệ ta không phải ngươi ca, Hạ Hiểu, ngươi cũng không có chân chính đem ta đường người ca. Hảo đi, lời này lại làm Hạ Hiểu không lời gì để nói, nàng chân thật tuổi so cao giá hương đại, liền tính cao giá hương lớn lên thành thục một ít, nhưng Hạ Hiểu cũng xác thật không đem cao giá hương trở thành huynh trưởng. Trong lúc nhất thời, Hạ Hiểu giật mình ở nơi đó, có chút vô thố, chính mình mâu thuẫn, hơn nữa không biết như thế nào định vị bọn họ hiện tại quan hệ. Hạ Hiểu, ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta theo đuổi ngươi, ngươi không cần trốn tránh ta. Thử hiểu biết ta, tiếp thu ta, thế nào? Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu, lại nói, một năm thời gian, nếu là đến lúc đó ngươi còn không hài lòng, còn không muốn cùng ta ở bên nhau, kia chỉ có thể là chúng ta có duyên không phận, ta cũng sẽ không lại miễn cưỡng ngươi. Cao Giá Hưng nói xong ánh mắt gắt gao mà khóa trụ Hạ Hiểu, không buông tha Hạ Hiểu một chút ít biểu tình, thậm chí cả người đều khẩn trương, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Hạ Hiểu nhìn về phía Cao Giá Hưng, hắn ánh mắt chân thành mà suy yếu, sắc mặt tiểu tụy mà tái nhận. Trong mắt lóe hy vọng còn mang, nhưng lại mang theo một tia yêu ớt. Hạ hiểu rời đi tầm mắt nhìn trên mặt đất vụn giấy, nghĩ tới cao giá hưng nói, bởi vì tưởng xứng thượng nàng mà nỗ lực học tập, hạ hiểu gật gật đầu, hảo, ta cho ngươi theo đuổi cơ hội, sẽ không lại trốn tránh, chúng ta thử hiểu biết lẫn nhau. Từ biết cao giá hưng đối nàng có ý tứ sau, hạ hiểu cố ý vô tình liền tránh đi cao giá hưng, lần này nếu không phải nghe nói cao giá hưng ngã bệnh, hạ hiểu cũng sẽ không nhịn không được lại đây. Nàng thừa nhận nàng trong lòng là lo lắng Cao Giá Hưng, cũng không hy vọng Cao Giá Hưng có bất cứ chuyện gì. Một năm thời gian đối hạ hiểu tới nói cũng không trường, nàng cũng nguyện ý cấp Cao Giá Hưng một cái theo đuổi cơ hội, thử hiểu biết lẫn nhau. Nàng đảo cũng hy vọng nàng có thể yêu Cao Giá Hưng, cùng Cao Giá Hưng còn có trịnh hướng hồng đều trở thành người một nhà. Nàng sợ chính là thành không được người nhà thậm chí đến lúc đó vẫn là không thích Cao Giá Hưng, vô pháp cấp Cao Giá Hưng muốn, đến lúc đó nàng cùng Cao gia quan hệ đều xấu hổ. Cao giá hưng tái nhuận trên mặt theo hạ hiểu nói, chán ra một nụ cười rặng rỡ, ánh mặt trời, xá lạ, vui sướng, phảng phất trái tim đều nở hoa. Nhìn cao giá hưng như vậy vui vẻ, hạ hiểu cũng lộ ra một cái mỉm cười, cảm giác giống như cũng không có như vậy khó xử, giờ khác này nàng thậm chí là nhẹ nhàng, không hề bài xích, trong lòng thậm chí còn có một chút chờ mong, hạ hiểu có chút lộng không rõ chính mình tâm lý, bất quá nàng vẫn là hướng tới cao giá hưng vươn tay, cao nhị ca, cố lên. Cao Giá Hưng rỗi tay nắm chặt Hạ Hiểu tay, gắt gao, thực dùng sức, nhưng lại không bỏ được dùng sức đem Hạ Hiểu tay cấp nhất đau, thật lâu Cao Giá Hưng mới bung ra. Một năm thời gian, Cao Giá Hưng cho chính mình một năm thời gian, như thế nào cũng muốn nỗ lực làm Hạ Hiểu gật đầu cùng hắn ở bên nhau. Hạ Hiểu đối với Cao Giá Hưng nói, Cao nhị ca, ngươi này đó thư đều cho ta đi, ta giúp ngươi giấu đi. Ngươi có thể tàng nào? Không cần, ngươi đều đáp ứng làm ta theo đuổi, không trốn tránh ta, ta sẽ không tiêu thư. Cao Giá Hưng cười nói, hắn chỉ cảm thấy Hạ Hiểu đáp ứng cho hắn một cái cơ hội, làm hắn so thi đậu đại học càng thêm vui vẻ. Ai biết ngươi đâu, nói không chừng ngươi đến lúc đó lại luẩn quẩn trong lòng, đem thư cấp tiêu đâu. Hạ Hiểu nói, tùy ngươi. Cao Giá Hưng hiện tại là Hạ Hiểu nói cái gì đều hảo. Hạ Hiểu thu thập Cao Giá Hưng sở hữu thư, mới phát hiện, thật sự không ít, hơn nữa trừ bỏ sách giáo khoa khóa ngoại còn có không ít tập thư, liền nói, không phải là Cao Đại ca thư đều ở chỗ này đi cao giá hưng gật gật đầu ta ca thư cũng có hạ hiểu lập tức lấy tìm đồ vật trang đem này đó thư toàn thu thập lên chủ yếu cũng là nghĩ đến đặc thù thời kỳ tới cũng không biết có chút tạp thư có thể hay không chịu ảnh hưởng hạ hiểu dứt khoát toàn bộ cấp thu dù sao nàng có không gian có thể phóng chỉ cần chính mình không có lấy ra tới cũng sẽ không bị người tìm được cao nhị ca ta về trước ký túc xá ngày mai lại đến xem ngươi kia màu đỏ trích lời ngươi có rảnh nhất định phải xem đem bên trong nội dung cấp học thuộc lòng Nếu là ngày thường Hạ Hiểu cũng không nhắc nhở, nhưng này sẽ cao giá hưng không thoải mái thời điểm. Hạ Hiểu vẫn là dặn dò cao giá hưng, cũng hy vọng cao giá hưng bối sách đỏ, có thể rời đi lực chú ý, không hề nghị thi đại học bị hủy bỏ sự tình. Hạ Hiểu tưởng, nếu là nàng nỗ lực lâu như vậy, đột nhiên không có thi đại học, cũng sẽ đả kích không nhỏ. Lộng một đống thư rời đi cao ra, Hạ Hiểu liền về tới ký túc xá, bất quá lúc này ký túc xá cũng không có người, mọi người đều ở đội bộ sao sách đỏ. Cho nên Hạ Hiểu rất dễ dàng mà đem cao giá hưng những cái đó thư lộng vào trong không gian phóng. Đương nhiên, này cũng không phải toàn bộ, nhưng cao gia tạp thư đều bị Hạ Hiểu làm ra tới thu. Phượng khinh khinh nói còn có tam phiếu 640, lại có thể thêm canh một nga, cố lên. Cảm tạ nho nhỏ hạnh phúc 1002, ngữ huynh không không cách biển rừng, vẽ số 2010 đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ thiện huệ, đủ đủ 0596, Lan Tử La a, công chúa tiểu muội em mở đầu phấn hương phiếu. Cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 163 ngâm Nga, vẽ tháng 640. Không lại ký túc xá đại bao lâu, Hạ Hiểu liền lại đi đội bộ, này sẽ đội bộ rất nhiều người, mọi người đều ở đội bộ học tập màu đỏ trích lời. Nhìn đến Hạ Hiểu lại đây, Cao Quốc Cường vây vây tay, Hạ Hiểu thấu đi lên. Cao Quốc Cường đối Hạ Hiểu nói, Hạ thanh niên trí thức, ngươi sẽ bối sao. Hạ Hiểu gật gật đầu, Cao Quốc Cường liền nói, vậy ngươi đem lệ chi thư thay thế đi, hắn nói hồi lâu. đội trưởng ngươi không đi lên nói nói hạ hiểu nói cao quốc cường lắc đầu ta đi theo học là được đánh giặc cùng chồng chọn hắn lành nghề nhưng loại này văn tự đồ vật cao quốc cường liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài hạ hiểu gật gật đầu ứng hạ lệ trấn xuyên giảng miệng khô lưới khô hạ hiểu nghe lệ trấn xuyên có chút khô khốc thanh âm cũng biết lệ trấn xuyên nói thật lâu nếu là ở đời sau hạ hiểu sẽ chủ động cấp lệ trấn xuyên đảo chén nước nhưng này sẽ đại ra trước mặt hạ hiểu không làm như vậy lập tức nàng chủ động nói Báo cáo lệ chi thư, ta sẽ bối. Đại gia lập tức nhìn về phía Hạ Hiểu, lệ Trấn Xuyên liền nở nụ cười, nói thanh hảo. Còn cấp Hạ Hiểu dựng một cái ngón tay cái, liền đối với Đại gia nói, Hạ thanh niên trí thức cũng sao mấy quyển màu đỏ trích lời, lại sẽ ngâm nga, làm Hạ thanh niên trí thức cho Đại gia nói một chút. Đại gia phải hảo hảo học tập học tập. Nay sẽ lệ Trấn Xuyên cũng là phi thường miệng khô, liền tính Hạ Hiểu không xuất hiện, hắn cũng phải tìm cá nhân tới thế hắn giảng. Hạ Hiểu thật không có vấn đề. Nay sẽ đội sản xuất sẽ không đọc sách biết chữ người vẫn là rất nhiều, hiện tại giáo đại học đọc sách biết chữ, rất không hiện thực, chỉ có thể giáo đại gia ngâm nga sách đỏ. Lý Thắng Mỹ vừa thấy đến hạ hiểu muốn làm nổi bật, vội nói, lệ chi thư, hạ thanh niên trí thức được không? Nàng toàn học thuộc lòng sao? Lý Thắng Mỹ vừa ra thanh nghi ngờ, tự nhiên cũng có người khác hoài nghi. Lệ chi thư cười nói, ta cũng còn không có hoàn toàn học thuộc lòng, đại gia cùng nhau học tập, ta cũng ở học tập. Ta đây tới giảng đi, ta cũng biết chữ nói như thế nào nàng cũng là đội sản xuất phụ nữ chủ nhiệm so hạ hiểu càng có tư cách đứng ở mặt trên nói chuyện lý thắng mỹ cầm chính mình kia một phần sách đỏ nói như thế nàng chính mình sao tự tuy khó coi nhưng có thể độc lập sao song sách đỏ ở đội sản xuất sở hữu phụ nữ lý thắng mỹ cũng là lợi hại hạ thanh niên trí thức ngươi nhưng sẽ bối toàn lệ chi thứ nói sẽ nếu là người khác liền tính nhưng lý thắng mỹ hạ hiểu cũng không muốn lý thắng mỹ ra cái này nổi bật Hơn nữa bối sách đỏ nổi bật vẫn là muốn lớn ra, hiện tại là toàn dân học tập màu đỏ trích lời, nếu là liền bọn họ vĩ đại lãnh tụ màu đỏ trích lời đều sẽ không bối, kia chính là không yêu quốc, thậm chí còn muốn chịu phê. Lập tức Hạ Hiểu trực tiếp đem sách đỏ từ đầu bối đến đôi, khi đều không xuyên một tiếng, không nói nàng đối màu đỏ trích lời cũng không xa lạ, hơn nữa sau mấy lần, Hạ Hiểu cũng tăng mạnh ký ức, hơn nữa chính mình nếu không sẽ, còn có thạch đầu nhắc nhở đâu. Thạch đầu cùng Hạ Hiểu ở bên nhau sau. Chính là dài quá không ít tri thức, đọc sách biết chữ hắn đều sẽ, tuy rằng không có máy tính như vậy lợi hại, nhưng cũng học so nhân loại còn nhanh. Cho nên hạ hiểu như vậy một bối, thắng được một mảnh vỗ tay, đồng thời cũng làm lý thắng mị thanh mặt. Còn có ai có thể cùng hạ thanh niên trí thức giống nhau có thể đem màu đỏ trích lời ngâm nga xuống dưới? Lệ Trấn Xuyên này vừa hỏi, không có người lại làm nổi bật. Đại gia cũng là tài học, cho dù có sao mấy lần, nhưng cũng không có thể bảo đảm chính mình sẽ không bối sai cho nên cũng không có người đứng ra. Lý Thắng Mỹ đem Đồng Mỹ Hoa đẩy ra tới, Đồng Mỹ Hoa trực tiếp trắng mặt, sau đó cắn cắn ba ba mà cũng không có bối toàn, Lý Thắng Mỹ hận sắt không thành thép. Đại gia thở dài một tiếng, Đồng Mỹ Hoa nan khâm thực, lại tức Lý Thắng Mỹ làm nàng ra tới mất mặt. Lập tức lệ chấn xuyên cũng không so đo, chỉ là làm Đồng Mỹ Hoa hảo hảo học tập, khiến cho Hạ Hiểu tiếp tục giáo Đại gia, Hạ Hiểu niệm một câu, Đại gia đi theo niệm một câu, cùng kêu khẩu hiệu dường như nay một cái buổi chiều mọi người đều ở học tập buổi tối còn nghiệm bất động liền hỏi người chung quanh một câu đại gia tan đi sau lệ trấn xuyên lại chiêu chúng thanh niên trí thức mở cuộc học nhỏ cũng là yêu cầu đại gia giúp đỡ đội sản xuất người học tập màu đỏ trích lời rốt cuộc thanh niên trí thức là đội sản xuất văn hóa tầng mà đội sản xuất thật nhiều người đều sẽ không đọc sách biết chữ thậm chí sẽ cũng sẽ không nhiều lắm nếu là thanh niên trí thức nhóm trợ giúp đại gia học tập đây là tốt nhất bất quá sáng sớm ngày thứ hai đại gia tụ tập nhà ăn Ăn cơm sáng phía trước liền ở học tập sách đỏ, nhìn đến Cao Giá Hưng lại đây, hạ hiểu thực ngoài ý muốn. Lâm Tuyết Bích còn nói một câu, Cao Giá Hưng, ngươi không phải bởi vì thi đại học hủy bỏ mà ngã bệnh sao, nhanh như vậy thì tốt rồi. Như thế nào không hảo hảo tinh dưỡng? Cao Giá Hưng nhìn Lâm Tuyết Bích, nói một câu, vĩ đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, thế giới là quan minh, con đường là khúc chiết, tự tin nhân sinh 200 năm, sẽ đương thủy đánh ba ngàn, ngàn giảm. Hắn lời này vừa ra, Lâm Tuyết Bích giá khẩu không trả lời được. Không biết như thế nào trả lời, cao giá hưng nói, truyền đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hết thể phái phản động đều là hổ giấy. ZG nhân dân từ đây đứng lên. Từ cao giá hưng này một dẫn đầu, đại ra một câu tiếp một câu, toàn bộ nhà ăn nhiệt tình tăng vọn, này một phen xuống dưới ai đều sẽ nói vài câu. Lý Thắng Mỹ đối với Lâm Tuyết Bích nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa ngày biên, Lâm Tuyết Bích đồng chí. Ngươi nên hảo hảo học tập màu đỏ trích lời. Lâm Tuyết Bích thanh mặt, cưng cười, nhưng bị mọi người xem, không dám nói cái gì, nàng ngày hôm qua cũng đi theo học, nhưng trở về liền đã quên, hiện tại nào biết đâu rằng. Chắc hẳn phải vậy, Lâm Tuyết Bích bị Lý Thắng Mỹ yêu cầu đến đội bộ học tập màu đỏ trích lời đi, này sẽ Lý Thắng Mỹ học tập là nhiệt tình tăng vọn. Hơn nữa nàng là phụ nữ chủ nhiệm, hoàn toàn truyền đạt mặt trên tư tưởng, chỉ cần ai sẽ không nắm câu, nàng liền đem người gọi vào đội bộ tới học tập. Lý Thắng Mỹ nhưng thật ra muốn bắt Hạ Hiểu nhược điểm, nhưng Hạ Hiểu sao ba lần liền đem sách đỏ cấp bối ra tới? Lý Thắng Mỹ chính mình hiện giờ cũng chỉ sẽ năm câu, sao có thể đem Hạ Hiểu thế nào? Nhưng tóm được người sẽ không năm câu, đã kêu đến đội bộ tới học tập, Lý Thắng Mỹ vẫn là rất có cảm giác thành tiệu, đương nhiên cũng có chỗ tốt. Lý Thắng Mỹ nhớ trích lời cũng càng ngày càng toàn. Nay sẽ đại gia ăn cơm sáng đi ra nhà ăn, khiến cái quốc lục tục rời đi nhà ăn, trong miệng còn vẫn luôn niệm sách đỏ trích lời. Hạ Hiểu. Chúng ta tới bối màu đỏ trích lời đi. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu nói, Cao Nhị Ca, nhưng sẽ học hết. Cao Giá Hưng gật đầu, ngươi đều như vậy lợi hại, ta như thế nào có thể lạc hậu Trình Hướng Hồng cười nói, tiểu tử này à, học nhưng nghiêm túc, nếu không phải ta thu hắn thư, hắn đều còn muốn tiếp tục cong đâu. Hạ Hiểu cười nói, kia Cao Nhị Ca liền ngâm nga một chút đi, làm ta cùng thím cũng nghe nghe. Trình Hướng Hồng phi thường vui mà đồng ý, nàng cũng là học năm câu đơn giản. Cũng may mắn ngày hôm qua bắt được hạ hiểu cấp màu đỏ trích lời, Trình Hướng Hồng liền nhìn, cũng nhớ kỹ vài câu đơn giản, bằng không hôm nay buổi sáng phải cấp lý thắng mỹ cấp tống được. Phượng khinh khinh nói canh năm nga, còn có 7 phiếu, nhẹ nhàng lại thêm canh một, cố lên. Cảm tạ thư hữu 1787235046, thư hữu ba đầu hai chương về tháng, cảm tạ thư hữu 87, thư hữu 1891942862, Ngọc Nát gói lành. Thư hiểu 14732 đầu vẽ tháng, cảm tạ nửa giang lạnh run đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 164 tiếp theo năm thấy ra trưởng, vẽ tháng 655. Lập tức Cao Giá Hưng bắt đầu bối xét đỏ, hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng vừa đi một bên nghe, thường thường còn gật gật đầu, bất quá cũng đưa tới không ít người, này sẽ vây quanh ở bọn họ bên người người như nhiều, mọi người đều muốn nghe, tưởng tăng mạnh ký ức, muốn học tập Cao Giá Hưng tâm tình tối tăm, Hắn chỉ là tưởng bối cấp hạ hiểu nghe, những người này xem náo nhiệt gì. Bất quá cao gia hưng vẫn là đem sách đỏ cấp bối xong rồi, sau đó hạ hiểu bối một lần, bối xong rồi, đại gia cũng vào trong đất, đều bắt đầu làm việc. Chính hướng hồng một bên nghe ký ức, ngẫu nhiên còn có thể nói thượng vài câu, hiện giờ đại gia một mở miệng, liền tự dắt dùng màu đỏ trích lời. Hạ hiểu cảm thấy có chút vô ngữ, dùng màu đỏ trích lời lời dạo đầu đảo không có gì, nhưng dùng màu đỏ trích lời đối thoại. Liền cảm giác có chút như lọt vào trong sương ngủ, căn bản vô pháp hảo hảo câu thông. Nhưng đại gia phản phất đều tới hứng thú, thậm chí cảm thấy nói như vậy lời nói phương thức tân triều, cho nên đều nói như vậy. Làm việc thời điểm, đại gia vẫn là thực nghiêm túc, sau đó một tăng ca, lại bắt đầu học tập màu đỏ trích lời. Hạ hiểu thấy được đại gia đối chủ tịch kính nể cùng sùng kính, một khang nhiệt huyết cùng lòng tràn đầy nhiệt gối tới học tập. Cho nên màu đỏ trích lời bị đại gia khẩu khẩu tương truyền, thành một cổ nhiệt triều. Cũng thành cái này niên đại một loại tân thời thượng. nay mấy tháng, đại gia trừ bỏ công tác ăn cơm ngủ cơ hồ đều ở học tập trích lời, rất nhiều người đều có thể học thuộc lòng, có thể vận dụng tự nhiên, đương nhiên còn có một ít đứa bé cùng không quen biết tự lão nhân bồi gian nan một ít. Mà Quang Minh đội sản xuất cũng là học thực mau cho nên mặt trên tới kiểm tra thời điểm, Quang Minh đội sản xuất bị bình yêu. Vừa mới bắt đầu có người học không tích cực, nhưng đại đội mặt trên người tới kiểm tra, sẽ không ngâm nga đó là muốn chịu phê bình. Hơn nữa gia đội sản xuất, chỉ cần ngươi ra ngoài làm việc, một gặp gỡ hở với bờ đều sẽ ngăn lại ngươi bối sách đỏ, nếu là bối không ra, sẽ bị yêu cầu lại học tập, nghiêm trọng liền phiền thoái, tình huống như thế nào đều có. Đặc thù thời kỳ ngay từ đầu đến bây giờ đều mấy tháng, Hạ Hiểu còn chưa tới quá huyện thành, nghe những cái đó gia đội sản xuất người ta nói, trong thành trang nghiêm, ra cửa cần thiết đem giấy chứng nhận mang thể Hạ Hiểu cùng cao giá hương sự cũng không có người biết. Hạ Hiểu đảo không lo lắng nàng cùng Cao Giá Hưng có hay không kết quả. Hiện giờ tưởng càng có rất nhiều trong nhà. Trước tiên là mỗi tháng đều có thể thu được trong nhà tin, nhưng hiện giờ chậm rãi biến thành 3 tháng một phòng. Hạ Hiểu đối trong nhà tình huống vẫn là thực lo lắng. Cho nên ngóng trông ăn tết, ngóng trông chạy nhanh về nhà nhìn xem. Lần đầu tiên Hạ Hiểu cảm thấy nhật tử là như thế dài lâu. Hơn nữa gờ mà mình đã bắt đầu rồi, tranh đấu đã ở như hỏa như trà tiến hành rồi, nhưng còn không có tràn ra đến đội sản xuất. Đang lo lắng cái gì? cao giá hưng hỏi hạ hiểu nói lo lắng trong nhà nói tới đây hạ hiểu nhìn về phía cao giá hưng cao nhị ca cao đại ca đương lão sư có thể hay không có nguy hiểm à sẽ không nhà ta là bần nông, có thể có chuyện gì ta không tìm người khác phiền toái đều hảo cao giá hưng thân thể hảo lúc sau liền thành công xã cốt cán dân binh hiệp trợ công xã còn có công an giữ gìn trật tự cùng an toàn dù sao vẫn là phải cẩn thận hạ hiểu nhắc nhở nói ngươi hôm nay ăn tết phải về nhà Cao Giá Hưng hỏi, Hạ Hiểu gật gật đầu, là phải về. Hơn nữa cần thiết hồi, ta bồi ngươi trở về đi. Cao Giá Hưng nói, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, Hạ Hiểu về nhà ăn tết, Cao Giá Hưng trong lòng căn bản không yên tâm. Hạ Hiểu cười lắc đầu, không cần, Cao Nhị Ca, ngươi vẫn là lưu tại trong nhà tốt một chút. Hiện giờ bài trừ cũ đồ vật, còn có mê tín này đó đều là phải bị trừ. Nghe được mê tín hai chữ, Cao Giá Hưng một đốn, nhà hắn có thể có cái gì mê tín, còn không phải nhà cũ lập tức cao giá hưng nhịu nhữ mày cảm thấy cao lão thái xác thật là cái phiền thoái cao lão thái chính là cái mê tín tuy rằng trong nhà hết thể nguy hại đồ vật đều bị thanh trừ nhưng nếu là đối tượng trịnh hướng hồng nói không chừng nói cái gì đều rũ ra tới thậm chí ai biết cao lão thái có thể hay không luẩn quẩn trong lòng lại lộng một ít mê tín đồ vật đến lúc đó bị tóm được liền thật hại người hại đã xong cao giá hưng là chán ghét cao lão thái nhưng kia rốt cuộc là hắn mãi mãi hắn cũng không hy vọng cao lão thái bị đấu Càng nhiều cũng sợ ảnh hưởng đến nhà hắn. Rốt cuộc hắn ba là đội trưởng, nếu là mụ nội nó bị hở vê đút bờ cấp bắt được, hắn ba này đội sản xuất đội trưởng đã có thể khó khăn. Đấu chính mình nương, chính mình trong lòng không qua được, không đấu, chính mình cũng đến liền liên lụy. Hơn nữa Cao Giá Hưng là nhất hiểu biết hắn ba đối hắn mại hiếu tâm, nghĩ vẫn là làm hắn ba nhắc nhở một chút nhà cũ, nhưng đừng đến lúc đó thật đã xảy ra chuyện, bằng không đừng trách hắn tâm tàn nhẫn. Hạ hiểu thấy Cao Giá Hưng biểu tình cũng biết hắn nghĩ tới cao lão thái cũng không phải là giống nhau mê tín cả ngày thắp hương bái phật trong miệng có đôi khi còn thần lao lao mà niệm cũng không biết niệm cái gì hạ hiểu gặp qua cao lão thái vài lần cao lão thái giống nhau là không yêu ra cửa cho nên hạ hiểu cũng thấy thiếu nhưng lại không quá nguyện ý tiếp cận cao lão thái cũng bởi vì cao lão thái có một đôi sắc bén đôi mắt xem người thời điểm đặc biệt sắc bén lại mang theo sâu không lường được bộ dáng cảm giác như vậy lao thái thái có chút âm chắc chắc nhìn đáng sợ ta sẽ nhắc nhở ta ba Bất quá bên ngoài quá rối loạn, ngươi trở về ta cũng không yên tâm, ta còn là đi theo ngươi đi. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu bật cười lắc đầu, thật không cần, ta có thể có chuyện gì, ta trích lời bối thục đâu, hơn nữa ta là công nhân con cháu, là duy trì quốc gia xây dựng xuống nông thôn thanh niên trí thức, có thể có chuyện gì. Cao Giá Hưng ủy khuất mà nhìn Hạ Hiểu, đôi mắt mang theo nhàn nhạt u buồn, ngươi không cho ta cùng ngươi trở về. Hạ Hiểu mỉm cười, lắc đầu, tiếp theo năm đi, năm nay không được. Hạ hiểu nói rơi xuống, cao giá hưng mắt sáng rực lên, nói, hảo, ta sang năm bồi ngươi trở về thành. Hạ hiểu mới biết được nàng phản xạ tính mà hứa hẹn cao giá hưng cái gì, tức khắc vỗ chán, nàng lại trúng cao giá hưng bộ. Cao nhị ca, ngươi về sau đừng với ta bãi này biểu tình. Bằng không nàng tổng hội mềm lòng, hạ hiểu trước kia không có phát hiện chính mình cái này thật xấu, nhưng hiện tại lại phát hiện. Từ cao giá hưng bị hủy bỏ thi đại học đả kích sau, nàng luôn là sẽ không tự giác mà đối cao giá hưng mềm lòng. Không thể gặp Cao Giá Hưng bị khuất, sợ hắn trong lòng khó chịu. Hơn nữa từ đáp ứng cấp Cao Giá Hưng một cái cơ hội theo đuổi nàng, nàng cũng thử tiếp thu Cao Giá Hưng. Hạ hiểu cũng rõ ràng mà nhìn Cao Giá Hưng được một tức lại muốn tiến một thước, mà nàng chỉ là bất đắc dĩ lại không có phản cảm. Hạ hiểu cảm thấy nàng đối Cao Giá Hưng sắc thật không giống nhau. Bãi cái gì biểu tình? Ngươi làm một cái cho ta xem, ta cũng không biết ta biểu tình là thế nào, Ân, ta trở về đến chiếu chiếu gương. Cao Giá Hưng sờ sờ mặt tuyệt không thừa nhận. Hạ hiểu vô ngữ, da mặt dày người liền không giống nhau. Này sẽ cao giá hưng trong lòng cao hứng hỏng rồi, trong đầu đã nghĩ thấy ra trường sự, nhưng tưởng tượng đến tiếp theo năm muốn bồi hạ hiểu trở về thấy ra trường, lại có chút khẩn trương cùng bất an. hạ hiểu ra có thể hay không không hài lòng hắn, nếu là không hài lòng hắn, chia rẽ bọn họ, hắn làm sao bây giờ. Phượng khinh khinh nói hôm nay sáu cái xong, cảm ơn thân nhóm duy trì, kỳ thật nhẹ nhàng không quá sẽ viết nam nữ chủ cảm tình, thân nhóm hẳn là cũng có thể cảm giác đến. Nhẹ nhàng cũng cảm giác chính mình giống cái người mới học giống nhau, giống một cái ở học tập luyến ái người giống nhau, cho nên nhẹ nhàng mau không tới, chỉ có thể chậm rãi sơ soạn, dựa vào cảm giác viết, viết không tốt, cũng thỉnh thân nhóm nhiều hơn thông cảm, sách mới yêu cầu thân nhóm che chở, duy trì cùng cổ vũ mới có. thể trưởng thành, cảm ơn. Ái các ngươi, nhẹ nhàng cùng các ngươi cùng tồn tại. Cảm tạ cầm huyền huyền, tô ti hoa hoa đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ mờ ảo lục quang. Thư hữu 161208222530455, thư hữu 160522114827488 đầu phấn hương phiếu, cảm tạ gió nhẹ hoa hoa đánh thưởng bùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 165 mẹ, ta không phải ngươi sinh. 3. Đại tỷ cùng nhị tỷ tìm đối tượng thời điểm, ngươi đối với các nàng tương lai đối tượng yêu cầu là cái gì? Cao Giá Hưng một hồi ra thấy Cao Quốc Cường liền tiến đến bên cạnh hỏi. Cao Quốc Cường nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? hỏi một chút bái. Cao Giá Hưng nói, tiểu tử thúi, thần thần bí bí. Cao Quốc Cường nói nói, còn có thể có cái gì yêu cầu, hy vọng tìm được hảo con rể bái. Ta hỏi chính là điều kiện, kỹ càng tỉ mỉ, tỉ như tính cách A, trách nhiệm tâm A, thân cao thể trọng này đó. Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống, Cao Quốc Cường nói, người hai cái tỉ tỉ chính là ở nông thôn mội tử, tỉ phu cũng là tìm ở nông thôn, cần lao chịu làm, thành thật ổn trọng là được, còn muốn cái gì điều kiện. Cao Giá Hưng vô ngữ, Xem ra hắn là từ hắn ba trong miệng nghe không được muốn, cho nên Cao Giá Hưng bỏ qua một bên cao quốc cường liền đi tìm Trịnh Hướng Hồng. Nay sẽ Trịnh Hướng Hồng ở trong phòng bếp thu thập, Cao Giá Hưng đi đến, Trịnh Hướng Hồng nói, tiến vào làm cái gì đều là khói bụi, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Mẹ, hỏi ngươi chuyện này. Cao Giá Hưng nói, di sự, ngươi chờ ta đem mà cấp quét xong, đem phòng bếp thu thập một chút. Trịnh Hướng Hồng nói, ngươi thu thập liền thu thập, cũng không chậm chê nói chuyện. Cao Giá Hưng hiện giờ liền cùng tình đậu sơ khai tiểu tử giống nhau, mãn đầu góc đều là thấy ra trưởng sự tình, cũng một lòng muốn biết đáp án. Hảo đi, vậy ngươi hỏi đi. Trình hướng hồng xem Cao Giá Hưng bộ dáng này, liền buông xuống trong tay xuống nói. Mẹ, đại tỷ nhị tỷ tương xem thời điểm, ngươi lúc ấy đối tương lai like con rể có cái gì yêu cầu cùng điều kiện, hy vọng đại tỷ cùng nhị tỷ tìm cái dạng gì người. Cao Giá Hưng nói, còn có thể có cái dạng nào, tính tình hảo, thành thật chịu làm là được. Trịnh hướng hồng nói, cao giá hưng đối cái này trả lời không phải quá vừa lòng, liền nói, diện mạo đâu, thân cao đâu, văn hóa đâu, này đó đã không có. ngươi mấy cái tỉ tuy rằng đọc điểm thư, cũng bất quá là ở nông thôn mội tử, đều là ở nông thôn, tìm đối tượng biết mấy chữ là được, muốn như vậy cao văn hóa làm cái gì, cao văn hóa cũng không xứng với. Trịnh hướng hồng lời nói rơi xuống, cao giá hưng hết trôi nói rồi. Trịnh hướng hồng lại nói, bất quá khẳng định hy vọng con rể thân thể hảo a. Đây chính là điều thứ nhất kiện A, bệnh ngưỡng ngưỡng, gây thành cây gậy trúc dạng, lại không cá biệt sức lực, muốn như vậy con rể làm cái gì, còn không được vất vả nữ nhi. Cao Giá Hưng gật gật đầu, cuối cùng nghe được một cái hữu dụng, sau đó lại tiếp tục cùng trịnh hướng hồng hàn huyên một hồi, lúc này mới rời đi. Ra phòng bếp, Cao Giá Hưng liền nhìn cửa ngồi Cao Quốc Cường, nói, ba, ngươi không đi đội bộ. Cao Quốc Cường lắc đầu, ta một cái đội sản xuất đội trưởng, làm sinh sản là được. Không có việc gì đi nơi đó làm cái gì. Cao Giá Hưng nga một tiếng, chuẩn bị trở về phòng, Cao Quốc Cường nói, tiểu tử túi, lại đây. Làm gì? Cao Giá Hưng không tình nguyện bộ dáng này, nhưng vẫn là thấu qua đi. Cao Quốc Cường thấp giọng nói, ngươi thành thật cùng ba công đạo, ngươi có phải hay không cùng hạ thanh niên trí thức xử đối tượng? Cao Giá Hưng lắc đầu, Cao Quốc Cường không tin, ngươi không cùng hạ thanh niên trí thức xử đối tượng, ngươi sao hỏi cái này chút vấn đề, hỏi ta còn chạy tiến phòng bếp hỏi ngươi mẹ. Này cũng không phải là tiểu tử ngươi sẽ để bụng sự. Ta không xử đối tượng, muốn thật xử đối tượng, các ngươi còn có thể không biết sao, này có cái gì có thể ẩn nấp dịch. Cao Giá Hưng nói. Cao Quốc Cường cẩn thận mà đánh giá Cao Giá Hưng, nhà mình nhi tử còn có thể không hiểu biết sao. Nói, tiểu tử ngươi lừa người khác, nhưng không gạt được ta cùng mẹ ngươi, ngươi hiện tại liền một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, Cao Giá Hưng trứng mắt, cái gì xuân tâm nhộn nhạo, lao không đứng đắn, Ngươi đi chiếu chiếu gương, xem ngươi này biểu tình. Ngươi là của ta loại, ngươi như thế nào ta còn có thể nhìn không ra tới sao. Ngươi ba ta đều là người từng trải, điểm này nhãn lực đều không có. Cao Quốc Cường nói rơi xuống, Cao Giá Hưng để sát vào Cao Quốc Cường, ngó trái ngó phải. Cao Quốc Cường hơi hơi một ngửa ra sau, sờ sờ mặt nói, nhìn cái gì? Ngươi lão tử trên mặt có cái gì không thành? Ba, ngươi nói ta về sau lớn lên sẽ không theo ngươi giống nhau đi. Cao Giá Hưng vẻ mặt lo lắng nói. Cao Quốc Cường đắc ý, kia khẳng định. Ta tuổi trẻ thời điểm liền trường ngươi như vậy, bất quá tiểu tử ngươi so lão tử cường, thanh ra một lam thắng một lam. Cao giá hưng mặt lập tức suy sụp xuống dưới, ba, vậy ngươi như thế nào càng dài càng kém đâu, hơn nữa kém nhiều như vậy, ta muốn giống ngươi như vậy, còn không được xong đời. Hạ hiểu như vậy xem mặt người, phải biết rằng hắn về sau lớn lên cùng hắn ba dường như, còn không được ghét bỏ chết hắn. Lão tử như thế nào kém, không lão tử còn có thể có ngươi a? nay sẽ đến phiên cao quốc cường chứng mắt có cái ghét bỏ lão tử nhi tử cao quốc cường kén ống khói đều tưởng đánh người ngươi là ta ba ta có thể ghét bỏ ngươi sao ta là sợ nhân ra ghét bỏ ta cao giá hưng nói ai dám ghét bỏ ngươi tiểu tử ngươi sao như vậy vô dụng không một chút ngươi lão tử phong phạm lúc trước cao quốc cường nói tới đây chính hướng hồng vừa lúc ra tới sau đó liền đình ra cao giá hưng nói lúc trước làm sao vậy ba ngươi sao dừng lại đâu chính hướng hồng lại hỏi làm sao vậy ta ba nói lúc trước liền chưa nói đi xuống, mẹ ngươi sao lúc này ra tới đâu? Cao Giá Hưng còn muốn nghe xem đâu? Trịnh Hướng Hồng cười nói, này có cái gì hảo thuyết? Ngươi ba năm đó so ngươi còn không bằng đâu, cho ngươi mẹ đệ cái tờ giấy, mặt trên vẽ mấy cái vòng, mẹ ngươi không thấy hiểu. Sau đó ngươi ba ở bánh xe từ nơi đó qua một đêm. Ha ha, Cao Giá Hưng cười. Cao Quốc Cường hướng tới Trịnh Hướng Hồng cả giận nói, Trịnh Hướng Hồng đồng chí, ngươi càng ngày càng kỳ cục, vĩ đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, giáo dục giả tất trước chịu giáo dục. Ta họa đó là xe, còn có bánh xe tử, ngươi đem tờ giấy đảo xem tự nhiên xem không hiểu. Nói xong, Cao Quốc Cường lại bỏ thêm một câu, còn có, ta đêm đó ở sửa xe, tuyệt đối không phải đang đợi ngươi. Ta đi đội bộ, buổi chiều không trở lại ăn cơm. Cao Quốc Cường liền hướng tới ngoài cửa đi đến, chính hướng Hưng nói, ngươi nhìn xem ngươi ba, liền này đức hạnh, nói bất quá liền đi rồi. Dù sao Cao Giá Hưng cười vui vẻ, hắn đứng lên, xoa xoa bụng nói, mẹ, ngươi cùng ba thật khôi hải, cười hết ta. Trịnh hướng hồng tới một câu, cười cái gì cười, ngươi cũng không gặp đến so ngươi ba thông minh nhiều ít, đều là cái xuẩn tiểu tử. Mẹ, hỏi ngươi chuyện này. Cao Giá Hưng lại thấu đi lên. Trịnh hướng hồng nói, làm gì? Mẹ, ngươi liền cùng ta nói nói, ngươi sao như vậy sợ nhà cũ, xem ngươi cùng ta ba cũng không phải không qua được bộ dáng. Cao Giá Hưng thấp giọng hỏi nói. Ban một tiếng, Trịnh hướng hồng một trưởng chụp ở Cao Giá Hưng chắn thượng, nào có cái gì sự, đừng loạn tưởng. Mới là lạ ngươi cùng ba khẳng định có cái gì bí mật gạt chúng ta cao giá hưng mới không tin chính hướng hồng nói thật không có mẹ ta là ngươi thân nhi tử không ngươi sao không muốn nói cho ta a khẳng định có sự cao giá hưng lời nói rơi xuống chính hướng hồng ánh mắt lóe lóe cao giá hưng tâm cả kinh nói mẹ ta chẳng lẽ không phải ngươi sinh nha ngươi đừng làm ta sợ a chương 166 trăm sáu ghê tởm hỏng rồi chính hướng hồng khoe miệng chịu chiều, nghiêm túc gật đầu đúng vậy ngươi chính là ta ở hốc cây nhặt Cao Giá Hưng điểm môi, lời này hắn có thể tin mới là lạ, hắn cùng hắn ba như vậy giống, vừa thấy đều biết là hai cha con, hắn lại không phải khi còn nhỏ, dễ dàng như vậy bị hù trụ. Bất quá Cao Giá Hưng vẫn là miệng tiện nhiều lời một câu, mẹ, chẳng lẽ ta là ba cùng nữ nhân khắc sinh? Lời này vừa ra, trịnh hướng hồng lập tức túm lên cạnh cửa cây trổi liền huy qua đi, Cao Giá Hưng lập tức chật lóe, một lưu chạy vào phòng giữ cửa phản chế trụ. Bên hai còn nghe được trịnh hướng hồng hùng, hùng hùng hổ hổ nói, thằng nhóc chết tiệt Ngươi sao không nói ngươi vẫn là thủng phân sinh ra tới đâu. Cao giá hưng cười khẽ ra tiếng, hắn liền thích xem mẹ nó này tinh khí thần tốt dạng. Mà này sẽ lâm tuyết bích chính bước vào cao Gia môn, nghe xong này một câu, tiêm tế giọng nói liền bước lên tới. Ai ra, tẩu tử, ngươi mắng ai đâu, bất quá ngươi lời này cũng quá làm người ghê tẩm đi, này thủng phân sinh ra chính là giỏi. Lâm tuyết bích tay che miệng, một bộ phạm ghê tẩm bộ dáng. Chính hướng hồng ám trừng mắt nhìn trừng mắt, trong lòng nghĩ. Ngươi nhưng không phải cùng kia thùng phân giỏi giống nhau làm người ghê tởm, bất quá lời này trịnh hướng hồng chưa nói, chỉ là nói, hán tiểu thẩm, lại đây có chuyện gì? Không có việc gì ta không thể tới sao? Lâm tuyết bích đi đến, nhìn trịnh hướng hồng trên tay cây trổi nói, quét ra đâu? Nói gật gật đầu, đánh giá một chút cao ra nói, này phòng ở là rất tiểu nhân. Ngươi có cái gì liền nói đi. Trịnh hướng hồng luôn luôn là trực lai trực vãng, liền không thích lâm tuyết bích này lão quải cái con tính tình. tẩu tử! Đại ca cùng nhị ca không ở, theo lý mà nói tẩu tử mới là trưởng tẩu, nên chủ nhà cũ mới là. Lâm Tuyết Bích vào phòng, chính mình tìm cái ghế ngồi xuống nói. Ha ha, không cần. Chính hướng hồng cười lạnh hai tiếng. Lâm Tuyết Bích nói, như thế nào không cần, viện này cũng quá nhỏ, hiện tại giá thực cùng giá hương cũng lớn, nên cưới vợ, liền không đủ ở. Cho nên đâu. Chính hướng hồng cũng không biết Lâm Tuyết Bích lại đây làm cái gì, hơn nữa như vậy nhiều năm chị em dâu. Lâm tuyết bích đến cao Gia tới số lần đều không ra năm cái ngón tay, mỗi một lần tới tất là đại sự, lại còn có không phải chuyện tốt. Nay không phải nhà ta kiến dân cùng kiến hoa tranh đua sao, ở trong thành lộng một cái phòng ở, hiện tại chúng ta cả nhà đều phải dọn qua đi ở. Lâm tuyết bích nói lúc này, trong lòng khá đắc ý. Chính hướng hồng mở to hai mắt nhìn, cao kiến dân cùng cao kiến hoa mới vào thành bao lâu à, hơn nữa vẫn là dựa vào vương tú mai bên kia, hiện tại thế nhưng cũng có thể ở trong thành lộng tới phòng ở. Nhìn trịnh hướng hồng giật mình, không thể tin tưởng biểu tình, lâm tuyết bích bối đĩnh càng thẳng, cằm đều nâng lên không ít, nghiêng con mắt nói, này cũng không phải là vận khí tới sao, cùng ngươi nói nhiều ngươi cũng vô pháp lý giải. Sau đó đâu? Ngươi lại đây muốn nói cái gì? Trịnh hướng hồng nói, tẩu tử đừng nóng nội, ngươi cũng chờ ta hoán khẩu khí mới được a. ta lúc này mới vừa tới, tẩu tử liền một bộ không chào đón bộ dáng, ta cũng không có không ở chỗ này cùng tẩu tử nói chuyện tào lao chỉ là đảo nói cho tẩu tử một cái tin tức tốt. Lâm Tuyết Bích nói, Lâm Tuyết Bích, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng bái. Ngươi nói như vậy lời nói không mệt, ta nghe cũng mệt mỏi. Trình Hướng Hồng xác thật không kiên nhẫn cùng Lâm Tuyết Bích xả, hơn nữa cùng người như vậy nói chuyện, đoán tới đoán đi, xác thật rất mệt. Lâm Tuyết Bích nhíu môi, không cao hứng nói, nhà của chúng ta muốn dọn vào thành trụ. Kia thực hảo a. Trình Hướng Hồng càng hận không thể nhà cũ người đều vào thành đi, đừng ở đội sản xuất. Cho nên nhà cũ bên này. Yêu cầu tẩu tử chăm sóc." Lâm Tuyết Bích nói. Trịnh Hướng Hồng lắc đầu, "Ta không đi nhà cũ." Lâm Tuyết Bích nói, "Tẩu tử có thể không đi nhà cụ a, đến lúc đó giá thực hoặc là giá hưng cưới vợ có thể qua đi ở nhà, về sau tôn tử nhiều, đều đủ trụ." "Có tốt như vậy sự?" Trịnh Hướng Hồng nhưng không tin nhà cũ người sẽ tốt như vậy, không từ nhà nàng chiếm tiện nghi đều không tồi, còn sẽ đem nhà cũ đưa cho nàng nhi tử. "Như thế nào không có, tẩu tử đều cùng chúng ta sinh phân. Lâm Tuyết Bích nói cười. Chỉ là mẹ liền phải phiền toái các ngươi chiếu cố, mẹ tuổi lớn, không dễ đi động, hơn nữa ở trong thôn cũng đãi cả đời, vào thành cũng không có phương tiện. Ha ha, chính hướng hồng cười lạnh hai tiếng, nàng còn nói lâm tuyết bích như thế nào như vậy hảo tâm đâu, nguyên lai like không muốn làm lao thái thái đi theo bọn họ vào thành A. Chính hướng hồng nghĩ tới nhiều năm như vậy cao láo thái coi thường nàng, còn khi dễ nàng, đối lâm tuyết bích cái này tức phụ dễ thân gần, liền nữ nhi đều có thể vứt bỏ, lại đem tiểu nhi tức đương thân khuê nữ giống nhau. Này nhưng không nhiều lắm nhìn thấy. Hiện tại lâm tuyết bích bọn họ lại ghét bỏ cao lao thái. Chính hướng hồng nói, mẹ có biết. Mẹ còn không biết đâu, nếu là tẩu tử nguyện ý nói, đến lúc đó nhà ăn kia phân công, ta cũng nhường cho tẩu tử. Chỉ cần tẩu tử hầu hạ mẹ, cấp mẹ dưỡng lao, nhà cũ phòng ở về sau là của các ngươi, chúng ta cũng không cần. Bất quá nhà cũ phòng ở như vậy lại cho các ngươi, chúng ta này một phòng rốt cuộc ăn chút mệt, tẩu tử lại dán điểm tiền. Chính hướng hồng đã nghe không nổi nữa. Nàng cọ một chút đứng lên, lớn tiếng nói, lâm tuyết bích, ngươi thật là đủ rồi, đi ra ngoài, chúng ta không hiếm lạ nhà cũ. Quả thực quá không biết xấu hổ, cái gì kêu đem nhà ăn kia phân công nhường cho nàng, cái gì kêu cấp lao thái thái dưỡng lão hầu hạ lao thái thái, cấp nhà cũ bọn họ, còn làm các nàng này một phòng gián tiền cho nàng. Thật là hiếm lạ. chính hướng hồng cơ hồ đều phải khí cười, như thế nào có như vậy người vô sỉ, hơn nữa vẫn là hy vọng từ nàng đi thừa nhận lao thái thái lửa giận, sao có thể nàng lại như vậy ngốc người sao. Tẩu tử, ta cũng là vì các ngươi hảo, ngươi này phòng ở tiểu, đến lúc đó Giá thực cùng giá hưng cưới vợ, chủ cũng quá thế, hơn nữa về sau có tôn tử cũng trụ không dưới. Cao gia xác thật rất nhỏ, tổng cộng cũng liền tam gian phòng, một cái phòng bếp, tắm phòng ở phòng bếp bên cạnh, sau đó liền một cái tiểu thính, bên ngoài một cái sân trồng rau. Nếu là về sau cao giá thực cùng cao giá hưng cưới vợ, mọi người đều ở nhà, thậm chí về sau hải tử nhiều, trưởng thành, kia sắc thật chủ tế, Bất quá tiểu viện còn có không gian có thể xây dựng thêm, nhưng đến lúc này, tưởng ở trong tiểu viện trồng chút rau ăn cũng không được. Lâm tuyết bích một bộ vì cao gia người tưởng bộ dáng, nhưng chủ động đem nhà cũ phải cho cao gia bên này, vốn dĩ liền không hiện thực, càng không nói lâm tuyết bích một quán phẩm hành chính là nhạn quá rút mau, chỉ vào không ra, sao có thể sẽ như vậy hảo tâm. Quả nhiên, điều kiện không ít, đặc biệt là lâm tuyết bích một bộ vì ngươi hảo, vì ngươi ra suy nghĩ, giải quyết nhà ngươi khó khăn. Một bộ đương nhiên thi ân dạng, đem trịnh hướng hồng đều cấp ghê tởm hỏng rồi. Nàng tình nguyện đáp cái liều trụ, đều không muốn trụ nhà cũ, cũng không muốn làm chính mình hài tử trụ nhà cũ, hơn nữa vẫn là cùng Cao Láo Thái cùng nhau. Ai biết Cao Láo Thái đến lúc đó có thể hay không luẩn quẩn trong lòng hại con trai của nàng tốt tử. Khác bà bà, trịnh hướng hồng không dám bảo đảm, nhưng Cao Láo Thái nhưng không giống nhau. Ở trịnh hướng hồng trong mắt, Cao Láo Thái nhưng ngon độc, trước kia một con mèo thượng bếp ăn vụng Cao lão thái đều có thể đem miêu sống sờ sờ đánh chết, kia miêu tiếng kêu thảm thiết nghe chỉnh hướng hồng đều trái tim băng giá thực. Phượng khinh khinh nói 12 điểm trước thêm càng một chương vé tháng 370, tới rồi 385 lại thêm càng một chương, cố lên. Cảm tạ truyện tranh 2010, nha nha, đánh thưởng túi thơm, cảm tạ nghe hải 78, chạm lam, ba tử trạch rốt cuộc đầu hai chương phấn hồng phiếu, cảm tạ hoa tư dẫn chi quyết luyến đầu phấn hồng phiếu cùng đánh thưởng đùa bình an, cảm tạ lý hai 1220 tập Tây nhiều hơn thư hữu một năm không năm phiêu nguyệt u buồn hải dương thư một bốn một hai hai đầu phấn Hồng phiếu cảm tạ tuyết thần nhi đánh thưởng đùa bình an cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ chương 167 trăm tuổi người vẽ tháng 670. hơn nữa cao lão thái tuy rằng coi trọng tôn tử nhi tử nhưng cũng là đối người nàng sinh hai đứa nhỏ không thấy được cao lão thái coi trọng Dù sao trịnh hướng hồng tuyệt không sẽ làm chính mình con cháu cùng cao láo thái trụ cùng nhau. Tiểu thẩm, người muốn ta ra dán bao nhiêu tiền a? Cao giá hưng từ trong phòng đi ra, đào đào lô thai nói, hắn cũng nghe không nổi nữa, nếu là có thể đều tưởng cầm cây trổi đem lâm tuyết bích cấp quét đi ra ngoài, bất quá này sẽ cao giá hưng vẫn là chịu đựng khí hỏi một câu. Lâm tuyết bích nhìn cao giá hưng bộ dáng, còn tưởng rằng cao giá hưng đối nhà cũ cảm thấy hứng thú, liền nói, cũng không cần bao nhiêu tiền, 200 khối là được. A Phi trịnh hướng hồng đã nhịn không được mắng khai, lúc trước làm chúng ta ra tới trụ, các ngươi nói cái gì, nhà cũ nhường cho các ngươi, các ngươi cấp lão thái thái dưỡng lão, nhiều năm như vậy các ngươi nào thứ vay tiền không phải mớn, cũng không có thấy các ngươi còn quá, chúng ta liền không so đo, lâm tuyết bích ngươi này xú không biết xấu hổ, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy nhẫn ngươi là sợ ngươi, ta bất quá là không nghĩ làm quốc cường khó xử mà thôi. Tẩu tử, ngươi như thế nào như vậy không nói lý, ta hào ý. Phi Ngươi hảo tâm hảo ý vẫn là để lại cho chính ngươi đi. Ta có 200 khối, ta không bằng chính mình kiến, thật là hảo tưởng. Trịnh Hướng Hồng nói tới đây còn sinh khí mà nói một câu. Quả nhiên địa chủ gia dưỡng tiểu thư chính là khôn khéo sẽ tính kế, thật cho rằng chính mình thông minh, người khác đều là ngốc tử. Chạy nhanh lan. Lâm Tuyết Bích là khí đỏ mặt, ngẩng cổ hướng về phía Trịnh Hướng Hồng tới một câu. Con gái gả chồng như nước đổ đi, ta gả vào Cao Gia, chính là Cao Gia người. Ngươi đừng lấy trước kia nói sự. Nay sẽ cả nước vận động đã khai. Tư bản chủ nghĩa còn có phú nông giai cấp cùng vai ác nhưng cái đó đều phải bị đấu. Lâm Tuyết Bích nhất kỵ người đề nàng xuất thân, tuy rằng nàng nhà mẹ đẻ sớm đã suy tàn, cũng không có gì người, nhưng xuất thân chính là cái vấn đề lớn, một khi bị củ ra tới, cũng là phiền thoái. Tiểu thẩm, nhà ta sự liền không nhọc ngươi nhọc lòng, nhà cũ là của các ngươi, nhà của chúng ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, ta cùng ta ca về sau chính là cưới vợ sinh con, ở bên ngoài đáp cái lều chủ cũng sẽ không theo các ngươi đoạt nhà cũ cao giá hưng này sẽ không nghĩ mẹ nó cùng lâm tuyết bích xả nhà cũ người tốt nhất đều vào thành cao lão thái nghe hắn tiểu thúc cùng đường ca nói cũng sẽ không nghe bọn hắn này một phòng nói cao giá hưng nhưng không hy vọng nhà cũ người đều đi rồi lưu cao lão thái ở trong thôn nhà bọn họ nhưng xem không được đến lúc đó cao lão thái làm sự liền phiền thoái mẹ cũng là các ngươi mẹ cấp mẹ dưỡng lao không phải chúng ta này một phòng sự lâm tuyết bích này sẽ đem trước kia nói đều cấp đã quên Liền nghĩ như thế nào đem cao láo thái phiết cấp cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng, bọn họ nhưng không muốn mang theo cao láo thái vào thành trụ. Hơn nữa Lâm Tuyết Bích nhân trong nhà thành phần không tốt, địa chủ gia tiểu thư ở hiện tại cũng không phải là cái gì quang vinh sự, cho nên gả lại đây lúc sau. Bởi vì cao láo thái là cái lợi hại, Lâm Tuyết Bích mấy năm nay vẫn luôn lấy lòng khoe mẽ, đã sớm tưởng đem cao láo thái cấp suy khai. Không có cao lão thái, Lâm Tuyết Bích mới có thể chân chính tác ai tác phúc, nhi tử lão công đều về nàng quảng hơn nữa cao lao thai ở nàng vẫn là bị áp chế kia giống nhau lâm tuyết bích như thế nào cam thâm cao giá hưng nói tiểu thẩm nãi còn không biết đi việc này vẫn là phải làm nãi mặt nói chuyện lâm tuyết bích vội nói nàng sẽ biết các ngươi hảo hảo suy xét đi 200 khối không cần cấp cũng đúng lâm tuyết bích nói xong liền đi rồi chính hướng hồng quả thực chính là khí tạc như thế nào có như vậy số không biết xấu hổ người ngươi lại không phải hiện tại mới biết được cao giá hưng nói tới đây nhựu nhựu mày nói Mới vào thành không bao lâu, là có thể ở trong thành lộng tới phòng, như thế nào nghe đều không đáng tin cậy. Hơn nữa bọn họ cả nhà vào thành, chẳng lẽ đều tưởng hôn đến nhà xưởng đương lâm thời công. Cao giá hưng như vậy vừa nói, trình hướng hồng cũng cảm thấy là, lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, bọn họ khẳng định là tưởng tiến nhà xưởng công tác. Chỉ là kiến dân cùng kiến hoa rốt cuộc ở trong thành làm cái gì, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, cha lại nghiêm, đừng đến lúc đó đem trong nhà cấp liên lụy. Bên này chuẩn bị đi đội bộ Cao Quốc Cường cũng đụng phải Cao Quốc Phú, có thể nói là Cao Quốc Phú cố ý đi tìm tới. Ca Cao Quốc Phú đại thật xa mà kêu Cao Quốc Cường? Lâm Tuyết Bích nổi giận đùng đùng về nhà, chính hướng hồng nơi này nói không thông, liền làm Cao Quốc Phú tới tìm Cao Quốc Cường nói, chính hướng hồng cùng cao láo thái quan hệ không tốt, nhưng Cao Quốc Cường là hiếu thuận, tổng không thể mặc kệ chính mình mẹ đi. Cao Quốc Phú bên này vừa nói, Cao Quốc Cường liền rất là những mày, các ngươi nào làm cho phòng, như thế nào làm cho? còn có các ngươi đội sản xuất sống không làm, đều vào thành làm gì. Cao Quốc Phú cười cười nói, ca, chúng ta cũng còn trẻ đâu, trước kia không có cơ hội, hiện tại có cơ hội, nếu có thể vào trong thành, đến nhà xưởng tìm phân lâm thời công làm cũng hảo a hơn nữa bọn nhỏ cũng ở trong thành lộng tới phòng. Chúng ta đây liền đi chủ bái, tùy tiện tìm công tác, ta nhọc lòng những thứ này để làm gì, dù sao sẽ không có vấn đề, kiến hoa nhạc phụ, mẹ vợ đều đang nhìn đâu, có thể có chuyện gì. Chỉ là chúng ta mọi người đều vào thành công tác, mẹ nơi này, vẫn là muốn đại ca chăm sóc một chút. Cao quốc cường nói, việc này ngươi cùng ta nói vô dụng, đến cùng mẹ nói, mẹ nếu không nguyện ý, ngươi cùng ta nói cũng vô dụng. Cao quốc phú lập tức khó xử nói, ca, không phải ta không nghĩ giữa mẹ, mà là mẹ như vậy ngươi cũng nhìn đến, bên ngoài hiện tại nghiêm thực, mẹ này mê tín tật xấu sửa không xong, tới rồi trong thành sinh hoạt dễ dàng xảy ra chuyện, muốn đội sản xuất nơi này, có ca ở. Hơn nữa mọi người đều là hiểu tận gốc dễ, cũng sẽ không tìm mẹ nó phiền thoái. ngươi tẩu tử cùng mẹ cũng không hợp, chu không đến một khối đi. Cao Quốc Cường lắc đầu, hiện tại đệ đệ ra muốn đem lão nương ném cho hắn, Cao Quốc Cường cũng hoàn toàn không đốc. Tẩu tử có thể không cần đến nhà cụ A, đến lúc đó giá thực hoặc là giá hưng kết hôn qua đi trụ, chiếu cố mẹ là được, mẹ ở nhà cũ cũng không thường ra cửa, có khẩu cơm ăn là được, hảo lý đâu. Cao Quốc Phú nói lại nói, sợi vừa đi, tẩu tử có thể đến nhà ăn nấu cơm sống cũng nhẹ nhàng một ít cao quốc cường xua tay ngươi cùng ta nói vô dụng hoặc là đại gia ngồi xuống hảo hảo thương lượng ngươi nghĩ như vậy làm ca gánh sự ca cũng không phải ngốc quốc phú ca cũng là nhìn ngươi lớn lên ở bộ đội những cái đó năm tuy rằng cùng ngươi thấy thiếu nhưng ngươi ở trong nhà chiếu cố mẹ ca cũng là cảm kích ngươi nhưng ca cùng ngươi tẩu tử là toàn gia phân không khai mẹ cũng không ăn ngươi tẩu tử làm đồ ăn nếu là trong nhà tự mình khai hỏa lão nương lại đến nhà ăn ăn tia giống lời nói sao Hơn nữa ngươi còn nói làm ngươi tẩu tử đến nhà ăn nấu cơm, kia nhà ăn cơm, mẹ còn nguyện ý ăn sao. Ca Cao Quốc Phú nghĩ ra thành, Cao Quốc Cường lại nói. Năm đó ngươi tẩu tử ở nhà ăn nấu cơm, mẹ không muốn ăn, tình nguyện bị đói cũng không ăn, mới làm em dâu đi. Năm đó cũng là ngươi tới cùng ta nói, hy vọng ngươi tẩu tử không cần ở nhà ăn nấu cơm, cho nên nhà ăn nấu cơm sống mới đổi thành em dâu. Phượng khinh khinh nói vé tháng 685 lại thêm canh một cố lên. Cảm tạ mươi lăm đánh thưởng 1.888 thư tệ. Cảm tạ thư hữu 1 bốn đầu vẽ tháng. Cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 168 bên ngoài tin tức, vẽ tháng 685. Cao Quốc Cường như vậy vừa nói, Cao Quốc giàu có chút mặt đỏ, cuối cùng nói bất quá Cao Quốc Cường, lại thấy Cao Quốc Cường không có dễ dàng đồng ý, đi lên liền nói, ca, ngươi cho ta chưa nói quá, đừng cùng mẹ nói a Cao Quốc Phú vẫn là sợ Cao lão Thái biết đến, đến lúc đó cao láo thái một náo khởi kia cũng không phải là việc nhỏ cao quốc cường nhìn cao quốc phú rời đi bóng dáng thâm thở dài đang chuẩn bị hướng tới đội bộ đi rồi lại nhìn thấy cao giá thực ba người muốn đi đội bộ a cao giá thực ra tiếng nói cao quốc cường gật gật đầu lại lắc lắc đầu không đi về nhà đi trường học thế nào cao quốc cường hỏi cao giá thực lắc đầu thật không tốt học sinh mỗi ngày cách mạng đều không có tâm từ đọc sách hủy đi phòng ở đấu lao sư không chỗ sống yên ổn. Cũng may mắn ta là bần nông xuất thân, bằng không này lão sư đương cũng nguy hiểm. Cao Quốc Cường nói, nếu nguy hiểm như vậy, vậy đừng đương, về nhà trồng trọt cũng giống nhau có thể nuôi sống chính mình. Cao Giá Thực lắc đầu, hiện tại cũng không phải không nghĩ đương liền không lo, nếu là từ chức không làm, nói không chừng còn bị nói là đương đào binh đâu. Bất quá hiệu trưởng cũng bị đấu, trường học tạm thời nghỉ học, ta tạm thời liền lưu tại trong nhà đi. Cũng hảo, bất quá ngươi nếu là ở bên ngoài tiểu tâm một ít. Phải có chuyện gì làm người trở về đội sản xuất thông chi, mọi việc có trong nhà, bất quá nhớ lấy muốn cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra, cũng muốn chú ý ngươi bút, đừng loạn viết. Cao Quốc Cường nói, đối mặt trên một ít đồ vật, hắn không hảo đánh giá, nhưng bạn sự tiểu tâm vẫn là không sai. Ba yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Cao Giá Thực gật gật đầu. Hai cha con cùng về tới trong nhà, Trình Hướng Hồng cùng Cao Giá Hưng đang nói nhà cũ sự đâu, vừa thấy đến Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực trở về, Trình Hướng Hồng nói, Giá Thực sao đã trở lại ngày mai không dùng tới khóa sao trường học đều nghỉ học cao gia thực liền đem hiệu trưởng bị đấu sự tình nói ra trịnh hướng hưng nói các ngươi hiệu trưởng sao bị đấu cao giá thực nói này hiệu trưởng có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài thuộc về tư bản giai cấp một câu cao gia liền minh bạch tư bản giai cấp cùng địa chủ này đó đều là trọng điểm đả kích trịnh hướng hưng nói giá thực ngươi không sao chứ mẹ ta không có việc gì cao giá thực nói Không nghĩ tới chính mình đi đương cái lao sư, thế nhưng gặp gỡ nhiều như vậy sự, căn bản vô pháp hảo hảo dạy học. Cao giá hưng nhìn cao giá thực nói, ca, nhà cũ bên kia ở trong thành lộng phòng, tiểu thẩm hôm nay lại đây tìm mẹ, bọn họ tưởng dọn ra đi, nhưng lại không nghĩ mãi đi theo đi, còn tưởng chúng ta chiếu cố mãi sau đó nhà cũ để lại cho chúng ta, làm chúng ta cho bọn hắn rán 200 khối, nhà ăn sống cũng để lại cho mẹ đâu. Sú không biết xấu hổ. Trình hướng hồng hiện tại vẫn là thực tức giận. Đang muốn cấp Cao Quốc cường nói, lại thấy Cao Quốc cường hỏi Cao Giá Hưng, ngươi tiểu thẩm thật sự nói như vậy. Cao Giá Hưng những mày, nói, kia còn có giả, ba có thể hỏi mẹ, tấm tác, các ngươi cũng không biết tiểu thẩm ngay lúc đó thái độ cùng ngữ khí, một bộ nhà của chúng ta chiếm thiên đại tiện nghi giống nhau, ta đều kém không lấy cây trổi đem tiểu thẩm cấp đuổi ra đi. Cao Giá thực nhữ mày nói, trong thành phòng ở nào tốt như vậy làm cho, hơn nữa tiểu thúc một nhà dọn qua đi cũng là không nhỏ phòng ở bọn họ một nhà đều tiền cái kia trong xưởng có thể thành sao vương ra bất quá là cái phó xưởng trưởng cái kia xưởng cũng không phải bọn họ định đoạt đi như vậy lộng sẽ không có việc gì chính hướng hồng hữu môi lại nhảy một câu ai biết được khả năng có phương pháp đi kia vương lão sư ra không phải có tiền lại có người sao cũng có khả năng đi khác nhà xưởng đi có tiền có người cũng không phải như vậy dùng cao quốc cường nhữ nhữ mày cao giá hương đối với cao giá thực nói ca Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, chúng ta vẫn là đi hỏi thăm một chút bọn họ phòng ở sự đi, nếu là không có việc gì kia không có gì, nhưng vạn nhất có việc, cũng không thể liên lụy đến nhà chúng ta a. Bọn họ nhưng không dính quá nhà cũ quăng, ngược lại từ nhỏ đến lớn đều nhân nhà cũ bên kia bị khinh bỉ, nếu như bị nhà cũ người cấp liên lụy tới rồi, Cao Giá Hưng còn không được buồn bực đã chết. Cao Gia thực thận trọng gật gật đầu, đối với người nhà nói, "Ba mẹ, Gia Hưng, các ngươi không có đi ra ngoài xem, không biết bên ngoài hiện tại loạn a." Đáng sợ thực, nơi nơi xét nhà hủy đi phòng ở, sửa bài danh, rất nhiều cửa hàng đều bị phong, bị tạp, một không cẩn thận thực dễ dàng gây họa thượng thân. Ta đã ở đội sản xuất thì tốt rồi. Trịnh hướng hùng nói. Cao Giá Hưng nhìn Cao Quốc Cường liếc mắt một cái nói, ta hiện tại liền lo lắng chúng ta mãi, hiện tại bên ngoài nổi bật chính thịnh thời điểm, nàng nếu là làm ra điểm gì, đến lúc đó nhà chúng ta không ngừng giữ không nổi mãi, còn khả năng đi theo bị đấu. Cao Giá Hưng lời này vừa ra cao gia người sắc mặt đều ngưng trọng đương thời nhất nghiêm túc thời điểm cao lão thái sắc thật là một cái vấn đề lớn chính hướng hồng lo lắng nói nhà chúng ta người ba ở đội sản xuất đương đội trưởng khá vậy không phải không ai bất mãn vạn nhất đến lúc đó đỏ mắt người ba này đội trưởng đem ngươi mãi cử báo kia nhưng phiền thoái chúng ta đi nhà cũ như vậy phải hảo hảo nói rõ ràng nhắc nhở mãi chú ý một chút ảnh hưởng bằng không nàng nếu là tại đây đương sẽ làm ra chút sự tới đến lúc đó liền trưởng cao giá hương đứng lên Cao gia Thực cũng đối Cao Quốc Cường nói, ba, thật muốn đi nhà cũ nói rõ ràng, hiện tại bên ngoài nhưng nghiêm trọng, chúng ta đội sản xuất cũng tránh không được, ngại nếu là an phận không sinh sự, chúng ta còn có thể che chở, nhưng nếu là làm ra sự tới, chúng ta mọi người đều đi theo xong rồi. Lập tức trừ bỏ trịnh hướng hồng, Cao Quốc Cường cùng hai cái nhi tử đều đi nhà cũ, Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích nhìn đến Cao Quốc Cường cùng hai cái nhi tử lại đây, trong lòng một trận cảnh giác, trên mặt cũng hiện lên mất tự nhiên. Cao lão thái nhưng thật ra vui vẻ, còn Dương cười nói, nha, khó được. Nói còn hướng tới Cao Giá Thực cười nói, Giá Thực, ở trong trường học đương lão sư thế nào? Cao Giá Thực cười cười không có ngay từ đầu liền đề cập trường học sự tình, ngược lại hỏi, mãi, nghe nói kiến dân hứng ca cùng kiến hoa ca ở trong thành lộng phong ở. Cao lão thái cười nói, nơi nào là cái gì phong ở, ngươi ca bọn họ ký túc xá. Cao Giá Hưng nhướng mày, bọn họ nghe được cũng không phải là như vậy, mà là rõ ràng lộng phòng ở. Bằng không bọn họ như thế nào có thể liền nhà cũ đều có thể không cần. Khu, giá thực. Lâm Tuyết Bích hô một tiếng, ngăn cản giá thực tiếp tục nói tiếp, tránh cho thấu đế. Cao quốc phú cùng Lâm Tuyết Bích là gạt cao lao thái, cũng không có nói nhi tử ở trong thành lộng phòng, sở dĩ không dối gạt cao quốc cường bọn họ, là cảm thấy giấu không được, hơn nữa liền nhà cũ đều không cần, rõ ràng liền không hiện thực. Hiện tại Lâm Tuyết Bích đều lui về phía sau, đem không cần nhà cũ sự tình nói ra chủ yếu cũng là tưởng đem cao láo thái cái này tay nải cấp văng còn có cũng hy vọng chỉnh hướng hồng bên này dán 200 khối lại đây nào biết đâu rằng chỉnh hướng hồng bên này thế nhưng trướng mắt nhà cũ nhưng đem lâm tuyết bích đều buồn bực đã chết cao giá hưng nhưng không hy vọng việc này liền như vậy gạn liền đối với lâm tuyết bích nói tiểu thẩm các ngươi không vào thành phượng khinh khinh nói vé tháng 700 lại thêm canh một cố lên cảm tạ di không ao đầu hai phiếu phấn hồng cảm tạ phong nhi 1970, nghìn chín gì ạ Dịu dụ bộ tổ, thanh như núi xa, đào thế tuyết thọ, phiêu nguyệt, xinh đẹp tỉ tỉ, thư hữu 140709073915477, thư hữu 201607 đầu phấn hương phiếu, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 170 nam nữ bảo trì khoảng cách. Vừa đến huyện thành, xe bò liền cấp ngăn cản, là một đám đầu đội lục quân ngũ người mặc lục quân trang, bên hông thúc võ trang mang, cánh tay trái bội hồng tụ tiêu, tay cầm sách đỏ học sinh, xem nhưng nguy phong. Đúng vậy. B đều là học sinh đương, hơn nữa là căn chính hồng mầm nhân tài có tư cách đương. B chung một người nhìn bọn họ nói một câu, vĩ đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hết thể phái phản động là hổ giấy. Cao giá hương đúng rồi một câu. Hạ hiểu cũng dương giọng nói, tự lập tái sinh, gian khổ phân đấu. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Nhân dân và thuế. Thời đại bất đồng, nam nữ đều giống nhau. Các ngươi là nơi nào tới, vào thành làm cái gì? Cầm đầu B hướng tới hạ hiểu bọn họ nói. Cao giá hưng nói, chúng ta là quang minh đội sản xuất. Ngươi nói là chính là A, đem thân phận chứng minh lấy ra tới. Hạ hiểu vô ngữ mà đem thân phận chứng minh lấy ra tới, này còn không có xong, làm bối sách đỏ mới có thể đi.